lý hồng v ậ n nháy mắt ý thức được chính mình tự hồ phạm một cái sai lầm hạ quân tổ chức độ cùng lương quân là có khoảng cách vì lẽ đó tần vương nhạy cảm bắt được hắn nghĩ muốn rút lui nháy mắt này một vạn kỵ binh trận hình hỗn loạn không ngăn sau đó trực tiếp d t ra tiến một bước làm lớn ra loại hỗn loạn này lại thêm phục binh d t ra đầy khắp núi đồi rêu giao tinh kỷ cho hạ quân tạo thành áp lực to lớn trong lòng hạ quân hậu quân kỵ binh cũng không biết phía trước kỵ binh tại sao muốn chuyển đầu lùi lại bọn họ có lẽ cho là tao nộ phục binh vì lẽ đó tiền quân đã bại lui ở đây dạng bên trong chiến trường hỗn loạn các binh sĩ k đặc biệt là tại cục bộ chiến trường bên trong làm lính tốt nhóm nhìn thấy đầy khắp núi đồi đều là địch nhân tinh kỳ mà phe mình như n g lòng người bàng hoàng điên cuồng bại lui tình hùng d ư ớ i sĩ khí trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ tan giã mặc dù mấy phe thực tế nhân số là đối phương nhiều gấp mấy lần lý hồng vận nhìn thấy đ ầ u kiến đức thủ hạ những tương quan này đang cố gắng quát bảo ngưng lại binh sĩ duy trì cơ bản tổ chức độ nhưng đang rút lui trong quá trình thất bại đã không thể tránh được thế nhưng như vậy t h ế c ụ c hỗn loạn bên trong lý hồng vận lại đột nhiên thoáng chậm lại đồng thời quay người bắn cung hiện tại là người đổi ta đó cũng không phải lý hồng v ậ n tính toán tốt nhưng tại nhìn thấy tần vương đổi tới một khắc đó trong đầu của hắn ngay lập tức sẽ ý thức được lần này tan tắc có lẽ ngược lại là trong lúc trời xuôi đất khiến chế tạo một lần tuyệt hảo cơ hội một mũi tên bắn ra mũi tên gào thét bay ra bắn về phía sông lên phía trước nhất tần vương lý hồng v ậ n đối với mình tài bắn cung vẫn là rất có tự tin dù sao hắn xạ kích độ chuẩn sắc cũng không hoàn toàn đến từ chính kỹ xảo của mình cũng ở một mức độ nào đó đến từ chính huyền học đúng như dự đoán chỉ thấy tần vương tả hữu xung phóng như vào chỗ không người nhưng mà chi kêu mũi tên nhưng trực tiếp bay về phía tần vương chạy nước rút phương hướng hiệ ngược lại càng giống là tần vương chủ động đi đụng phải chi k i ê u mũi tên theo lý thuyết tần vương sung phong chiến trận nhiều lần như vậy đối với da rắn chạy chỗ đã là quen tay làm nhanh xanh truy ngựa tốc độ cực nhanh hơn nữa tần vương cũng không phải ngây ngô chạy đường thẳng mà là thường xuyên tả hữu chuyển đổi con đường để địa phương cùng tiễn càng khó trong số mệnh nhưng lần này lý hồng vẫn mũi tên nhưng kính bắn thẳng về phía hắn tốt mũi tên tần vương lại vẫn mở miệng tán dương một tiếng chặt chẽ đ ó lấy cả người hắn dĩ nhiên đều trên chiến mã bốn một cái cơ hồ là nháy mắt xoay ra bốn mươi năm mươi độ nghiên sừng hai chân vẫn cứ vững vàng mà đạp, bàn đạp. mũi tên dĩ nhiên từ bên cạnh hắn sắc qua vẫn chưa trong số mệnh lý hồng v ậ n bối rối ta báo cáo có người mở ô tô tần vương cưỡi ngựa thuật bắn đều là đương thời hàng đầu mà cưỡi ngựa nếu là công phu trên ngựa tự nhiên cũng bao gồm ở trên ngựa lãnh chuyển xê dịch tránh né công kích k ỹ xảo vất chỉ kính đức vẫn lấy làm t i ê u ngạo đoạt sóc kỳ thực cũng chính là công phu trên ngựa một loại thể hiện dù sao đoạt sóc không chỉ là cần khí lực lớn cũng phải trước tiên trên chiến mã lãnh chuyển xê dịch tránh ra đối phương ngựa sóc đâm tới sau đó mới có thể bắt ở trong nháy mắt cơ hội nắm lấy ngựa sóc cũng cất đoạt mà tần vương cưỡi ngựa tự nhiên còn tại nhưng lý hồng vận cũng không coi n h ụ c trí hắn lại lần nữa đáp mũi tên t r o n g cậy vào một mũi tên bắn chết tần vương cái kia cũng quá không thực tế vì lẽ đó lần này hắn quyết định liên tục bắn đồng thời đem mục tiêu nhắm vào tần vương khô dưới chiến mã s a n h truy nhưng mà cùng lúc đó tần vương chiến mã vậy đột nhiên tăng tốc hướng về lý hồng vận thẳng nào tới hiển nhiên tần vương cũng nhìn thấu lý hồng vận đóng vai đ ầ u kiến đức chính là này quân bên trong chủ tướng tuy rằng vẫn còn không thể hoàn toàn xác định cái này có phải hay không đậu kiến đức nhưng cũng có thể nhìn ra địa vị cao thượng mà nay một mũi tên cũng để tần vương ý thức được lý hồng vận đối với sự uy hiếp của hắp Bắt bắt trước, giặc phải bắt đua trước, đạo lý nhưng mà để lý hồng vận trong lòng cảm giác nặng nề chính là trong đó có hai chi mũi tên đều chỉ là chúng đích chiến mã ngay phía trước che ngực chỉ có một nhánh mũi tên thật sự bắn trúng chiến mã mà tần vương cái k i a ba mũi tên có hai mũi tên ở giữa lý hồng vận tả hữu kỵ binh mà cuối cùng một mũi tên nhưng ở giữa lý hồng vận tòa dưới chiến mã cái mông tần vương kỵ binh là kỵ binh hạng nhẹ cũng chính là người khoác giáp nhưng ngựa không phê trọng giáp đây là vì làm hết sức bảo đảm tốc độ của kỵ binh nhưng ngựa không phê trọng giáp không có nghĩa là hoàn toàn không k h o á giáp ở chính diện một ít chỗ yếu vẫn có một ít đơn giản bảo vệ các biện pháp xanh truy một tiếng gặp hét bước chân l này ba mũi tên cũng đối với nó tạo thành tổn thương nhất định nhưng thần vương mãnh lôi kéo cơ ư ngựa n g nó liền lại lần nữa gắng gượng chạy vọt về phía trước chạy nhưng mà lý hồng vận tình huống ở bên này càng thêm g â y go bởi vì chiến mã dĩ nhiên một tiếng gào thét đưa hắn điên hạ xuống nay một cái đưa hắn rơi thất điên bắt đảo cũng để bên người thân vệ kỵ binh hoàng hồn nhanh như chấp trong đó thần vương đã tới phụ cận chỉ thấy hắn cây cung đáp mũi tên nhắm ngay trên đất đang muốn lăn lộn đứng dậy lý hồng vận vèo lý hồng vận chỉ cảm thấy một l u ồ n đáng sợ xé rách cảm giác cùng với đau nhức từ sau truyền bóng sau lư nhưng may mà hắn mặc áo giáp chất lượng cũng không tệ vì lẽ đó này một mũi tên đổ cũng còn không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là chặt chẽ nó lấy lương quân kỵ binh liền bánh liệt mà đến đưa hắn mất hết lý hồng vẫn yên lặng mà nhắm hai mắt lại hắn đã đoán được trong lịch sử phải như thế nào ghi chép hắn thái tông lấy mấy chục kỵ khiêu chiến xây đức khinh xuất lấy vạn kỵ đuổi thái tông nhanh tay nhanh mắt bắn giết mấy người như thế người ba xây đức nguyên nhân cùng thái tông bắn nhau không kịp xây đức sợ có phụ binh dẫn quân lùi lại trận hình đại loạn thái tông nguyên nhân lấy tinh binh đuổi đánh đại phá hơn người tứ tán, hổ lao vây sau đó giải. đến thời điểm nhìn thấy đoạn này sử liệu ghi lại người khẳng định cũng muốn cười hắn thái tông liền mang theo mấy chục kỵ binh khiêu chiến sau đó đ ầ u kiến đức liền ngây ngô đ u ổ i theo kết quả còn không đ u ổ i kịp bởi vì sợ gặp phải phục binh n g i lại sau đó chính là bị lương quân phục binh truy kích sau đó trong chiến trận bị giết mười vạn đại quân làm chim muôn bay tàn h ra rõ ràng cảm thấy chính mình còn có chút cơ hội nhưng này một đánh liền phát hiện thực sự là cho không lại trở về lúc ban đầu khởi điểm lý hồng vẫn cắn r ă n g một cái soạt cái thiên phú lần này nhất định được soạt đến cung ngựa thông thạo thiên phú lại đi đánh hắn ý thức được chính mình cùng tần vương t r ê n lệch không hoàn toàn ở chỗ t à i bán cung cũng là ở chỗ thuật cưỡi ngựa tần vương có thể ở trên ngựa lánh chuyển x ê dịch còn có thể trốn mũi tên nhưng mình nhưng rất khó khống chế chiến mã tránh ra đối phương mũi tên điểm này không giải quyết nghĩ phải bắt được đi ra sóng tần vương cũng g i ế t chết e sợ là không có khả năng bất quá lý hồng vận cũng không có trên cá nhân võ lực chết dập đầu trong lòng hắn cũng đã yên lặng mà hoạch định s o n g bê kế hoạch đó chính là tìm bắt đùi như vậy lúc này đậu kiến đức quân bên trong thật có, có thể cùng tần vương đấu lực tay tự bắt đùi sao còn thật có cái này người gọi lưu hhh Loạn lập luân lộ Lại lần Lý là soạt tranh vòng chuyển huyết lộ tái diễn. Niu. Hồng Vận cuối cùng vực vị chư Trước cuối khởi Kim huyết ghé thử phía tái Mời qua. sau, mấy đây ế n cung ngựa thành thiên này. rồi cái thạo phú đ là đình cấp kim sắc tăng cường bản thiên phú cũng là trước mắt giỏi nhất bù đắp lý hồng vận chiến lược cá nhân chưa đủ thiên phú đương nhiên thịnh tình thương lời giải thích gọi thử mấy lần thấp tình thương lời giải thích chính là lại bị tần vương hoa thức treo lên đánh mấy hồi lý hồng vận nghĩ muốn vây quanh tần vương yêu thích tự mình mang theo chút ít kỵ binh tra xét điểm này làm văn nghĩ muốn thử mãi phục hoặc là phái ra một ít dũng tướng đi vây đuổi chặt đường nhưng kết quả tất cả đều là thất bại bởi vì hắn có thể nghĩ tới biện pháp trong lịch sử tần vương những kẻ đích kia tự nhiên cũng đều nghĩ tới qua đặc biệt là đông n ộ t quyết thứ khổng lồ này bọn họ kỵ binh tại gặp phải tần vương bộ đội kỵ binh thời đều không chiếm được tiện nghi húng chi đậu kiến đức kỵ binh k é m xa đông n ộ t quyết trong lịch sử rất nhiều người đều vì đậu kiến đức cảm thấy tiếp cận cảm thấy nếu như hắn không phải sinh tại lương triệu năm đầu mà là sinh tại lương mạn hoặc là cái khác hỗn loạn thời đại có lẽ có thể trở thành một đời hùng chủ mà hổ lao quan ngàn dặm đưa đầu người cũng để đậu kiến đức lịch sử hình tượng từ một cái bắt nguồn từ dân gian chiêu hiền đại sĩ chính trị kinh tế đều có nhất định thành đã biến thành một tay b à i tốt đánh nát bét điện hình nhân vật nhưng kỳ thật đ ầ u kiến đức cũng không oan bởi vì phải nói oan còn có một vị so với hắn càng thêm ngày đổ bắt đầu đông đ ộ t quyết liệt lợi khả hãn càng oan tổng lý hồng vận cái này thử nghiệm phương hướng thất bại tần vương dám mang theo mấy chục kỵ binh x ô n g trận cũng không phải là mù quáng mà mãng hoặc là mạo hiểm mà là coi là tốt phương phương diện diện nguy hiểm kỳ thực khôn bảng tần vương không ít người tỷ như cháu của hắn hoài dương quân vương cũng là thường xuyên hiệu bảng hắn xuất lĩnh mấy chục kỵ sông pha chiến đấu hành vi tại hồ lao quan trong trận chiến ấy vị này hoài dương quận vương liền tại chiến thắng đậu kiến đức trong quá trình lập được công lao h á n mã mấy lần tại quân trận bên trong vãng lai sung phong cuối cùng thậm chí bị bắn thành con nhím còn sinh trả lại thế nhưng chơi nhiều rồi liền chơi đùa h ỏ n g rồi tại thảo phạt lưu hắt thắt trong quá trình vị này trẻ tuổi hoài dương quận vương lại chơi một lần s ô n g pha chiến đấu kết quả là sóng chết rồi tần vương nghe nói phía sau mười phần thương tâm nói hán thường xuyên theo ta đánh đông dẹp tây mỗi lần gặp ta xông pha chiến đấu trong lòng đều mười phần nước a o nghĩ muốn hiểu bản này mới có ngày hôm nay thai họa、à. có thể thấy được tần vương đối với chính mình s ô n g pha chiến đấu hành vi nguy hiểm là thấy rất rõ ràng hắn cũng không phải là một cái không có đầu góc mắc p h ù vừa vặn là đoán chắc chính mình có thể toàn thân t r ở lui thời điểm mới sẽ làm ra quyết định như vậy trong này một điểm rất trọng yếu ở chỗ sức quan sát tần vương mang theo mấy chục kỵ binh nhìn đối phương tình huống có thể chuẩn xác phán đoán thực lực của đối phương nên đánh thì đánh nên rút lui liền rút lui chỉ có tại song phương rơi vào rằng có thời điểm hắn mới có thể quên mình lao ra liều mạng vì lẽ đó lý hồng vẫn mấy lần chôn phục xuống binh trên căn bản đều bị nhìn xuyên căn bản không đợi đến phục binh vây kín tần vương liền đã xoe người bước đi nhưng lý hồng vẫn đuổi tới thời điểm không để ý liền sẽ xảy ra chuyện tại nhận rõ điểm này phía sau lý hồng vẫn quyết định đổi một phương hướng đầu tiên thủ vương doanh trại nghiêm lệnh binh sĩ gặp phải tần vương khiêu khích cũng không thể truy kích cái này dĩ nhiên ở trong quân đưa tới không nhỏ tiếng phản đối sóng nhưng không liên quan bởi vì lúc này đ ầ u kiến đức uy tin rất cao vẫn có thể ngăn chặn thủ hạ nhóm người này tần vương mang theo mấy chục kỵ binh đến tra xét địa hình cái kia liền để hắn tra xét tổng so với mang theo mấy ngàn kỵ binh đi ra ngoài đưa mạnh hơn tại bảo đảm an toàn phía sau lý hồng vẫn lập tức triệu tập trừ tướng nghị sự gần đây chiến sự chư vị thấy thế nào đều có thể nói năng thoải mái lý hồng v ậ n ánh mắt đảo qua thủ hạ rất nhiều tướng lĩnh đặc biệt là tại trước hắn liền đã chú ý lưu hát thắt trên người dừng lại thêm một quãng thời gian rất nhanh chư tướng bắt đầu nói do ý tưởng của họ có chút tướng lĩnh vừa nhìn chính là tính nôn nóng kiến nghị lập tức quy mô lớn tiến công hổ lao quan thừa thế xông lên công phá thành trì giải lạc dương vây có chút tướng lĩnh thì lại cho là nên tạm thời đối lập g i ằ n g co tham dò minh hư thực lại độc thủ lý hồng v ậ n nhưng là tại mỗi vị tướng lĩnh đưa ra phương ăn sau liền đứng tại tần vương góc nhìn chất vấn một phen mà kết quả thường, thường là đối phương á khẩu không trả lời được h i ệ n nhiên này hai cái biện pháp đều không dễ sử dụng quy mô lớn tiến công h ổ lao quan h ổ lao q u a n là một tòa hồng quan địa thế m ư ờ i phần kẻ quyền thế nó nằm ở hai nơi đất vàng dốc cao kẹp chỗ khe mà lương quân cố thủ không ra sức chiến đấu m ư ờ i phần c ứ n g hãn nghĩ muốn cứng rắn gặm độ khó rất cao nếu quả như thật có thể cứng rắn gặm hạ xuống cái kia trong lịch sử đ ầ u kiến đức cũng sẽ không do dự lâu như vậy mới đậu thủ mà thời gian dài đối lập rằng co hiển nhiên cũng là không được bởi vì từ tình huống lúc này đến nhìn đậu kiến đức một phe là hậu cần càng thêm căng thẳng một phương hao t ổ nữa vốn là đối với lương quân có lợi c cùng cùng h đói đói chờ chờ,、e、ở nơi này thời một cái mưu sĩ dáng dấp người nói chuyện thần cho rằng quân ta cần phải xuất quân vượt qua hoàng hà đánh chiếm hoài châu hà dương sau đó lướt qua thái hành sơn tiến nhập thượng đẳng sau đó đi h ồ khẩu bù tân độ liền có thể thu hà đông nơi đây là thượng sách có ba lợi một cái vào chỗ không người sư có v ẹ n toàn thứ hai mở rộng thổ địa đức binh ba thì lại lạc dương vây tự giải lần này lý hồng vẫn không có lập tức trả lời bởi vì hắn biết trong lịch sử một cái mười phần trọng yếu y ép tuyến thời gian này bày ở trước mặt của hắn cái mưu này sĩ bộ d á người n g gọi l a n g kính mà hắn lời nói này cũng s á c s á c thực, thực n h ớ lại ở sách sử trên làm thời đ ầ u tiến đức đại quân đi tới hồ lao quan n a ớ i nhìn thấy hồ lao quan địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công trong lúc vội vàng khó có thể công giới liền lăng kính liền hiến kính kế một s á cái h như thế. Này kế s c h đơn g ả này tới nói chính l từ tám một trong trị bỏ hổ không đánh, hình hình, đánh Hà lao lại lấy Hà Đông làm lại l quan quan Sau quá ngược Đông. đi đi đó, ấ Hà đấu ô n g làm v n ngại, đánh q a n trung, thậm chí é pháp t ẳ n Trường An. g tới c i này đấu h á p đúng là khá có vây ngụy cứu triệu phong thái đời sau rất nhiều người đều vì vậy mà b ó p cổ tay thở dài cho rằng đ ầ u kiến đức bởi vì không có nghe lăng kính kế sách mà đánh mất tranh bá độ khả thi nhưng nếu như suy nghĩ tỉ mỉ liền sẽ phát hiện cái biện pháp này kỳ thực vấn đề cũng là rất nhiều nếu như lý hồng v ậ n không có thực hiện tháo qua tương quan nội dung vậy hắn thời gian này có thể sẽ trực tiếp tán thành lăng kinh nói cũng dựa theo cái biện pháp này đến kiên quyết thực thi mà trong lịch sử đ ầ u kiến đức nguyên bản s ắ c thực phải dựa theo cái biện pháp này đi làm nhưng làm thời vương thế s u n g hai cái sứ giả cũng ở trong tuần lại là đến đ ầ u kiến đức ở đây ngày đêm kêu khóc lại là mua được đ ầ u kiến đức thủ hạ tướng lĩnh để cho bọn họ nhất trí xin đánh cho đ ầ u kiến đức chế tạo một loại sĩ khí quân ta chính t ị n h ảo giác này mới để hắn không có tiếp thu lăng kinh của cái biện pháp này mà thời gian này lý hồng vẫn căn cứ hậu nhân rất nhiều phân tích quay lại mở từng lớp sương mù cuối cùng là so với năm đó đậu kiến đức nhìn ra càng rõ ràng hơn hắn nhìn lăng kính hỏi kế này thật tốt nhưng bản vương có ba điểm nghi vấn kính x i n tiên sinh giải đáp lăng kính đổi u vội và nói tự nhiên lý hồng vẫn tiếp tục hỏi số một muốn qua quá làm vào thượng đẳng muốn đi chỉ quan hình mà chỉ quan hình sở dĩ được gọi tên chính là bởi vì nó cực kỳ chật hẹp tối đa chỉ có thể chứa được một chiếc binh xe thông qua nói cách khác chỉ quan hình địa thế so với h ổ lao quan còn muốn hiểm yếu được h i ề u q u â ta nếu như đánh không dưới hồ lao quan lại dựa vào cái gì đánh cho dưới chỉ quan thứ hai lương quân đã trước một bước từ quá làm bắt xuống sông bên trong hà dương hoài châu đều ở trong đó đủ để thấy rõ tần vương sớm liền nghĩ đến điểm này vì lẽ đó hà đông lương quân quân bảo vệ tất nhiên đề phòng không thể không có chút nào p h ò n g bị ta mười vạn đại quân h ư n g sư đậu chúng nghĩ muốn ẩ n giấu tung tích tuyệt đối không thể vì vậy lương quân cũng có thể cùng thời tiếp viện hà đông cho nên vẫn là vấn đề kia quân ta đánh không dưới h ổ la o quan lại dựa vào cái gì đánh cho giới chỉ quan thứ ba con đường này muốn vòng qua thái hành sơn khoảng cách so với hào hàm cổ đạo muốn xa được nhiều hơn nữa còn muốn thông qua chỉ con hình đại quân hậu cần truy nặng như gì bảo đảm mặc dù thuận lợi e sợ chờ chúng ta đến thượng đàng thời lạc dương đã bị công hãm mà vương thế sung một chết lương quân hết lạc dương xung quanh nơi nếu như thời gian này hiện lên ở phương đông đoạn ta lương đạo hoặc là phát binh hà bắc chúng ta phải nên làm như thế nào ứng đối lăng kính sửng sốt một cái này hắn trần chờ chốc lát sau đó mới nói ra thần cho rằng chân chính khó dây d ư a lương quân duy tần vương một người chỉ quan hình tuy rằng địa thế càng nguy hiểm lớn nhưng dù sao không phải là tần vương tại c h ấ n thủ cho tới vương thế sung lạc dương kiên thành lại cố thủ hơn tháng làm không ngại lý hồng vận nhìn lăng kính lăng kính đồng dạng cũng nhìn lý hồng vận Rất h i nhưng n i i đi a n này lăng kính này ẩn là kế sách dấu mười t ít tin、tức. Những tin tức này không này ớ c mặt mọi n g nói vạn đại quân đi chỉ con hình có lẽ không thích hợp không bằng phân binh hắn vừa nói xong lập tức có tướng lĩnh mở miệng phản đối phân binh đây là b ì n h gia tối kỵ ta mười vạn đại quân tụ họp lại phải nên đánh với lương quân một trận mà quyết thắng bại sao có thể phân binh lý hồng vận lâm vào suy nghĩ đột ngột vừa nghe lưu h á c t h á t cái này phân binh thuyết pháp xác thực không lớn làm mười vạn đại quân đều bị tần vương cắt rau gọt d ư a lại phân đi ra một bộ phận đó không phải là chỉ có thể thua đến càng thảm hại hơn nhưng tổng hợp cân nhắc phía sau có lẽ phân binh mới là sự chọn lựa tốt nhất dù sao lưu hát thắt không phải là một bất chi binh người hắn nói lên kiến nghị nhất định là có đạo lý nói tới lưu hát thắt cái này người sau đó đậu kiến, kiến đức khởi binh thời lưu hát thắt đang ở vương thế sung thủ hạng cảm thấy vương thế sung không có tiền đồ liền mang theo bộ giới chạy đầu phục đ ầ u kiến đức phía sau mấy lần chiến đấu lưu hát thắt cho thấy tốt tài năng quân sự để đ ầ u kiến đức khá là khí trọng nhưng này loại khí trọng hiển nhiên còn chưa tới xem là chính mình phụ tá đắc lực trình độ dù sao lưu hát thắt làm thời độc lập lĩnh binh đánh giặc cơ hội không là rất nhiều mặc dù có tài năng quân sự nhưng vẫn chưa hoàn toàn triển lộ ra mà tại h ổ lao q u a n một trận chiến đậu kiến đức bị một trận đánh xuyên qua bị bắt giữ phía sau đang nháo thành phố bị chém thủ chém thủ đậu kiến đức chuyện này tuyệt đối là lương cao tổ làm được ngu xuẩn nhất quyết định một trong kỳ thực đậu kiến đức là muốn giết nhưng không nên lập tức giết lại càng không nên đang nháo sự tình như vậy trắng t r ợ n giết chỉ ít cần phải phái người chiêu an toàn bộ hà bắc nơi sau đó lại lén lén lút lút giết chết liền đậu kiến đức chết để hắn tại hà bắc cái kia chút bộ hạ cũng người người cảm thấy bất an lại nổi lên theo lý thuyết đ ầ u kiến đức mười vạn đại quân đều đã đưa thiên hạ đã trên căn bản bị san bằng định này chút bộ hạ cũ hẳn là không lật nổi cái gì bằng nước nhưng bọn họ phi thường may mắn gặp lưu hh t á t cái này trong loạn thế hầu như có thể nói là tần vương bên dưới không người nào có thể địch thiên tài quân sự mà lưu hh t á t được đề cử quá trình cũng rất thái quá làm thời đ ầ u kiến đức cựu thần dự định cử binh tạo phản nhưng không nghĩ ra để người làm cái này chim đầu đàn khả năng đều không nghĩ tiếp cái này khoai lang bằng tay dù sao thời đảng tội ác là nhất định sẽ chết nhưng dư giới mọi người có lẽ m u n có còn sống chỗ trống liền bọn họ liền tìm một lao đạo sĩ mà tính mệnh coi bói kết quả là lưu thị nên hương thịnh đám người kia liền tìm đường này tìm được t r ư ớ c đ ầ u kiến đức bộ hạ cũ lưu nhã kết quả lưu nhã kiên quyết không với bọn hắn tạo phản liền đám người kia liền đem lưu nhã giết tiếp tục tìm tìm được lưu hth á t từ t nơi này là có thể nhìn ra t r ư ớ c lưu hth á t t cùng đ ầ u kiến đức mặc dù là đồng hương nhưng tại đ ầ u kiến đức quân bên trong nhưng cũng không có rất cao địa vị bằng không cũng sẽ không bởi vì coi bói sự tình mới bị tìm kiếm sau đó lưu hth rất cao hứng liền khởi binh tại hổ lao quan đại chiến phía sau vẹn vẹn hơn một trăm người khởi、binh. sau đó tại phi long kỵ mặt tình hồ dưới thua liền lương cao tổ lại điều động lý y i ệ u thưởng lý lợi tích đám người tiếp tục vây công lưu hth á t á sau đó lại bị treo lên đánh đặc biệt là vị này lý lợi tích hắn chính là lý tích chính là ngay lúc đó một đại danh tướng diện đông đột quyết tiết duyên đà cao câu ly chiến tranh tất cả đều làm ra cống hiến trọng đại kết quả bị lưu hát thắt đánh cho chỉ muốn tân miễn đương nhiên lý đ ờ i tích thời gian này vẫn là tuổi thơ trạng thái hơn nữa lưu hát thắt tại hà bắc dù sao có ưu thế sân nhà nhưng bất kể nói thế nào lưu hát thắt cường hãn có thể thấy được chút ít cho tới tần vương ở đâu nhưng thật ra là lương cao tổ không nghĩ lại phái tần vương đi đánh bởi vì tần vương tại h ổ lao quan cuộc chiến sau một trận chiến bắt s o n g vương đã là thiên sách thượng tướng phong không thể phong lại lập công lợi đ ạ đối với thái tử tạo thành uy hiếp nghiêm trọng vì lẽ đó lương cao tổ liền suy tính nói cái gì cái này quân công không thể lại cho tần vương kết quả lưu h á c thắt dùng sự thực mạnh mẽ làm mất mặt không có tần vương người lớn như vậy một cái lương quốc còn thật thì không thể đánh vạn bất đắc dĩ bên dưới lương cao tổ mới lại lần nữa bắt đầu dùng tần vương mà tần vương tại bình lưu h á c thắt trong quá trình cũng trước sau không có tìm được biện pháp quá tốt thậm chí còn tổn thất đại tướng la sĩ tín cuối cùng tần vương vững vàng từng bước ép sát mới bằng vào lương triệu mạnh mẽ thực lực của một nước hao tổn chết rồi lưu h á c thắt nếu tại hơn hai tháng sau lưu hát thắt liền đánh ra này loại tần vương bên dưới ta vô địch khủng bố biểu hiện như vậy thời gian này tài năng quân sự của hắn nhất định là so với tất cả mọi người tại chỗ đều cao hơn nữa. trở lại lăng kính đề nghị này đề nghị này nhìn bề ngoài là vây ngụy cứu triệu nhưng kỳ thật không phải lý hồng vẫn hỏi ba cái vấn đề chính là đề nghị này ba cái t ử h u y ệ t lăng kính con đường này cũng không phải là cái gì mở ra lối riêng này vốn là tiến nhập quan trung ba cái chủ yếu nhất con đường một trong tự cổ tiến nhập quan trung chủ yếu con đường có ba cái thứ nhất là dự b ắ t thông đạo cũng chính là lăng kính nói đi chỉ quan hình con đường này thứ nhì là hào hàm cổ đạo cũng chính là hiện tại từ hồ lao quan đánh tới lạc dương lại từ lạc dương đi hàm cốc quan đồng quan tiến nhập thứ ba là vũ quan đạo cũng chính là từ hướng dương xuất phát qua vũ quan thương lạc lam liền sau đó đến trường an cái khác con đường tuy rằng cũng có nhưng tha cho được quá xa này ba con đường bên trong vũ quan đạo là tuyệt đối không thể đi bởi vì vũ quan là nhất là hiểm trở chỗ hẹp nhất thậm chí hai con ngựa cũng không thể đi song song mà chỉ quan hình cũng không mạnh tới đâu sở dĩ gọi chỉ quan chính là bởi vì chỉ có thể chứa được một chiếc binh xe trải qua so sánh lẫn nhau mà nói hổ lao q u a n đã coi như là tốt nhất đánh một con đường dù sao nó so với chỉ quan vũ q u a n muốn rộng nhiều lắm hổ lao q u a n đều đánh không tới lại dựa vào cái gì đi đánh chỉ quan húng chi lăng kính đề nghị con đường này ép căn liền không đến được là dương chờ o n đ n g đậu kiến đức uy hiếp được trường an thời điểm vương thế sung mộ phần đầu thảo đều đã cao một triệu cũng khó trách vương thế sung sứ thần hà ngày khóc bởi vì nếu như đậu kiến đức ngược lại đi đánh hà đông cái kia liền mang ý nghĩa vương thế sung chắc chắn phải chết cái này cũng là đậu kiến đức cuối cùng không có lựa chọn cái phương án này một một nguyên nhân trọng yếu như vậy lăng kính sẽ không hiểu này chút sao hắn đương nhiên cũng hiểu vì lẽ đó nay ở bề ngoài là một cái vây n ụ y cứu triệu phương án nghe lên như là đang nói chúng ta đánh không giới hồ lao quan vậy chúng ta liền vòng quanh một cái đi tiến công trường an để lương quân về đi cứu viện liền lạc dương vây là có thể giải khai nhưng trên thực tế này là đang nói đ ừ n g động cái kia vương thế sung hắn đã chết chắc rồi chúng ta tại hồ lao quan ở đây hao tổn cũng không ý nghĩa đánh không tới liền trắng đi một chuyến còn không bằng hiện tại thừa dịp vương thế sung k h ố n thủ lạc dương hấp dẫn lương quân chủ lực chúng ta đi cấp hà đông địa bàn đi cho tới hà đông cấp không cấp hạ xuống việc này làm sao phân tích tỷ lệ thành công ty giảm không cao nhưng cũng xác thực tồn tại Tỷ t lệ hơn à là n công không h cao, l bởi vì ư g q u â nữa đã có đề phòng, đối với chỉ quan con đường này nhất định đại có chỉ con chặt chẽ cách công chỉ cảnh cũng tiền phòng, phòng nhất thủ. không khai tình huống, không Hơn quan này quân nào triển quan n giới giới với Tại quá sẽ lạc lắm. đậu kiến đức một khi rút lui có lẽ vương thế sung chẳng mấy chốc sẽ đ ầ u hàng hắn không chắc có thể ngăn cản lương quân thời gian rất lâu thế nhưng thủ hà đông dù sao không phải là lương quân chủ lực càng không có cái kia đánh đâu thắng đó tần vương mà đậu kiến đức đi đánh hà đông có lẽ có nhất định thành công độ khả thi khả năng này tuy rằng không cao nhưng coi như kết quả như thế nào đi nữa gay go nếu như thuận lợi liền cưỡng bức bổ tấn độ kinh sợ trường an bản vương tự mình xuất đại quân tại hồ lao quan cùng tần vương đối lập chuyện siêu giải trí không vô nao trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ tiệu chung hầu nhi tiệu tiệu cổ kim hành trùng một hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh mạch cổ huyết nhạc cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ Đại m ộ nay g Trưng xuân thu cổ. r ù dù chiến ổ ném c nếu như vậy quân lưu hth có thể phát huy ra tần vương bên dưới ta vô địch lúc trước trình độ tại so sánh thời gian ngắn ngủi bên trong đánh hạ t r chỉ quan hình cũng khuấy lên hà đông như vậy mặc dù hắn đánh không tới bồ tấn độ không uy hiếp được thành trường an lương quân cũng tất nhiên chấn động đến thời điểm đối với chính diện chiến trường liền sẽ có rất lớn tích cực ảnh hưởng chỉ là theo chư tướng cái này phân binh thao tác hiển nhiên cũng là mất trí tần vương bên đó dù sao chỉ có ba năm không không người tại thủ hồ lao quan mà thôi thời gian này đại đa số tướng lĩnh suy tính đều không phải là làm sao tiến công hồ lao quan vấn đề mà là chờ cầm dưới hồ lao quan phía sau làm sao cùng lương quân chủ lực quyết chiến vấn đề dù sao dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần hạ quân đối với hồ lao quan khởi sướng m á n h công tần vương sớm muộn cũng phải lùi lại mà chờ bọn hắn đến rồi thành lạc dương dưới nhất định phải cùng vây công thành lạc dương mấy vạn lương quân đại chiến một trận liền bọn họ tự nhiên không hy vọng phân binh tổng cộng mới m ộ ư ơ i vạn người một hồi phân đi ra ba vạn vẫn là ba vạn tinh nhuệ điều này sao nhìn đều giống như hoàn toàn không cân nhắc c h i hậu chủ lực quyết chiến thao tác húng chi lưu h ắ c thắt cũng không phải là một cái đặc biệt có thể để đông đảo tướng linh tin phục ứng cử viên sự an bài này càng giống như là đậu kiến đức tại cường hành để bạn mình đồng hương bạn thân mà càng để cho bọn họ cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là tự lưu h ắ c thắt ly khai phía sau đậu kiến đức liền ra lệnh lệnh hạ quân giữ chặt doanh trại đồng thời nghiêm lệnh các lộ đội ngũ vận lương tăng cao cảnh giác mất ngàn lần không thể bị lương quân mạnh mẽ kỵ cứ như vậy song phương vẫn đối lập xuống rất nhiều hạ quân tướng lĩnh đều cảm thấy khó m à tin nổi chúng ta nhưng làm mấy vạn người đánh mấy ngàn người a cùng lương quân đối lập chúng ta thiệt thòi lớn rồi hàng ngày đều có tướng lĩnh x i n đánh mãi đến tận lý hồng vận nổi giận nói ra lại có dám nói chiến giả chém thẳng mới đưa đám người kia cho áp chế xuống đối với này lý hồng vận đương nhiên cũng rất khó chịu nay loại khó chịu ngoại trừ có đến từ chính mạnh mẽ tần vương chế tạo áp lực vô khổng bất nhập ở ngoài còn có rất trọng yếu một phương diện ở chỗ thủ hạ những tướng lĩnh này đáng tin người còn thật không nhiều ngoại trừ lưu hh á t á t cái này mở ra thượng đế góc nhìn phía sau có thể xác định là có thể đủ một mình đảm đương một phía người ngoài ra còn có một cái có thể nói ss g thần tướng tô định vương nhưng lúc này tô định vương dù sao vẫn còn tương đối tuổi trẻ hắn chân chính buộc lộ tài năng đầu sừng là tại bảy tám năm sau mà chân chính một mình đảm đương một phía thời muốn qua hai mươi năm nữa vì lẽ đó so với ngay lập tức sẽ có thể bị thắt trọng đảm nhiệm lưu hh á t á tô t định vương thời gian này đến cùng có thể hay không làm một cái bắp đùi đến ôm này muốn đánh một cái dấu hỏi mà cái khác tướng lĩnh xem ra tuy nhiều nhưng mỗi người hố lên đều không chứa hồ đại tướng quân trương xanh d ấ t thoạt nhìn là cái thật đáng tin người nhưng trong lịch sử hắn phụ trách lương của đội ngũ đề phòng m ộ ư ơ i phần phân tán kết quả tần vương phái vương quân khuyết xuất lĩnh hơn một ngàn kỵ binh hạng nhẹ liền cướp đi rất nhiều lương thảo còn thuận tiện đem trương xanh d ấ t cũng cho bắt làm tù binh lại tỷ như đại tướng vương n g u y ễ n xem ra cũng là một thành viên đứng đầu manh tướng đậu kiến đức còn đem tùy dương đ ế thanh thông mã ban cho hắn kết quả vương n g u y ễ n mang theo ba trăm kỵ b i n h đến h ổ lao quan giới khiêu chiến thời bị bất chỉ kính đức mang theo hai người tùy tùng trực tiếp bắt giữ ngay cả ngựa cũng đồng thời đưa đây là ở trên sách sử lưu xuống t những tướng lĩnh này chỉ ít h a m hại đậu kiến đức hai cái đại lần đầu tiên là tại lăng kính đưa ra đi chỉ quan hình vào hà đông chiến lược thời rất nhiều đại tướng đều bị vương thế sung sứ giả thu mua không chỉ có đem lăng kính kiến nghị nói thành là thư sinh nói như vậy hơn nữa mỗi một người đều biểu hiện căm phẫn sụp sôi kiên quyết xin đánh để đậu kiến đức lầm tưởng phe mình sĩ khí ngầm cao mật ngọt tự tin tại h ổ lao quan chết g i ậ t đầu lần thứ hai là tại chân chính quyết định đối với h ổ lao quan khởi xướng tổng tiến công trước buổi tối hôm đó tần vương nhận được đề báo nắm giữ tin tức này Thế trên nhưng sách sử kỳ h thể là ai. thời gian này, Lý Hồng vận Nghị muốn đem mật thám cho bắt tới. Sợ sợ cũng là không thể nào. Cứ như ô n gian này Vận muốn cũng nào. người, để người làm sao tin tưởng. g có cụ Cứ viết vậy ai, tới, mật bắt một để là Lý là làm sao đem đám sợ sợ k thực trong lịch sử đ ầ u kiến đức tại trước khi quyết chiến liền đã năm lần bảy lượt thua đầu tiên là tần vương mang theo mấy chục tên kỵ binh đến thăm dò địch t ì n h hạ quân bên này mấy ngàn kỵ binh truy kích kết quả bị mai phục tổn thất t h n g trọng sau đó lại bị tần vương nắm lấy lương cỏ đội ngũ đề phòng phân tán bị vương quân k u y ế t dẫn dắt một ngàn kỵ binh cướp đi rất nhiều lương thảo cuối cùng đậu kiến đức tại hồ lao quan dưới vết mực hơn một tháng mới quyết định cuối cùng quy mô lớn công thành loại loại sai lầm nhỏ không ngừng tích lũy để đậu kiến đức tâm tình từ từ nôn nóng tâm lý từ từ tan vỡ cũng vì hắn phía sau băng bàn trôn xuống phục bút mà lý hồng vận ý nghĩ rất đơn giản ta liền t r e o máy chờ lưu hh á t t á t dù sao cũng nguyên bản đậu kiến đức cũng là tại hồ lao quan bên dưới vết mực hơn một tháng mới bắt đầu công thành nói cách khác vương thế s u n g trí ít còn có thể tại trong thành lạc dương đói bụng hai tháng cái bụng hiện tại lương quân quyết định chủ ý là thủ vương không ra cái kia ta còn phí cái kia kình lực làm gì ta cũng thủ tốt mình lương đạo hao tổn đi dù sao cũng thắng bại xem hết lưu hhhhhh đánh chỉ quan hình bên kia kết quả cùng n g y đồng thời hồ tần h vương điện hạ mới nhất quân báo tần h vương tiếp nhận quần báo nhanh chóng đảo qua sau đó đầu lông mày vẹn vẹn nhữ lên đây là hắn lần thứ nhất gặp phải như vậy nhìn không thấu vướng tay chân cục diện lưu hát thắt dẫn dắt ba vạn tinh nhuệ xuất phát lên phía bắc công kích hoài châu sự tỉnh tự nhiên cũng không gạt được lương quân tiêu tham mà từ bọn họ hướng đi cũng không khó phán đoán ra chuyến này mục đích chính là tiến về phía trước hà đông công chiếm thượng đảng cho tới công chiếm thượng đảng phía sau cụ thể là muốn tiến công hà đông toàn cảnh hay hoặc giả là trực tiếp tây hướng về tiến công bù tấn độ cưỡng bức trường an cái kia liền không tốt phán đoán nếu như đậu tiến đức đem đi chỉ q u a nhưng hiện tại ầ n đậu kiến đức chỉ là u phái ra ba vạn quân nhiệm trợ đi đánh trị q u a n hình mà còn dư lại bảy vạn đại quân còn đang ngó trừng hổ lao quan như vậy tần vương liền không thể đi ra ngoài thậm chí không thể lý khai bởi vì hắn rất xác thực tin chỉ có chính mình có thể thủ được hổ lao quan đổi bất kỳ người nào khác đến đối mặt đậu kiến đức chủ lực đại quân cũng rất khó thời gian dài bảo vệ càng đừng nói đem đậu kiến đức cho đánh tan bắt giữ tần vương tuy rằng chưa từng xem tương lai kịch bản nhưng rất hiển nhiên hắn ngay từ đầu mục tiêu chiến lược liền không chỉ là bảo vệ hồ lao quan mục tiêu của hắn chính là một lần hai k h á c điểm này đang quyết định phân 3.500 kỵ binh tiến về phía trước hồ lao quan thời điểm liền đã nói với chư tướng rất rõ ràng vì lẽ đó đậu kiến đức chủ lực không đi hắn liền không thể đi phân binh đi đánh hà đông cũng thật là bất ngờ có chút khó giải quyết lựa chọn tần vương hoàn toàn không sợ đậu kiến đức tại hồ lao quan liều chết với hắn, bởi vì dưới cái nhìn của hắn hổ lao qua n một trận chiến mình thắng mặt kỳ thực rất lớn tuy rằng binh lực t r ê n lệch cách xa nhưng hắn mang ba năm không không người đều là huyền giáp quân tinh nhuệ chỉ cần bảo vệ kiên thành tiêu hao quân địch n g vệ khí phía sau liền có thể một trận chiến phá quân chủ động hoàn toàn nắm giữ tại lương quân trên tay nhưng đ ầ u kiến đức phân binh liền cho hắn chế tạo không cách nào nắm trong tay nhân tố dù sao tần vương như thế nào đi nữa lợi hại không có khả năng điều khiển từ xa chỉ huy hà đông bên kia lương quân nếu như bên kia lương quân không góp sức không thủ được chỉ con hình cái kia liền thật sự có chút phiến phức h ắ trong không đêm bởi lý hồng vẫn thời gian dài treo máy hành vi toàn bộ lịch sử cắt miếng lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu vận chuyển lý hồng vẫn mỗi ngày hầu như cái gì đều không làm chỉ là án binh bất động ba lệnh năm nói rõ để tô định phương chờ chính mình tuyệt đối tin tưởng được tướng lĩnh lương thảo bảo vệ tốt lương đạo điều tra tốt lương quân hướng đi sau đó chính là chờ chờ năm ngày m ộ ư ơ i ngày một tháng thời gian ngày lại ngày trôi qua rốt c ụ c lưu hth t bên kia quân báo một phong tiếp một phong đưa tới hoài châu to như vậy hiển nhiên không có cho lưu hth tạo t thành quá lớn trở ngại vị này m ạ n h đem cho thấy hắn mạnh mẽ tài năng quân sự tại ba vạn tinh nhuệ công kích bên d ư ớ i những chỗ này chú đóng chút ít lương quân đều bị rất nhanh đánh tan nhưng chỉ quan hình xác thực dễ thủ khó công cho lưu hth chế tạo phiền t o á i rất lớn tại chỉ quan hình ở đây bạo phát dài đến hơn mười ngày át chiến nhưng cuối cùng lưu h á c thắt vẫn là thành công công giới chỉ quan hình cũng tiếp tục hướng thượng đảng xuất phát hiện nhiên lương quân bất cần rồi lưu h á c thắt mang theo ba vạn binh sĩ ly khai đậu kiến đức đại quân lên phía bắc sự tỉnh hổ lao quan lương quân nhìn ra rõ rõ ràng ràng nhưng tình báo này từ hổ lao quan chuyển về trường an lại một đường đưa đến hà đông lương quân trên tay cần cần rất nhiều thời gian hơn nữa trường an bên đó rất có thể đối với tin tức này cũng không đặc biệt coi trọng cũng không có thật sự quy mô lớn tiếp viện hà đông làm ra này loại phán đoán đương nhiên cũng là hợp lý này căn cứ vào bà phương diện cân nhắc số một lương quân chủ lực vốn là đang vây công thành lạc dương tần vương cũng là liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm rút ra ba n g h n năm trăm tinh nhuệ đi phòng thủ hồ lạc quan ở đây loại thế cầu dưới để lương quân lại lần nữa tập kết đại quân đi trợ giúp hà đông bản thân tương đối khó khăn thứ hai lưu hát t h á t thời gian này còn là một hạng người vô danh mà hắn mang đi chỉ là ba vạn hạ quân vì lẽ đó tất cả mọi người góc nhìn đều còn tập trung tại đ ầ u kiến đức chủ lực đại quân trên người không ai nhận thức vì cái này lưu hát thắt là cái gì không nổi quân sự kỳ tài trương an bên đó hiển nhiên cho rằng hà đông thủ tướng đủ để ứng phó thứ ba, chỉ quan hình dù sao địa thế hiểm yếu thủ mới có ưu thế loại loại nhân tố tổng hợp mặc dù trường an bên đó đã biết được tin tức này cũng rất khó tại trong thời gian ngắn quyết định điều đi lượng lớn quân đội đi hà đông phòng thủ mà lý hồng vận lái lên đ ế góc nhìn rút ra lưu hát thắt tấm này ss giờ thêm vào binh quy thần tốc t r ê n l ệ n h thời gian cuối cùng để hắn công kích hà đông kế hoạch thông thuận không trở ngại rốt cuộc tại lướt qua chỉ quan hình phía sau lưu hát thắt nhịp bước tiến tới bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản đánh hạ thượng đảng lại tiếp tục tây tiến dọc theo con đường này đã không có hiểm yếu quan hải có thể ngăn cản hắn xuất lính hạ quân an dưới hà đông tảng lớn khu vực sau. phía trước duy nhất ngăn cản cũng chỉ có bồ tân độ mà lướt qua bồ tân độ trường an liền gần ngay trước mắt hoặc là mặc dù không đi đánh trường an mà là tiếp tục hướng về bắt đánh an dưới toàn bộ hà đông nơi sau hà bắc hà đông liền có thể liền thành một vùng đã như thế liền có thể c h ỉ n h hợp lưỡng địa đồng thời trước sau mượn từ bồ tân uy hiếp trường an có một loại trên cao nhìn xuống ưu thế đến rồi vào lúc ấy mặc dù hạ quân cầm không giới h ổ lao quan lương quân đánh hạ lạc dương kết quả này đối với lương quân cũng là rất khó tiếp nhận nhìn thấy lưu hát thác quần báo lý hồng vẫn không khỏi đập án mà lên Tốt. Dĩ nhiên thật sự xong rồi. lý hồng v ậ n c h ấ n phấn không thôi kế hoạch này tỷ lệ thành công cũng không tính cao thậm chí có thể nói hoàn toàn là đang đánh cuộc vật lý nhưng hiển nhiên hắn là cái ô hoảng mà lần này lại lần nữa thắng cuộc lý hồng v ậ n x á t tự tin tân vương bên đó tất nhiên cũng đã nhận được phần này quân báo nghĩ tới đây hắn hạ lệnh triệu tập chư tướng chuyên lệnh ngày mai xuất chiến đánh chiếm h ổ la quan t r ư ơ n g ba trăm tại chính mình đại doanh bên trong mai p h ụ lời vừa nói ra bị tiếng chống triệu tập mà đến chúng tướng tất cả đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía lý hồng vận hiển nhiên bọn họ đều rất kinh ngạc hạ vương đây là đột nhiên nội tính theo những tướng lĩnh này từ khi đi tới h ổ lao q u a n trước hạ vương hành vi không thể bảo là không kỳ quái rõ ràng có mười vạn đại quân nhưng cũng thủ vững doanh trại không ra không biết còn tưởng rằng lương quân là tấn công một phương muốn biết trong thành lạc dương vương thế sung nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết mà một khi lạc dương thất thủ hạ quân tại h ổ lao q u a n trước hành vi nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng dù vậy vị này hạ vương cũng nhưng vẫn là vững như thái sơn ngoại trừ phái gia lưu hát thắt đi thái hành sơn đi tiến công hà đông ngoài ra liền lại cũng không có cho ra bất kỳ cái gì mệnh lệnh kết quả lúc này lại đột nhiên muốn tiến công chúng tướng đều có chút không tìm được manh mối nhưng bất kể nói thế nào mọi người vẫn là thật cao hứng dù sau này chút người hoàn toàn không biết hổ lao quan chức đang đợi bọn họ là dạng gì vận mệnh đã sớm đã ước đến không chịu được đều tại vội vã xin đánh mà thời gian này khoảng cách hạ quân đi tới hổ lao quan chức đã qua hơn một tháng nay cái thời gian tuy rằng gian nan nhưng cũng vẫn tính tới kịp đại vương chúng ta làm sao đánh có tướng l ĩ n h nóng lòng muốn thử hỏi lý hồng vẫn nhìn quét mọi người hỏi các ngươi cảm thấy thế nào nói năng t h ả i mái rất nhanh chúng tướng bắt đầu hiến kế hiến sách cùng trước thảo luận làm kinh cái t i ê phương an thời một dạng mặt tướng cho rằng h ổ lao quan dễ t h ủ khó công nhưng lương quân dù sao chỉ có ba bốn ngàn người mà quân ta nhưng nhưng có bảy vạn chúng không bằng đem ta phương đại quân chia làm n ộ i ba không dừng ngủ đem bánh xe đất lần tấn công để quan nội lương quân huệ phải không chịu nổi đã như thế mặc dù tần vương dụng binh như thần ở đây loại đại thế bên dưới cũng khó có làm lý hồng vẫn hơi gật đầu nhưng cũng không nói chuyện cái này sách lược xem ra xem như là một cái nhất không xấu sách lược hạ quân dù sao còn có bảy vạn người n à y bảy vạn người không thể một hồi tất cả đều tại h ổ lao quan trước triển khai đồng thời công thành đã như vậy đem bảy vạn người chia làm ba bốn đội luân phiên tấn công nghỉ ngơi liền có thể kéo dài không ngừng tiêu hao trong thành quân coi giữ tinh lực cùng thể lực nếu như vậy thế tiến công có thể k i ê n trí ba bốn này như vậy trong thành quân bảo vệ không chiếm được quá tốt nghỉ ngơi công thành liền có hy vọng nhưng này cũng chỉ có thể nói là nhất không xấu lựa chọn như vậy đánh không đến nỗi để đại quân bị một trận xung phong cho s n vỡ có thể bàn về ý chí chiến đấu cùng trường kỳ kháng chiến năng lực huyền giáp quân tinh nhuệ đồng dạng không kém lại dựa vào h ổ lao quan có lợi địa hình nói không chắc lương quân tổn thất thảm trọng bên giới cũng vẫn cứ công không giới hồ lao quan lại một tên tướng lĩnh nói ra mặt tướng cho rằng phân binh kế sách đúng là không khôn ngoan thời gian này đại quân ta đến gấp mười lần so với địch vì vậy công tâm là thượng sách mặt tướng cho rằng quân ta không ngại dọc theo tỷ nước bày trận đại quân toàn diện để lên lấy cường tráng quân uy lơn tiếng dọa người lương quân bị quân ta khí thế chấn n hiếp sĩ khí mất hết hổ lao quăn nhất định một cổ mà xuống lý hồng vẫn yên lặng mà đưa mắt nhìn sang hắn tốt kẻ cầm đầu tìm được chính là ngươi làm hại đậu kiến đức tại tỷ nước bên cạnh liệt ra xếp thành một hàng dài sau đó bị tần vương một tổ quả thực là chứ có thể ngươi cũng chính là vận khí tốt tình cờ q a t a ta làm người chơi dù sao cũng là người hiện đại không làm nguyên nhân lời hoạch tội một bộ kia đây nếu là đ ầ u kiến đức trọng sinh gặp lại được ngươi cần phải đem ngươi treo ở h ổ lao quan tường thành trên không thể rất nhanh chúng tướng riêng phần mình đưa ra ý kiến của mình chỉ là không có bất kỳ một cái ý kiến có thể để lý hồng vận và mãn nay cũng hợp lý dù sao như thế đại nhất cái h ổ lao quan b à y ở tại đây nghị muốn đòn đánh vốn là rất khó lương quân sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy vây công vương thế xung chiếm linh thành lạc dương cũng là rằng có hơn một tháng không có tiến triển chút nào còn tổn thất thảm trọng thời gian này hạ quân sức chiến đấu còn không bằng lương quân bất kể là dùng phương pháp gì công thành không có về về pháo cái k i a loại loại cỡ lớn khí giới công thành cuối cùng là cho không bất quá lý hồng vận tải rằng con này hơn một tháng cũng không có nhàn rỗi công việc chủ yếu nhất của hắn chính là phái người đem vận chuyển truy trọng lương c ỏ xe ngựa cải tạo một phen cải tạo thành có thể ở trên chiến trường sử dụng c h i ế n xa không sai chính là đại thịnh triều thời đặng nguyên kính tướng quân đối kháng bắc man kỵ binh cái k i a loại cách dùng thời gian này đậu kiến đức quân bên trong tuy rằng không có chuyên môn trên xa nhưng đem vận chuyển truy trọng xe ngựa hơi thêm cải tạo phía sau đúng là cũng có thể đưa đến tương tự hiệu quả. mà lý hồng vận dù sao có thần cơ phụ thuộc thiên phú tại thợ một sống phương diện mười phần tinh thông mang theo một ít thợ thủ công rất nhanh liền cải tạo xong xuôi c h ỉ t i ế c lúc này trình độ khoa học kỹ thuật khoảng cách đủ hướng nhưng có tranh lệch rất lớn mà lý hồng vận lại không thể mang theo thần cơ h ộ nghĩ muốn một người cường hành rút công nghệ cao mấy trăm năm không có khả năng lắm vì lẽ đó nghĩ muốn từ phụ cận đốt tuổi chế tạo về về pháo các loại loại cỡ lớn máy bán đá là đừng suy nghĩ bằng không phần thắng sẽ càng nhiều mấy phần thời gian này lý hồng vận chuẩn bị đã đại khái sung man â n cho nên mới dự định xuất chiến thử một lần chư tướng nghe ta hiệu lệnh ngày mai toàn quân xuất phát kích chống tiên quân dọc theo tỷ nước bảy trận cường tráng ta thanh uy cấp đoạt hổ lao chỉ là đợi lát nữa nghị kết thúc phía sau hắn lại điểm danh để lại vài tên tướng lĩnh cho bọn họ bố trí càng nhiều chi tiết nhỏ t r ư ơ n g xanh rất người xuất linh tinh nhuệ tiên quân dọc theo tỷ nước bảy trận lấy cường tráng thanh uy nếu như có lương quân kỵ binh thăm dò liền hiện ra dối loạn dụ dỗ quân địch vương nguyện người linh ba trăm kỵ binh vượt qua hoàng hà bờ bắc cho ta hổ lao quan phương hướng như có lương quân đến đây thu về hà bắt chăn nuôi chiến mã liền đổi tới đổi tới cùng bánh đánh tô địa phương người cùng ta tại trung quân cố thủ đem cải tạo sau xe ngựa làm thành xa trận dựng thẳng lên ta vương kỳ chờ tần vương đến sông trận một phen sắp xếp lý hồng vẫn đem mấy cái này chính mình biết tướng l ĩ n h tất cả đều an bài đi ra ngoài t r ư ơ n g s a n h r ấ t vương n g u y ễ n tô định vương đều xem như là hắn thủ hạ biết gốc tích tướng lĩnh không lo lắng sẽ đi lậu tin tức vì lẽ đó hắn đặc ý lưu xuống mấy người này chia ra cho bọn họ phân phối tốt nhiệm vụ trọng yếu n à y chút người hiển nhiên đều hơi nghi hoặc một chút không biết an bài như vậy dù ý bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ hạ quân tuy rằng phân binh đi ra ngoài ba vạn nhưng vẫn có bảy vật chúng cuộc chiến này vừa đánh nhau tất nhiên là hạ quân công thành. lương quân phòng thủ sẽ không có những thứ khác độ khả thi đã như vậy phái kỵ binh tinh nhuệ vượt qua hoàng hà bờ bắc là làm gì tại trung quân làm thành xa trận lại là làm gì nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều chỉ là riêng phần mình lĩnh mệnh mà lý hồng vẫn như n g là kiên nhẫn chờ chờ đại chiến đến ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng trời mới hơi sáng hạ quân đã toàn quân xuất phát cổ làm mà vào trong khoảng thời gian ngắn hổ lao quan giới tinh kỳ pháp p h ố i chiến ma hí lên xem ra khí thế hùng vĩ đại tướng quân trương xanh rất xuất lĩnh tiền quân hơn hai vạn người dọc theo tỷ nước bảy ra xếp thành một hạt g i tại chân thật trong lịch sử đậu kiến đức để mười vạn đại quân b à y ra xếp thành một hàng giải đầy đủ kéo dài hơn hai mươi dặm mà thời gian này trương xanh rất tiền quân chỉ có hơn hai vạn người lại b à y xếp thành một hàng giải hiển nhiên liền đức đoạn mất một đoạn giải chỉ có thể kéo dài ba bốn dặm bất quá này cũng không ảnh hưởng ý tứ đến rồi liền được mà trước đây quân hơn hai vạn người là hạ quân bên trong tương đối tinh nhuệ ý chí chiến đấu so sánh qua cừng rắn mặc dù vừa mới bắt đầu bại lui phía sau cũng có thể từ từ khôi phục tổ chức độ không đến nỗi bị một trận đánh tan mà lý hồng vận lại cố ý căn dặn để trương xanh rất gặp phải trước tới thăm dò k � binh muốn để các binh sĩ lập t không quản bọn họ có phải hay không thật sự dối loạn đây là d ụ địch xâm nhập một cái then chốt phân đoạn cùng ngày đồng thời tần vương đã leo lên h ổ lao quan nóng nhìn đ ầ u kiến đức đại quân nhìn thấy nhất trước phương trương xanh rất bẩy ra xếp thành một hàng dài phía sau tần vương không khỏi cười ha ha tặc lên sân đông chưa chắc gặp c ư ờ n g địch tại hiện quan bên dưới dĩ nhiên còn dám tiêu ngạo như thế quân ta chỉ cần án binh bất động bất quá chốc lát quân phản loạn dũng khí tự suy đến thời lại đổi u mà đánh nhất định phá tặc quân tần vương trong giọng nói không chỉ có hưng phấn cũng có chút cho phép vui mừng nguyên nhân vì là khoảng thời gian này đối lập lương quân nhất phương áp lực cũng tại càng lúc càng tăng lưu h ắ c t h á t công chiếm hà đông quân tỉnh tự nhiên cũng ngay lập tức đưa đến trường an cùng với h ổ lao quan bên này tại nhất lúc mới bắt đầu lương cao tổ cũng không có đối với chi này ba vạn người quân h i ể m trợ quá quá coi trọng cho rằng hà đông nơi quân bảo vệ đủ để dựa vào hiểm trợ chỉ quan hình phòng thủ mà t ấ n vương tuy rằng lo lắng nhưng cũng làm không là cái gì kết quả phía sau lục tục truyền tới chiến báo nhưng một ngày so với một ngày càng thêm g â y go đợi đến lương cao tổ biết được chi bộ đội này lĩnh binh nhân vật lưu h ắ t thác không đơn giản lại nghĩ cường hành đè ép điều đi binh lực đi trợ giút hà đông thời điểm lưu hát thác quân đội đã đột phá chỉ quan hình tại hà đông không ai có thể ngăn cản đến tiếp sau đi cứu viện lương quân dĩ nhiên tất cả đều bị lưu hát thắt đánh bại toàn bộ hà đông nơi thế cuộc hôn loạn tưng ơ mừng đối với lương quân tới nói hà đông nơi cố nhiên trọng yếu nhưng lạc dương bên này đương nhiên cũng không thể bung lòng vì lẽ đó quyết định cuối cùng vẫn là cố thủ hồ lao quan an trước rơi vương thế sung lại nói nhưng hơn một tháng thời gian trôi qua thành lạc dương như cũ đánh không tới vương thế sung biết đ ầ u kiến đức liền tại hồ lao quan ở ngoài chuẩn bị tới cứu hắn càng là muốn làm c h o cùng rất dậu húng chi vương thế sung sức chiến đấu cũng không yếu tại trong giã chiến tuy rằng không có thắng nội tần vương nhưng cũng đã từng giết chết hắn mấy thất lượng tốt đ thời gian này chú đóng ở lạc dương lương quân không thể làm gì vì lẽ đó cùng nguyên bản lịch sử tình huống bất đồng hiện tại đến phiên tần vương có chút không nén được tức giận dựa theo nguyên bản lịch sử tình huống đ ầ u kiến đức cũng không có phân binh đi đánh hà đông mà làm mười vạn đại quân đóng quân tại hồ lao c o n trước tần vương tự nhiên có thể mang sở hữu sự chú ý tất cả đều tập trung trên người đ ầ u kiến đức thường cướp bóc lương thảo đ á n h lén thám báo hơn nữa lương quân bên này hậu cần sung túc hao tổn nữa cũng không lo lắng nhưng hiện tại nhiều một tại hà đông không ngừng công thành đoạt đất lưu hát kéo thêm một ngày lương quân tỉnh cảnh thì càng thêm bất lợi một phần. Tân t Vương hà ờ i gian n y đông ú n còn g là k h lo l ắ nơi g Trường nhưng lưu Lạc như như ư nếu hắt thắt thật sự đi bổ tân độ đi đánh thành hắn đánh, chờ Tân tùy tiếp vậy sự sợ đi Độ đi bộ An, ý tục e d n đánh xuống g h t ờ điểm, toàn bộ hà Đông nơi toàn Hà cũng bộ là đều binh ị hạ h quân c ế m Hà đ ô g nơi n là b ì gia vùng giao tranh có thể đồng thời đối với quang trung hà bắc hai cái bản khối nhìn từ trên cao xuống mà tạo thành áp chế nếu như lương quân chiếm cứ hà đông liền có thể coi đây là ván cầu hai mặt giáp công hà bắc phản nếu như hạ quân chiếm cứ hà đông là có thể đem hà bắc binh lực vận chuyển đến hà đông lại uy hiếp q u a n trung đã như thế mặc dù phía sau tất cả thuận lợi dựa vào tần vương năng lực quân sự nghị muốn thống nhất toàn quốc cũng ít nhất phải lại kéo c h ậ mấy m năm này làm sao có thể nhân đây vì lẽ đó thời gian này nghĩ phải nhanh một chút đánh thắng trái lại đã biến thành lương quân rốt cục ở đây loại nóng này trong khi chờ đợi hạ quân lộ ra kẽ hở tối hôm qua gián điệp báo lại nói s a n g sớm hôm nay đ ầ u kiến đức liền muốn xuất lĩnh đại quân đến đây quyết chiến đối với này tần vương đương nhiên là vui mừng c h ô n siết mà tại nhìn thấy đối phương dọc theo tỷ nước bày ra xếp thành một hàng dài phía sau càng là không tưởng được mừng như điên bởi vì hắn đã thấy một trận chiến bắt xong vương độ khả thi tại t ầ n vương góc nhìn bên trong trận chiến này phương l ư ợ c là như vậy đầu tiên hắn đem một nhóm chiến mã đưa qua hoàng hà tại bờ bắc xa châu chăn nuôi hắn cố ý thông qua gián điệp thả ra lương quân chiến mã mục thảo sắp sửa tiêu hao hết muốn đi hoàng hà phía b ắ c chăn nuôi chiến mã thi thức chính là vì để đậu kiến đức cho rằng quân tần tạm thời không cách nào triệu tập kỵ binh đến đây cùng chính mình quyết chiến nhưng tại thời cơ thích hợp hắn sẽ phái người len lén đem này một nhóm chiến mã vận trở về khởi xướng manh công từ bắc hướng nam từ hạ quân trước trận sẽ qua nếu như hạ quân vững như láo cẩu không n ú c ních cái kia liền rút lui trở về nếu như hạ quân phát sinh rối loạn cái kia liền trực tiếp hướng về đông bắt đầu xung kích quân địch để thiểu rối loạn biến thành đại rối loạn cuối cùng chờ chi thứ nhất kỵ binh v ọ t vào phía sau tần vương liền sẽ xuất lĩnh kỵ binh tinh nhuệ mánh lao ra phá tan hạ quân tiền quân lật đổ đ ầ u kiến đức trung quân chấp hành một lần chém thủ hành động trung quân một vỡ đ ầ u kiến đức mấy vạn đại quân còn lòng không thủ tự nhiên cũng là tất cả đều sẽ biến thành dê đợi làm thịt đây là một cái tương đương kế hoạch hòa mỹ hơn nữa từ tình đương nhiên cùng trong lịch sử tình huống thật so với thời gian này lại chấp hành cái này phương lượng nguy hiểm còn là rất cao bởi vì trong lịch sử đậu kiến đức là đem mười vạn đại quân tất cả đều b à y thành xếp thành một h ạ n giải mà hiện tại hắn chỉ xếp đặt hơn hai vạn người nói cách khác đậu kiến đức trong tay c h ỉ ít còn có chừng năm vạn đến tiếp sau bộ đội nếu như vòng thứ nhất s u n g phong không có lao xuống song phương rơi vào át chiến như vậy đối với lương quân liền mười phần bất lợi nhưng thần vương vẫn là quyết định mạo hiểm như vậy bởi vì hà đông tình thế đã không thể theo hắn tiếp tục trú đóng ở hồ lao quan chờ chờ dưới một cơ hội nếu như hà đông bình yên vô sự cái kia tần vương sẽ tiếp tục giảng co cho đến khi tìm được một cái vạn toàn cơ hội mới ra tay nhưng thời gian này hà đông thế cuộc thối nát kéo dài nữa mặc dù đánh lùi đầu kiến n ư ớ c hà đông nơi ném đi liền mang ý nghĩa thống nhất toàn quốc tiến trình muốn kéo chậm đến mấy năm này là không thể nào tiếp thu được trẻ tuổi tần vương nhìn tỷ nước mở bên kia bảy trận hạ quân trong lòng xuất hiện một tia tương đương hiếm thấy trần trở tâm tình Vương nhưng nhìn thấy lương quân chậm chạp không có động tác đại bộ phận hạ quân binh sĩ đều lầm tưởng đây cũng là cùng trước một dạng tất nhiên không đánh được liền những binh sĩ này dồn dập thả lòng cảnh giác r i ê n g phần mình ngồi trên mặt đất thậm chí tranh nhau uống nước quân k ỳ cực kỳ tàn bạo mà tại hổ lao quan bên trên tần vương thấy cảnh này biết quyết chiến đã đến giờ hắn lập tức gọi tới vũ văn sĩ cùng luôn mãi căn dặn người dẫn dắt ba trăm kỵ binh từ bắc xuống nam xẹt qua hạ quân quân trận nếu như quân địch lù lù bất động liền rút lui trở về nếu như quân địch phát sinh dối loạn cái kia liền lập tức hướng đông giết vào trận địa địch khuấy lên hạ qu đến thời ta sẽ xuất lĩnh huyền giáp quân dốc hết tinh nhuệ đánh một trận kết thúc c n k h ô n vũ văn sĩ cùng lĩnh mệnh mang theo ba trăm kỵ binh d i ế ra nhưng mà hắn mới vừa đi không bao lâu lại có người đến đây báo cáo báo quân ta tại hoàng hà bờ bắt chăn nuôi chiến mã thời bị hạ quân đại tướng vương nguyện tập kích may m à phấn khởi chiến đấu phía sau có thể chạy trốn nhưng quân ta chăn nuôi chiến mã tổn thất hơn trăm tớt thần vương chấn định trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên làm sao có khả năng hạ quân làm sao sẽ biết chúng ta chăn nuôi chiến mã địa điểm không phải nói hạ quân làm sao sẽ biết chúng ta chăn nuôi chiến mã thời cơ theo t h ầ n vương điều này hiển nhiên là một kiện tương đương khiến người khó hiểu sự tình hoàng hà phía bắc s a châu mười phần rộng lớn thông thường mà nói hạ quân nếu như không có trước đó nắm giữ thời gian cụ thể địa điểm là không có khả năng lắm thả ra kỵ binh đi tìm vận may hoặc có lẽ là địa điểm có thể khuân hồ một ít để kỵ binh tướng lĩnh đi tự hành tìm tòi nhưng thời gian rất khó t h ể được như thế vừa lúc tốt có người tiết lộ tin tức không thể a thần vương c h o mày t r ă m bề bất đắc kỳ dài bởi vì chăn nuôi chiến mã chuyện này hắn xác thực cố ý lộ ra tìm gió nhưng cụ thể chăn nuôi người cũng là tìm tuyệt đối tâm phúc nói cách khác đậu kiến đức có thể biết được hắn muốn đi hoàng hà bờ bắt chăn nuôi chiến mã nhưng cụ thể thời gian nào đi chăn nuôi là không thể nào biết chẳng lẽ những người tâm phúc này bên trong cũng có nội gián tần vương tự nhiên không quá tin nhưng đây là ở trong lòng hắn trôn xuống một cái nho nhỏ cái đinh hơn trăm con chiến mã tổn thất mặc dù không lớn nhưng tần vương thủ hạ dù sao tổng cộng cũng mới ba năm trăm h u y ề n giáp quân tinh nhuệ vẫn là sẽ để người hơi hơi nhức nhối một cái kỳ thực lý hồng vẫn ép căn sẽ không biết đạo chi tiết nhỏ nhưng hắn biết chính mình xuất l ĩ n h đại quân phát động tiến công trước tần vương nhất định sẽ biết được tin tức hợp phái người đem hoàng hà phía bắt chăn nuôi chiến mã cho len len vận trở về chuẩn bị quyết chiến đã như vậy đấu vo trước để vương n g u y ễ n dẫn dắt kỵ binh nhìn chằm chằm hổ lao quan hướng đi không phải có thể tìm tới chăn nuôi chiến mã đại thể vị trí sao tại chân thật trong lịch sử đậu kiến đức cho rằng tần vương tại quyết chiến bên trong không kịp vận dụng này chút ngựa cho nên trực tiếp đem tin tức này cho không để mắt đến nhưng lý hồng vận nếu biết tần vương tất nhiên muốn tại đấu vo trước điều về này một nhóm chiến mã cái kia là hắn có thể đủ sớm làm ra sắp xếp vương nguyện cái này người tuy rằng đánh không lại bất chỉ kính đức nhưng đánh một chút bình thường võ tướng nhưng vẫn là dư sức có thừa chiến trường cân tiểu ly lại lần nữa hướng về hạ quân phương hướng thoáng nghiêng về một điểm nhưng theo tần vương thời gian này lương quân phần thắng vẫn cứ rất lớn hơn trăm con chiến mã tổn thất mặc dù có chút đáng tiếc nhưng còn chưa đủ lấy đối chiến tràng tình thế tạo thành cái gì căn bản ảnh hưởng mà l i ê n ở đây thời vũ văn sĩ cùng lãnh đạo ba trăm kỵ binh đã vượt qua tỷ nước đi tới hạ quân tiền quân trước mặt vó ngựa từng trận ba trăm kỵ binh giống như g i ó lốc từ bắc mà nam tự hạ quân trước trận sẽ qua đúng như dự đoán nay chút hạ quân lập tức mà vũ văn sĩ cùng cũng lập tức như tần vương nói mang theo ba trăm kỵ binh trực tiếp từ hạ quân trận liệt vị trí trung ương máy mày vào h ổ lao quan vẫn đóng chặt cửa thành thời gian này cũng mở ra tần vương đã mặc giáp trụ chính tề mang theo ba ngàn tên huyền giáp quân tinh nhuệ lao thẳng tới hạ quân mà mục tiêu của hắn tự nhiên là xông thẳng trung quân đối với đ ầ u kiến đức chấp hành chém thủ hành động hạ quân phía trước xếp thành một hàng dài cơ hồ là nháy mắt đã bị lương quân phá tan từ trung ương sẽ mở một đạo to lớn nước khẩu dẫn phát rồi toàn diện hỗn loạn tại vừa rồi nhảy vào quân địch trận doanh sau đó tần vương liền phát hiện chính mình t ự hồ chúng rồi giải th bởi vì phía trước đ ầ u kiến đức nơi trung quân xem ra phòng giữ dĩ nhiên rất t r ố n g vắng thời cơ chiến đấu trước mắt l à qua tần vương lập tức xuất lĩnh rất nhiều mánh đem thuốc ngựa hướng về hạ quân trung quân manh hướng về nhưng mà liền tại lương quân cắt r a u gọt dưa vậy xông tới một trận phía sau nhưng phát hiện phía trước xuất hiện bọn họ vẫn chưa dự liệu đến cục diện rất nhiều chiếc dùng để vận tải lương thảo truy trọng xe ngựa thời gian này thật chỉnh tề bảy thành một vòng cấu trúc một đạo kiên cố phòng tuyến, đem đầu kiến đức nơi trung quân vị trí nòng cốt cho tầm tầm bọc này chút xe ngựa giống như là vụt lên từ mặt đất công sự phòng ngự tuy rằng cũng có khe hở nhưng cũng trong lúc đó nhiều nhất có thể bị một hai hiển nhiên như vậy vọt vào quá nguy hiểm không chỉ có như vậy còn có thật nhiều hạ quân binh sĩ dựa vào này chút xe ngựa tại phía sau n h ấ c lên trường m â u nó mũi tên quay về vọt tới c u â n t ậ n thần vương n gây n g ẩ n cả người bởi vì này chút xe ngựa mãi đến tận hôm nay khai chiến t r ư ớ c mới bị tô định phương kéo tới bày trận mà trước lúc này hạ quân bên trong ngoại trừ lý hồng vận ở ngoài cũng không người biết này chút xe ngựa hóa ra là muốn như vậy dùng mà tại đấu võ phía sau tần h vương nằm vùng gián điệp coi như nghĩ muốn lan truyền tình báo cũng đã không còn v i ệ rồi xa trận ngay chính giữa hạ vương đậu kiến đức đại kỳ cao cao dựng lên nên gió lay động nhưng hiện tại đã sớm lấy được kịch bản lý hồng vận đương nhiên đã ngay lập tức hủy bỏ hôm nay lên triều hắn cố ý đem phục binh mai phục tại chính mình quân trận bên trong tô định vương mang theo tinh nhuệ bộ binh dựa vào xe ngựa kết thành chiến trận tự thủ mà cùng ngày đồng thời hạ quân kỵ binh đã từ hai cánh bọc đánh trực tiếp chỉnh đốn phía trước hội quân hướng về lương quân phía sau kéo tới theo hạ quân chủ xoáy đ ầ u kiến đức an b à i như thế giống như là có bệnh nặng gì bảy vạn người đánh ba năm không không người dĩ nhiên còn làm mai phục hơn nữa còn đem mai phục làm tại chính mình trung quân đại doanh ai sẽ mang ba năm không không người đến hướng về bảy vạn người trung quân a kết quả thần vương vẫn thật là x n g tới chương ba trăm linh một võ đức chín năm lấy xa trận đối kháng kỵ binh chiến pháp lấy hậu nhân góc nhìn đến nhìn kỳ thực cũng không mới mẻ nhưng ở đây thời nhưng là một loại vượt qua thời đại đấu pháp tuy rằng tại càng xa xưa hướng đời liền có chiến sa binh nhưng lúc đó chiến xa cùng đời sau chuyên môn dùng để đối phó kỵ binh trên xa căn bản không phải đồng dạng đông tây thời điểm đó chiến xa là hai vòng nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa đựng hai đến ba tên giáp sĩ sớm tại do hướng tiền kỳ loại xe này binh liền đã bị toàn diện đào thải đại quy mô bộ đội kỵ binh trở thành tác chiến tuyệt đối chủ lực mà tại phía sau theo kỵ binh trang bị tiến bộ bàn đạp tạ cả hạ xỉ yên ngựa xuất hiện nhân mã tất cả đều khoác giáp cụ trang kỵ binh cùng phổ thông kỵ binh hạng nhẹ phối hợp với nhau đối với bộ binh đánh ra nghiền ép cấp bậc thao tác vì lẽ đó tại lương triều phía trước người hồ nam hạ thời kỳ kỵ binh đã phát triển trở thành trên chiến trường tuyệt đối chủ lực ở đây phía sau bởi phía nam chính quyền không cách nào lượng lớn thu được chiến mã liền bắt đầu suy nghĩ lấy bước chế cưới đấu pháp phía sau trải qua không ngừng tìm tòi cùng hoàn thiện xe binh tại đại thịnh triều năm đầu trở thành một khắc chế kỵ binh trọng yếu binh loại đ ặ n g nguyên kính tướng quân lại đem phát dương quang đại cũng tại phía bắc t r ư ờ n g thành trên chiến trường rực rỡ hà o quang đương nhiên tương tự lấy xa trận cứng rắn vừa kỵ binh đấu pháp cũng không phải là đ ặ n g nguyên kính tướng quân thứ nhất sáng chế mà là sớm có vật dụng tỷ như tại nam bắc triều thời kỳ liền có danh tướng đã từng lấy xe binh có nước kết trận lấy chuyên môn thay đổi sau bộ binh chiến xa vì là dựa vào lấy mấy nhưng đó chỉ là tình huống đặc biệt xe binh cũng không phải là thường gặp chiến pháp đến rồi lương triều năm đầu thời điểm trận chiến này pháp đã hầu như tệ u y tích t vì lẽ đó thần vương nhìn thấy này quay chung quanh một vòng xe ngựa mới sẽ cảm thấy như vậy kinh ngạc nhưng việc đã đến nước này bán cung không có quay đầu lại mũi tên thần vương cắn răng một cái lớn tiếng nói ra vòng quanh xung kích hậu trận toàn bộ xa trận phía trước bố cục m ộ ư ơ i phần nghiêm trình truy trọng xe ngựa có thể trực tiếp ngăn cản kỵ binh xung phong mà dựa vào xe ngựa riêng phần mình cầm trong tay cung đỏ trường t ư ờ n g sóc nhóm vũ khí binh lính hoàn toàn có thể di dật đãi lao vì bảo đảm kỵ binh cao tính cơ động lương quân kỵ binh chiến mã đều là không k h ó giáp hoặc là chỉ tại vị trí then chốt đơn giản giáp như vậy kỵ binh không thể cứng rắn hướng về như vậy xa trận vì lẽ đó tần vương ngay lập tức nghĩ tới mỗi cái cao cấp kỵ binh tướng lĩnh đều tất nhiên nắm giữ tuyệt kỹ vòng quanh nhìn chung trong lịch sử đứng đầu kỵ binh tướng lĩnh bọn họ thắng dưới một ít then chốt chiến dịch quá trình thường thường xem ra rất đơn giản chính là một cái vòng quanh vòng quanh có thể phá vật pháp như vậy đối phương có phòng bị phải làm gì đây đó chính là vòng quanh được còn chưa đủ xa lại vòng quanh được càng xa một chút đương nhiên vòng quanh được càng xa yêu cầu tướng lĩnh đối với phe mình bộ đội năng lực quản lý càng mạnh nhưng bất kể nói thế nào vòng quanh là tình huống như thế giới chọn lựa duy nhất lợi dụng kỵ binh cao tính cơ động không ngừng tại phe địch trong hàng ngũ vãng lai xung đột tìm kiếm kẽ hở sau đó một lần đâm thủng từ nội bộ triệt để tan giã vững chắc quân trận h u y ề n giáp quân kỵ binh tinh nhuệ theo sát sau l ư n g tần vương dường như gió lốc bình thường xẹt qua xe ngựa vây đ ầ u kiến đức trung quân mạnh đánh cánh, sau đó dọc theo xa trận đi về phía trước muốn tìm được cái xa trận này kẽ hở nhưng mà vẫn liều chết s u n g phong một vòng đều tới sát đ ầ u kiến đức trung quân phía sau mới phát hiện nơi này xe ngựa phòng thủ dĩ nhiên cũng mười phần chặt chẽ hạ quân các binh sĩ cũng là nghiêm trận lấy trở, hoàn toàn không có bất kỳ đột phá khẩu thần vương ngây ngẩn cả người mà hạ quân các binh sĩ kỳ thực cũng ngây ngẩn cả người bọn họ hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời đều có chút nghi hoặc cùng mê man nhưng nhất định muốn bảo đảm trước sau trái phải tùy ý phương hướng tất cả đều không chê vào đâu được đặc biệt là phía sau từ tô định vương tự mình tọa c h ấ n chỉ huy tô định vương cùng phụ trách bảy trận hạ quân binh sĩ càng thêm nghi ngờ tại chính mình đại quân trung quân mai phục liền đã quá ngoại hạng dĩ nhiên còn phải tăng cường trung quân hậu phương phòng ngự có ý gì đây là cảm thấy tần vương sẽ mang ba phẩy năm không không người cứng rắn hướng về bảy vạn đại quân không chỉ có cứng rắn hướng về hơn nữa còn có thể từ trước trận giết tới trung quân lại từ trung quân phía trước vòng quanh đến trung quân phía sau một đường cắt dao gọn giữa sao nói thật đây không khỏi có chút quá nhìn không nổi hạ quân sức chiến đấu theo đ ạ i đa số người coi như tần h vương có thể phá tan tiền quân vọt tới trung quân không có khả năng thật sự thâm nhập hơn nữa trùng vây hướng về bên trong xông tới nhưng không nghĩ tới tần h vương vẫn thật là xông tới nếu như không có trước đó ở phía sau cũng sắp xếp thật l ớ n xe thời gian này nói không chắc đã bị huyền giáp quân kỵ binh tinh nhuệ cho trực tiếp đâm xuyên nhưng hiện tại toàn bộ trung quân quân trận giống như là một cái ôm thành đoàn con nhím không thể nào dưới khẩu có lương quân kỵ binh đã không kiềm chế được bọn họ vây quanh cái xa trận này đi vòng một vòng lớn trong lúc không ít bị này trong xa trận mũi tên loạn xạ thời gian này nhìn thấy hoàn toàn không từ dưới khẩu đều có chút lo、lắng. ở nơi này thời có người nhìn thấy hậu phương trong xa trận có một khe hở nhiều hơn thiếu khẩu cái này thiếu khẩu đại thể có thể chứa ba con chiến mã đặt ngang hàng trải qua liền đã sớm nín một bụng h ỏ a kỵ binh bắt đầu thử từ nơi này xung kích nhưng mà liền tại vài tên kỵ binh thử hướng về bên trong hướng về thời điểm tô định vương đã dơ cao trường sóc manh đâm hướng lương quân kỵ binh chiến mã trong n g a y mắt vô số căn trường thương trường sóc từ thiếu trong miệng đâm ra đem này vài tên mang trong lòng may mắn kỵ binh đâm xuống ngựa dưới s á c nhỏ đình cùng nay đồng thời một căn thô to mũi tên cũng từ trong xa trận bắn ra thẳng đến tần vương khố dư hí quy, tắc quy tắc. t nhưng mà mà hôm nay gặp được vận khí tốt hơn treo bức hắn rốt cuộc cảm nhận được người khác nhìn hắn lúc cái kia loại hận đến răng căn ngứa một chút tâm tình tần vương ánh mắt như điện bỏ qua lập tức phóng ngựa chạy băng băng duy trì tính cơ động đồng thời trương mở lại cùng trả lại một mũi tên、Đoạn. một tiếng vang trầm thấp mũi tên chính bắn trên xe ngựa sâu sắc vài thước lý hồng vẫn sớm tạ i nhìn thấy tần vương bắn cung thời điểm liền đã cảm giác được k h ô n g ổn mau mau c o đầu trốn tại xe ngựa phía sau bằng không này một mũi tên rất có thể trực tiếp đưa hắn giết chết mà còn dư lại huyền giáp quân kỵ binh bên trong cũng không có thiếu người đồng thời bắn cung p h ả n kích dây đặc mũi tên tạm thời chế trụ trong xa trận hỏa lực tuy nói cung đo đất tầm bắn so với kỵ cung càng xa hơn nhưng kỵ binh nhưng có thể thông qua tại trong vận động bắn trụm đến tập trung đả kích nào đó một bộ vị yếu kém cho nên nói đến hỏa lực áp chế hiển nhiên vẫn là kỵ binh càng mạnh một chút tần vương không có dây vòng qua xa trận phía sau lại lượn quanh một vòng tròn lớn đi về phía trước đi vòng mèo nhìn thấy tần vương đi rồi lý hồng v ậ n lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm một bên chỉ huy các binh sĩ thủ vững xa trận một bên cây cung đáp lui tên bắn về phía cái khác lương quân kỵ binh cùng này loại treo b ư ớ c đánh chính là muốn thường xuyên đánh tới rất là tinh thần khả năng sơ ý một chút không biết nơi nào bị hắn tóm lấy cái hở đã bị một trận t r ở mình mang đi lý hồng vẫn đã trước đó nhường hai cánh kỵ binh bọc đánh cắt đứt đường lui mà ngay chính giữa nhưng là kết trận tử thủ t hướng về hướng về. nói v như vậy mặc dù chi kỵ binh này xông ra cũng sẽ bị cắt đ ứ t cùng hồ lao quan liên hệ đến thời điểm lý hồng vận lại hạ lệnh manh công hồ lao quan liên hệ nhưng này dù sao cũng là tinh nhuệ huyền gia quân trong đó có thể đánh mánh đem như vất chỉ kính đức chờ chút chi ít có mấy tên b ọ thời ọ gian này hai cánh kỵ binh đã thu nạp tiền quân hội binh cũng lại lần nữa tổ chức ra chặt ở tần vương bộ đội kỵ binh mà tại quân trận bên trong lý hồng vận trực tiếp nhường tô định phương cưới lên chiến mã xuất lính quân tốt từ đằng sau công kích tần vương bộ đội kỵ binh nơi đây dù sao vẫn là hạ quân sân nhà nhân số cũng là gấp một mươi lần so với lương quân chỉ cần trung quân không có bị đánh tan tổ chức độ không có triệt để tan vỡ các loại chỉ lệnh liền vẫn có thể truyền đạt đi xuống chiến trường bên trong hỗn loạn tư n g mừng lý hồng vận thời gian này đã lá bài tẩy ra hết ngoại trừ cầu t h ả t ạ i quân trận bên trong ra bên ngoài bắn mũi tên ở ngoài cũng không làm được chuyện khác hắn hoàn toàn không tính chính mình mang binh g i ế t ra ngoài bởi vì cái kia loại hành vi không có bất kỳ ý nghĩa gì dù cho là ở đây loại đã trên căn bản muốn thắng tình hôn giới cũng phải duy trì rất là cảnh giác nếu không rất có thể bị treo bức trở mình rốt cục song p ư ơ n g vẫn từ giữa chưa ác chiến đến rồi tới gần vào đêm tần vương lãnh đạo chi này lương quân giống như là hít thuốc lắc một dạng dĩ nhiên vẫn cứ lại lần nữa tạc xuyên hạ quân bao vây lại r ế t trở về h ổ lao quan chỉ có điều trận chiến này lương quân bỏ ra từ khi t r i n h phạt vương thế x u n g tới nay giá lớn nhất hơn ba ngàn kỵ binh tổn hại qua bán tần vương chính mình cũng thân bên trong số mũi tên khố d ư ớ i chiến mã thay đổi hai lần nhưng vẫn là cứng rắn sâu ra lý hồng vẫn khi nhận được tin tức này thời điểm đúng là cũng không có quá kinh ngạc chặt chẽ đón lấy hắn hạ lệnh thừa cơ đối với hồ lao quan khởi sướng manh công bởi đánh lùi lương quân hạ quân tinh thần đại trấn mà huyền giáp quân tổn thất thảm trọng phía sau. h ổ lao quan bên trong lực lượng phòng thủ cũng bị suy yếu rất lớn bảy vạn đại quân luân phiên manh công từ vào đêm thời gian đánh tới bình minh lại một mực đánh đến xế chiều trong lúc này mỗi cái tướng lĩnh luân phiên mang binh tấn công lại luân phiên hạ xuống nghỉ ngơi ăn uống rốt c ụ c tại buổi chiều ngày thứ hai hạ quân được như nguyện đánh hạ hổ lao quan mà tần vương nhưng là nhìn thấy chuyện không thể làm mang theo tinh nhuệ huyền giáp quân lui lại mà tại lý hồng vẫn leo lên h ổ lao quan một khắp đó trong tầm mắt của hắn lại lần nữa xuất hiện cái tia to lớn tầm tầng, tầng bao gồm quả cầu ánh sáng đúng một tiếng văn dọn tầng thứ nhất tranh chướng phá tan rồi Cùng này đồng t hạnh ờ cười i Lý l Hồng Vận tất cả xung quanh thắng Vận xung toàn bộ đều ngừng động tác, các tướng sĩ đắc thắng sau chàn đầy nụ cười đông tất tác, đắt cả các đều sau bộ đầy sĩ i t r ê mặt, t ờ i gian phúc ả n động. Tầng thứ hai hắc khí hiện lộ ra, cùng đợi lý Hồng Vận đi đụng、trạm. Thông quan, hạnh phất p thứ hắc khí h bất trạm. đợi đi lộ Lý ra, tới quá đột nhiên nhường lý hồng v ậ n có chút cảm giác không chân thực thế nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ làm hắn hoạch định kịch bản đi tới tần vương s ô n g trận vào không được thời điểm kỳ thực thắng bại liền đã xác định cho tới phía sau tần vương còn có thể bằng vào còn thừa lại huyền giáp quân cùng hồ lao quan nguyên bản hàng binh bảo vệ hai ngày đã là tương đương ngoại hạng nếu như thay cái những thứ khác cái gì tướng lĩnh h ổ lao quan đã sớm không cầm quyền chiến sau khi kết thúc ngay lập tức bị công phá trận chiến này lý hồng vẫn xem như là thiết thiết thực thực thắng tần vương từ tình huống lúc này đến suy đoán đón lấy hướng đi kỳ thực rất tốt dự đoán h ổ lao quan thất thủ đậu kiến đức đại quân có thể tiến về phía trước thành lạc dương mà tần vương như thế nào đi nữa có thể đánh thời gian này biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là lui binh bởi vì thành lạc dương còn không có đánh xuống mà lương quân không thể lại phân binh cùng đậu kiến đức đại quân ra chiến làm như vậy lời trong thành vương thế xung tuy rằng đã là như chim sợ cánh q u a n nhưng cũng nhất định sẽ từ trong thành rất ra hai mặt giáp công đến thời điểm lương quân binh lực nằm ở tuyệt đối thế yếu lại vô hiểm khả thủ là tuyệt đối không thể đánh thắng nhưng lương quân lui binh đ ầ u kiến đức cùng vương thế sung cũng rất khó thừa thắng sông lên mở rộng chiến công phía sau cục diện đối với đ ầ u kiến đức có lợi nhất đ ầ u kiến đức có thể tiếp tục chỉ huy lưu hắc thắt chiếm trước toàn bộ hà đông nơi mà mình thì có thể thử nuốt lấy vương thế sung c h i ế m cứ lạc dương sau kế tục tây tiến tại đồng quan phía trước cùng lương quân đối lập lợi. lợi dụng hà đông lạc dương hai cái phương hướng áp lực thử đem lương quân ép tại quân chúng không được hiện lên ở phương đông đương nhiên đây là tình huống lý tưởng nhất hà đông xem như là lương quân đại bản doanh tần vương về sư phía sau tất nhiên ngay lập tức cứu viện hà đông đến thời điểm song phương vô cùng có khả năng tại hà đông trường kỳ g i ắ n g co lương quân thực lực tổng hợp xác thực cao hơn hạ quân vì lẽ đó phía sau tình thế vẫn cứ không thể nói là lạc quan hơn nữa đậu kiến đức dù sao cũng là hà bắc nơi chân đất xuất thân cơ bản không có được quá nhiều quý tộc giúp đỡ mà lương quân thì lại vừa vặn ngược lại tổng thể tới nói mặc dù đánh thắng hổ lao quan cuộc chiến đậu kiến đức thắng mặt còn không toàn quá to lớn trừ phi hắn phía sau mỗi một trận đều có thể duy trì hôm nay lý hồng vẫn như vậy mở ổ tổ báo trước tương lai trình độ mà vậy hiển nhiên là không có khả năng bất qu như là như vậy tương lai trở thành sự thật tiệ đối với toàn bộ hoa hạ tới nói sẽ là một cái to lớn bi kịch bởi vì bắc phương đột quyết còn tại mắt nhìn chằm chằm nếu như tần vương không thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thống nhất rút ra sức mạnh đi đối phó đột quyết mà là vẫn tại cùng đ ầ u k i ế n đức bên trong hao tổn như vậy một khi bỏ lỡ đột quyết hư n h ư ợ c cửa sổ khẩu kỳ tương lai n g h ị muốn lại diện đột quyết có thể khó khăn lý h ồ n g vẫn đơn giản phân tích một cái tương lai có thể thế cuộc quyết định không nhiều hơn nữa nghĩ dựa theo này loại kịch bản phát triển hết thể biến số đều nhiều lắm nghĩ cũng vô dụng có lẽ tại tần vương lùi về quan trung phía sau không có qua mấy tháng liền lại đánh một lần thần tiên ị vào đem vương thế s u n g cùng đ ầ u kiến đức một hốt ổ cũng khó nói tổng đả thông giai đoạn này sau lý hồng vận cũng không có quá nhiều chiến thắng tần vương tin tức theo lý thuyết đánh thắng hổ lao quan cuộc chiến hẳn là một cái tương đương đáng giá kiêu ngạo sự t ì n h nhưng lý hồng vận ấn tượng sâu nhất nhưng đều là tần vương ở trên chiến trường cái kia mở ổ tổ bình thường thân ảnh bình tĩnh mà xem xét lý hồng vận chàng thắng lợi này ít nhiều có chút không nói v à đức có thể đánh thắng tần vương cần đồng thời thỏa mãn trở xuống mấy giờ số một có thể báo trước đến mình mười vạn đại quân sẽ bị tần vương mấy ngàn nhân mã cho đông xuyên phân binh đi đánh hà đông thứ hai có thể trực tiếp mắt sáng như đốt theo số đông nhiều bấy cha trong hàng tướng lãnh đạo móc gia lưu hh á t t á c tô định vương chờ danh tướng thứ ba có thể nắm giữ chiến trong sân rất nhiều chi tiết nhỏ tỉ như sớm thủ vững lương đạo đi hoàng hà bờ bắc ngăn cản lương quân phóng ngựa tại trong đại doanh tạo thành xa trận ngăn chặn tần vương kỵ binh chờ chút mà tại chân thật trong lịch sử những tin tức này tất cả đều là từ sương mù che đậy t r ạ thái không còn này chút lý hồng vận không nghi ngờ chút nào chính mình hơn nửa cũng sẽ giống như đậu kiến đức bởi vì một cái chính mình cũng không có ý thức được sơ sẩy mà bị tần vương đột nhiên đánh tan ta nhìn sau đó ai còn không thấy ngại gọi ta treo bức cùng trong lịch sử chân chính treo bức so ra ta coi là m ộ t cầu muốn nói lý hồng vận ấn tượng sâu sắc nhất chính là cùng tần vương giao thủ cùng những người khác giao thủ hoàn toàn khác nhau cùng với những cái khác danh tướng giao thủ lý hồng vận nhiều lắm là cảm giác đối phương đội hình vững chắc không chê vào đâu được nhưng cùng tần vương giao thủ lý hồng vận nhưng thủy trung đều có một loại mũi nhọn tại con cảm giác hắn không nói ra được đối phương đến cùng cường ở đâu chỉ biết một cái không tưởng được sơ sẩy khả năng cũng sẽ bị đối phương cho trực tiếp đánh tan nay loại khiến người hít thở không thông cảm giác ngột n g ạ c khả năng chính là tần vương chỗ cường đại đi thoáng bình phục một hạ tâm tình lý hồng vận lại lần nữa đụng chạm tầng thứ hai ác khí cảnh tượng trước mắt nhanh trong biến ảo mà tại lý hồng v ậ n trước mặt xuất hiện một nhóm chữ võ đức chín năm tháng tám một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay g h qua chương ba trăm linh hai không theo kịch bản xuất bài a võ đức chín năm lý hồng vận tử tỉ mị thưởng thức cái này mấu chốt thời gian tiết điểm đối với một tên ban lịch sử học từ nhỏ nói võ đức chín năm là một cái tương đương nhạy cảm thời gian tiết điểm bởi vì chính là tại một năm này tần vương phát động huyền vũ môn thay đổi thành công giết chết đối với chính mình vương vị có uy hiếp tất cả mọi người vì lẽ đó võ đức chín năm cũng là lương cao tổ tại vị cuối cùng một năm mà tại tần vương đăng cơ phía sau niên hiệu t i ể u đổi thành trinh quán cũng chính là mấy ngàn năm qua có thể nói thành tựu i về văn hóa giáo dục võ công cường thích nhất vì là đời sau sở hữu hoàng đế cùng thần tử sách giáo khoa giống như trinh quán tri trị nhưng võ đức chín năm còn có một chuyện hết sức trọng yếu đó chính là vị thủy chí minh tại huyền vũ môn thay đổi sau đột quyết nhận được tin tức biết này là cả lương triều yếu ớt nhất thời khắc liền h i ệ t lợi khả hãn đại quân binh lâm thành trường an dưới cho tới h i ệ t lợi khả hãn dẫn theo nhiều ít đại quân sử liệu ghi chép không rõ có ghi chép bốn mươi vạn có ghi chép hai trăm ngàn nhưng không quản cụ thể là nhiều ít h i ệ t lợi khả hãn nhất định là hầu như mang theo cả nước chi binh tới trước ngoại trừ h i ệ t lợi khả hãn mình hạt nhân dòng chính bộ đội ở ngoài tất nhiên cũng dẫn theo đại lượng từ các bộ lạc mộ binh mà đến kỵ binh sử liệu ghi chép đột quyết bộ đội tại vị thủy bờ bên kia bệ trận tinh kỳ lay động mấy chục dặm chỉ bất quá lần này cũng không có bùng nổ ra quyết định hai nước quốc vận đại chiến lúc này đã trở thành lương thái tông tần vương bố trí nghi binh kế sách tự m ì n h dẫn sáu cơi đến vị thủy một bên cách vị thủy cùng h i ệ t lợi khả hãn đối thoại chỉ trích h i ệ t lợi khả hãn sai hẹn sau đó lương quân chạy tới đi tới thái tông sau lương đại c h i ế n tinh kỳ h i ệ t lợi khả hãn gặp được lương quân quân dung đại thịnh không dám cùng lương quân cứng đối cứng song phương cựu tại thành trường an tây giao vị thủy cầu tạm ký tên minh nước chém giết ngựa tráng lập minh sau đó hiện lợi khả hãn xuất đột quyết kỵ binh trở về một trận đại chiến ngừng chiến tranh trong quá trình này lương triều hướng về hiệt lợi khả hãn nộp một ít vàng bạc gấm vóc tài vật mà hiệt lợi khả hãn nguyên bản nói muốn dâng lên mã tam ngàn thớt dê và khẩu nhưng thái tông cũng không có tiếp nhận mà là để đột quyết trả lần này xâm nhập thời gian c ấ p giật b á c h tính liền s o n g phương tiến nhập ba năm hòa bình kỳ mãi đến tận ba năm sau đột quyết bị lương triều tiêu diệt mà từ lúc này cụ thể sự kiện đến nhìn cần phải chính là tuyên võ môn thay đổi sau đột quyết đại cử bình xâm lấn thời gian điểm chẳng lẽ nói lần này đóng vai đối tượng là người đột quyết h ẳ n là sẽ không dù sao ám xa bên trong còn chưa bao giờ đóng vai quá dị tộc lý hồng vẫn theo bản năng mà lấy vì lần này vẫn là đóng vai lương thái tông kẻ địch nhưng nghĩ lại lại một nghĩ cảm thấy không có khả năng lắm ám xa bên trong người chơi chưa bao giờ đóng vai quá dị tộc đây là một phương diện nguyên nhân mà nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ nếu như đóng vai hiệt lợi khả hãn nghị muốn thắng quả thực quá đơn giản vị thủy chi minh trước đây đột quyết một loạt hành động quân sự có thể nói là hiệt lợi khả hãn cả đời đỉnh cao chi bút không nói khoa trương chút nào nếu như từ trong lịch sử lấy xuống lương thái tông cái này người cường thịnh lương triều đem không còn nữa tồn tại không chỉ có như vậy toàn bộ hoa hạ có thể sẽ trước thời gian tiến nhập đủ hướng cái kia loại bị dị tộc trà đạp thống trị đại h ắ t cám thời kỳ tại ngay lúc đó đại cục s u thế giới lương triều cùng đột quyết trong đó tranh ba chiến đem trực tiếp quyết định toàn bộ thế giới thế cuộc cũng đem quyết định hoa hạ tương lai lịch sử hướng đi đông đột quyết chính là lương triều năm đầu mỗi cái cắt cư quân việt thế lực hậu thuẫn cũng là nội địa chiến loạn nơi khởi nguồn nay chỉ hát thủ không ngừng đổ thêm dầu vào lửa suy yếu bên trong nguyên mà tại đông đột quyết n â n đỡ mỗi cái thế lực bị tần vương tiêu diệt bên trong nguyên nhất thống phía sau đông đột quyết cũng rốt cục ngồi không yên bọn họ từ hậu trường đi tới tiếp tục nhiễu loạn mới sinh t r u n g nguyên chính quyền yên ổn cùng phát triển đương nhiên đứng tại người đột quyết góc độ đây là người chết ta sống chiến tranh đối với t ử địch xuống tay tác đ ộ c cũng là không gì đáng trách hành vi song phương cũng không bất kỳ sống trung hòa bình độ khả thi không phải ngươi tiêu diệt ta chính là ta tiêu diệt ngươi hòa bình chẳng qua là tạm thời đình chiến mà có ý là song phương đều các tự kinh lịch lẫn nhau suy yếu nhất thời kỳ huyền vũ m ô n thay đổi thời gian chính là cả lương triều suy yếu nhất thời kỳ này trước cao tầng vừa rồi bởi vì chính trị tranh đấu mà hỗn loạn không chịu đổi chỉnh quốc gia cũng bởi vì mới vừa từ kéo dài quân phiệt hôn chiến bên trong khôi phục như cũ hộ khẩu số giảm mạnh hơn nữa t r i n h quán thời kỳ ghi lại thiên thai không ngừng từ này có thể thấy được võ đức trong thời kỳ tình huống cần phải cũng quá chẳng tốt đẹp gì khác một bên đông đột quyết kỳ thực cũng tại từ phân tán du mục bộ lạc hãn quốc hướng về cao cấp hơn chính trị thực thể diễn tiến trong quá trình đông đột quyết nha trướng đã nam ép đến định tương lượng lớn người trung nguyên hướng về phụ mà bên trong nguyên cắt cứ thế lực cũng dồn dập bị đông đột quyết phong hảo đột quyết chế độ chính trị cũng đang không ngừng mà chính quy hóa h i ệ ở loại i khả hãn đang cố tình huống này dưới hiện lợi khả hãn tại lương thái tông lên ngôi làm tháng liền giết đến thành trường ăn ở ngoài hắn thành công tại toàn bộ lương triều suy yếu nhất thời điểm xuất hiện ở nó hạch tâm nhất t h í mạng nhất khu vực n à đương nhiên lương thái tông là thiên tài quân sự thủ hạ danh tướng như mây tuy rằng trong thành trường an chỉ có mấy vạn binh sĩ nhưng dựa vào trường an kiên thành chú đóng ở triệu tập khắp nơi sức mạnh nội quyết không hẳn là có thể hoàn toàn thắng lợi nhưng bất kể nói thế nào a quá khứ t i u là đương thời người đột q u y ế tối t ưu giải bởi vì bọn họ không a quá khứ ba năm sau t i u được bị lý tính bắt về trường an k i ê u vũ lý hồng v ậ n còn đang suy đoán cái này hoàn tiết qua cửa yêu cầu đúng lúc này trước mặt hắn hàng chữ này bắt đầu hướng xuống dưới lăn càng nhiều niên đại xuất hiện không chỉ có như vậy nay chút niên đại xuất hiện nút bấm hình thức ngọn n g ư n c cung chuyện này ý nghĩa là chúng nó đều là có thể chuyển động cùng nhau tuyển hạng trong đó dưới thấp nhất võ đức chín năm tuyển hạng có một cái đặc thù biểu hiện đặc hiệu đây cũng là nói nó là hạt nhân phân đoạn là cuối cùng thông q u a mục tiêu mà ở phía trên còn có võ đức ba năm võ đức năm năm võ đức sáu năm võ đức bảy năm võ đức tám năm năm người tuyển hạng trong đó võ đức ba năm tuyển hạng đã là đã hoàn thành biểu hiện trạng thái mà võ đức bảy năm rõ ràng so với những thứ khác tuyển hạng càng thêm bắt mắt một ít chỉ đứng sau võ đức chín năm lý hồng v ậ n hơi nghi hoặc một chút n à y chút niên đại là có ý gì cố gắng trong đầu hồi ước sau lý hồng v ậ n đại thể nhớ tới võ đức ba năm đến võ đức bốn năm chính là một trận chiến bắt song vương hổ lao quan cuộc chiến bởi vì ta trước đã đóng vai đ ầ u kiến đức thể nghiệm qua hổ lao quan cuộc chiến cũng thành công nghĩ ra giải pháp vì lẽ đó tại giai đoạn này phán định là tự động hoàn thành nhưng là những thứ khác niên đại lại có đại sự gì sao lý hồng vẫn nghĩ đến rất lâu cũng không nghĩ ra võ đức năm năm đến võ đức tám năm trong đó có cái gì loại cỡ lớn chiến dịch bởi vì tại đánh thắng hổ lao quan phía sau tần vương trên căn bản thuộc về bị tuyết tàng trạng thái một phương diện hổ lao quan cuộc chiến sau toàn bộ bên trong nguyên đã cơ bản bình định tuy rằng còn có như lưu hát t h á t phản loạn các loại dung chuyển nhưng lương cao tổ đã hoàn toàn không tính lại để tần vương lập xuống càng nhiều chiến công hắn ngược lại để thái tử lý tính đám người đi bình định chỉ có thực tại bức bách thời điểm bất đắc dĩ mới để tần vương đi cứu hỏa một phương diện khác tại n u y ễ n vũ môn thay đổi trước Thái lúc đó lương cao tổ còn rất trẻ hắn là một cái mới phát chính quyền hoàng đế đương nhiên hy vọng chính mình có thể vẫn thống trị xuống so sánh lẫn nhau mà nói thái tử hiển nhiên là một rất tốt bắt bí ứng cử viên mà hắn con thứ hai tần vương bởi vì đã lập được bất thế chiến công vì lẽ đó đối với hoàng đế tới nói là cái khó có thể bắt bí đối tượng vì lẽ đó lương cao tổ trong lòng đế vương ngăn được thuật hồi phục hắn muốn nâng đỡ thái tử đi áp chế tần vương đó cũng không phải nói hắn đối với thái tử có cỡ nào yêu c h i ề u mà là càng hy vọng mình ngôi vị hoàng đế có thể vững chắc tại hổ lao quan cuộc chiến đến huyền vũ môn thay đổi khoảng thời gian này kỳ thực không có quá nhiều đáng giá xương đạo sự t ì n h cùng đột quyết chuyện có liên quan đến thì càng không có ấn tượng gì đương nhiên lý hồng vận đối với trong thời gian này lịch sử cũng không đặc biệt hiểu rõ trong tầm mắt sáu cơ ấy tử trong thành trường an trải qua huyền vũ môn lao ra thẳng đến vị thủy mà tại vị thủy bờ bắc người đột quyết kỵ binh tinh kỳ như mây kéo dài không tuyệt này sáu cơ bên trong sông lên trước người không phải lương thái tông lại là ai lý hồng vẫn tầm nhìn nhanh chóng rơi xuống bám thân tại lương thái tông trên người nháy mắt một loại dồi dào ở lực lượng của toàn thân cảm giác cùng tự tin tự nhiên mà sinh lý hồng v ậ n có thể cảm giác được thân thể này đang đứng ở mạnh mẽ nhất trạng thái mỗi cái tế bào phảng phất đều đang nhảy cân hoan hô bên trong bành trướng mà thân thể sự linh hoạt lực trưởng khống cũng có thể nói đang phong tạo cực lý hồng v ậ n cưỡi ngựa cũng không tính hết sức tinh xảo nhưng tại bám thân đến lương thái tông thân thể phía sau hắn trực tiếp là có thể cảm nhận được loại n g ư ờ i như vậy ngựa hợp nhất trạng thái đỉnh cao trong lồng ngực tự nhiên sinh ra một luồng hào khí đây chính là hình người cao tới cảm giác sao lý hồng vẫn chấn kinh rồi tại ám xa bên trong các người chơi đúng là cũng thường thường bám thân đến một ít m á n h đem trên người t ỷ như thích khách thí luyện mới bắt đầu chính là đóng vai đứng đầu kiếm khách nhất nhượng kẻ phụ thân tố chất thân thể bất đồng các người chơi vận dụng tự nhiên cũng sẽ có điều khác nhau mà lương thái tông hiển nhiên ở người chơi nhóm bám thân qua sở hữu nhân vật lịch sử bên trong đều là đứng đầu nhất nhân vật có thể nói là siêu nhất lưu thậm chí tại lý hồng vận bản thân cưỡi ngựa một loại tình h n g dưới chỉ dựa vào lương thái tông trong thân thể lưu lại một chút bắp thịt ký ức cũng đủ để, để hắn đem cưỡi ngựa tăng lên tới bất khả tư nghị tinh diệu hoàn cảnh nếu là đóng vai lương thái hắn đã sâu sắc h i ể u treo bức hai chữ này hằng nghĩa mà hiện tại hắn tự mình đóng vai treo bức nếu như lại thêm vận may của chính mình g i a t r ỉ muốn phục hiện năm đó vị thủy c h i minh tựa hồ là cái hết sức nhiệm vụ đơn giản giá lý hồng vẫn vui vẻ thúc vào bụng ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy băng băng nhưng mà đúng vào lúc này bên cạnh người một tên quan văn bộ giáng đại thần tại lập tức nói ra cường đạo su thế đại bệ hạ trước đem sứ giả cầm mất nghĩ lực giam giữ lại xuất sáu người đối mặt đại quân là đặt mình vào nguy hiểm thần cho rằng chuyến này thái quá nguy hiểm bệ hạ vạn không thể có ý nghĩ khinh địch lấy vạn thừa tôn sư mà đạo từ địa a lý hồng vẫn liếc mắt nhìn hắn biết vị này chính là lương triệu năm đầu trọng thần tiêu vũ cũng là chính mình lần này đồng hành sáu một người trong năm người kia bên trong còn có ẩn sĩ liêm phòng huyền linh đám trọng thần là một cái đã trong lịch sử xem qua tiêu chuẩn đáp án người chơi lý hồng vẫn cười ha ha không để ý lắm khanh đều có thể yên tâm trâm đã suy nghĩ kỹ người đột q u y ế t sở d ĩ dám ở k h u y n h quốc mà đến thẳng đến trường an vùng ngoại thành là bởi vì bọn hắn biết nước ta có nạn mà trâm vừa mới vừa vào chỗ cho rằng trâm không thể ngăn địch nếu như kỳ địch lấy yếu đóng cửa chú đóng ở chẳng khác gì là hướng về đột quỵ r ụ rẻ Đến thời điểm, đột đốt quyết tất nhiên sẽ tung binh chúng quanh thời tất sẽ cướp lý ự c quân đội hồng vận lời nói này trên căn bản là năm đó lương thái tông nguyên văn bởi vậy nói tới tự tin trần ấy kỳ thực sớm tại lương thái tông cùng hiện lợi khả hãn tại vị thủy bên gặp mặt trước h i ệ trong lợi khả vạn đại quân đi tới. Trong lời nói khoe khoang tâm ý không nói tự minh mà lương thái tông trực tiếp trách cứ hắn châm từng cùng các ngươi khả hãn ở trước mặt ước định nói cùng qua lại giao hảo Trước sau tặng ngươi n cho đó đại thần tiêu vũ đám người kiến nghị lương thái tông dựa theo lễ tiết đưa hắn đuổi trở lại nhưng lương thái tông cho rằng người đột quyết hiện sứ khoe khoang đã là hết sức quá đáng hành vi nếu như cái gì đều không làm tiệu trả về tất nhiên cho thấy chỗ dạ n để người đột quyết cho rằng lương triều sợ bọn họ liền lương thái tông đem cầm mất nghị lực nút lại phía sau mới tiến về phía trước vị thủy hà bờ đi gặp hiệt lợi khả hãn mà tại vị thủy chi minh ký kết phía sau cầm mất nghị lực bị trả về b á c phản hồi đột quyết sau đó lý tính d i ệ t đột quyết cầm mất nghị lực bởi vì tại đột quyết thẩm có hy vọng liền lương thái tông mệnh lệnh hắn đi chiêu hàng từ từ trở thành lương triều danh tướng còn cưới lương thái tông m u ộ i muội cũng theo lý tinh chung quanh chinh chiến tham dự đối với thổ dục hồn dân tộc thổ phiên t i ế t viên đà chờ thế lực đại chiến kỳ thực từ giang cầm cầm mất nghị lực điểm này liền có thể biết lương thái tông cũng sớm đã quy phải lúc ấ y quyết thủy này cường cũng vượt lưu ngạnh thành trống, bọn binh. hành động, hiện nhiên cũng là tại quán triệt này một trung tâm tư tưởng. tại loạt tại thái hắt họ đột một triệt một đối với độ vừa kế ra bỏ Mà là l tâm vị này lý hồng v ậ n đang muốn theo lương thái tông này loại chiến lược tư tưởng tiếp tục biểu diễn xuống lý hồng v ậ n nói xong thúc ngựa hướng về trước thẳng đến vị thủy bên cạnh lúc này vị thủy trên có một tòa cầu tạm người đột quyết hai trăm ngàn hùng binh tựu tại bờ bắc bảy trận tinh kỳ bay bay mà lý hồng vẫn đi tới cầu một bên hướng về phía đối diện người đột quyết lớn tiếng nói ra hiện lợi ngươi và ta đã sớm ký kết minh nước nói cùng qua lại giao hảo hôm nay vì sao lại mang binh phạm ta biên giới ngươi là nhung địch cũng nên có một viên nhân tâm như vậy có minh p h ả n phúc lại có gì khuôn mặt làm đ ộ t quyết c h i chủ lời nói này nói tới hào khí căn vân uy phong lấm lấm dứt lời phía sau tiếng v õ ngựa nói đùa lương quân kỵ binh nhanh như điện chấp chạy như bay đến tương tự tại vị thủy bờ một bên bày trận tinh kỳ lay động quân dung c h ỉ n h tề lý hồng vận trong lòng không khỏi một cách tự nhiên mà sinh sinh một loại dũng cảm cảm giác đại trượng phu làm như thế vậy nhưng mà vị thủy đối diện người đ ộ t quyết nhưng không có gì quá phản ứng lớn lý hồng vận không khỏi hơi nhúng mày ý thức được tình huống tựa hồ có hơi không đúng bởi vì dựa theo trong lịch sử ghi chép lúc này hiệt lợi khả hãn hẳn là xấu hổ khó làm không nói gì lấy đúng mà đột quyết kỵ binh hẳn là mặt mang vẻ sợ hãi cho tới hiệt lợi khả hãn mang tới thủ lãnh của những bộ lạc nhỏ kia nhóm thậm chí sẽ dồn dập vượt qua vị thủy đến tham bái lương thái tông nhưng lúc này những chuyện này hết thệ đều không có phát sinh bờ sông bên kia đột quyết kỵ binh ép căn không có trả lời ngược lại là tiếng vó ngựa dường như lôi đỉnh quần quận mà đến hai trăm ngàn đại quân dĩ nhiên một lời không hợp trực tiếp khai chiến lý hồng vẫn nháy mắt bồi dối ai không đúng vậy k ị c vốn không phải như thế nhưng y c ú t n g ờ i i đột quyết g ố như mà ép song n phương tại về mặt binh lực vẫn là có tranh lệch rất lớn một phen tác chiến phía sau lý hồng v ậ n vạn bất đắc dĩ mang binh trở về thành trường an mà tại hắn trở về thành trường an may mắt lịch sử cắt miếng thời gian tiến nhập bất động trạng thái lần này khiêu chiến cũng tuyên cáo thất bại lại trở về lúc ban đầu khởi điểm lý hồng v ậ n c a o mày có chút không nghĩ ra rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề trong lịch sử liên quan với vị thủy chi minh ghi chép kỳ thực cũng không tính đặc biệt tỉ mỉ vì lẽ đó lý hồng v ậ n cũng chỉ là biết lương thái tông tại được sừng triệu đột quyết đại quân t r ư ớ c mặt trang cái đại sau đó tựu ký kết minh ước đột quyết lưu binh nhưng lần này đột quyết tựa hồ không theo động tác võ thuật xuất bài hoàn toàn là một bộ lô m ã n g giá dấp kỳ quái này chút người đột quyết giống như là hoàn toàn chưa từng nghe nói tần vương uy dành một dạng này không hợp lý lý hồng vẫn rất nhanh bắt được mấu chốt của vấn đề lương thái tông không đánh mà thắng chi binh thao tác có một cái trọng yếu tiền đề chính là hắn tại thảo nguyên trên có u y vọng c ự cao c bởi vậy tại hắn lúc xuất hiện thủ lãnh của những bộ lạc nhỏ kia mới dồn dập qua sông đến đây quỳ lạy nhưng lần này không chỉ có thủ lãnh của những bộ lạc nhỏ kia không có tới hiện lợi khả hãn thậm chí đều không nói chuyện với hắn điều này hiển nhiên là một loại trần truồng không nhìn chẳng lẽ nói lương thái tông tại trên thảo nguyên danh vọng bị du hy trò cường hành tất đoạn nếu như đúng là lời nói như vậy lý hồng vẫn có một loại suy đoán hắn đem ánh mắt chuyển qua võ đức năm năm võ đức sáu năm chở những thứ khác tuyển hạ mặt trên có phải là ta muốn hoàn thành trước những nhiệm vụ này mới có thể chung kiến lương thái tông tại người đột quyết trong lòng vì danh mang theo này loại suy đoán lý hồng vận đã chọn võ đức 5 năm năm tuyền hạng lại lần nữa bắt đầu thí luyện theo r i ê n quân vạn tránh tần vương. mã t h trước mắt tầm nhìn nhanh t r o n g biến ảo lý hồng vận trong đầu cũng tại một một bên phục bản toàn bộ vị thủy chi minh một một bên suy nghĩ lần này thông quan then chốt nơi từ trước bám thân lương thái tông tình huống đến nhìn đây đúng là một bộ tương đương cường hãn thân thể hơn nữa tự nhiên sinh ra bắp thịt ký ức tựa hồ so với phía trước những cường giả kia muốn càng nhiều lý hồng vận suy đoán khả năng này cùng mình tình huống thực tế có liên quan trước tại sử dụng tần khai vân tướng quân thân thể thời gian lý hồng vận tuy rằng cũng có thể cảm giác được trong thân thể tích chứa cái kia loại sức mạnh to lớn nhưng cũng không có lương thái tông thân thể rõ ràng như vậy khả năng này là bởi vì tần khai vân tướng quân càng am hiểu vẫn là cưỡi ngựa cùng thư ơ n g pháp mà lương thái tông càng am hiểu cưỡi ngựa cùng thuật bắn vì lẽ đó lý hồng vận tại bản thân thuật bắn cũng không tệ tình huống d ư ớ i càng có thể phát huy ra lương thái tông thực lực c ư ờ n g đại hơn nữa t có thể nói lần này là lý hồng vận chiến lược cá nhân giá trị nhất là bạo nổ biểu một lần vì lẽ đó tại cá nhân võ lực phương diện lý hồng vẫn lẽ ra có thể đại thể đem tần vương thực lực cường đại phát huy cái tám chín phần mười cho tới vị thủy chi minh đây là lương triều một cái mười phần mấu chốt lịch sử sự kiện nó ý nghĩa trọng yếu ở chỗ trợ giúp lương triều vượt qua gian nan nhất thời kỳ tránh khỏi tại nhất bất lợi tình huống dưới cùng người đột quyết tác chiến mà kéo dài tới ba năm sau người đột quyết thời kỳ suy yếu thời gian lương thái tông trải qua ba năm nghỉ ngơi lấy sức hậu quả đoạn xuất kích một trận chiến diệt quốc nhưng đối với vị thủy chi minh chi tiết nhỏ trên mạng vẫn là tồn tại rất nhiều tranh cãi tỉ như có thật nhiều người cho rằng vị thủy chi minh vốn là lương thái tông che đậy điểm tô cho đẹp sau kết quả lúc đó lương triều nhất định là dốc hết phủ khố cho đại lượng vàng bạc châu đáo tiền tài nữ từ phía sau mới đổi lấy đột quyết lưu binh mà chuyện như vậy bởi vì mất mặt vì lẽ đó không có ở trên sách sử tỉ mị ghi chép đối với này lý hồng vận tự nhiên là xì m ũ i coi thường bởi vì đây là một cái rất đơn giản lo dịp vấn đề đột q u y ế t lúc lui binh lương triều tất nhiên là tòng p h ụ trong kho cho một ít kim ngân tài bảo nhưng những vàng bạc này tài bảo tuyệt đối sẽ không nhiều mà người đột q u y ế t phía sau biểu thị muốn tặng cho đại lượng ngựa dê cũng không phải lương triều vì che lấp vụ thai tiếng mà làm ra che giấu trái lại chính là đàm phán hòa bình hết sức bình thường một bộ phận cho rằng lương t r i ề u là dốc hết phụ khố lấy cả nước lực lượng tiền bồi thường tiền nữ nhân mới ký kết đàm phán hòa bình người sự thông minh của bọn họ trên căn bản là đạt đến tề anh tông tề cao tông chính là cái tia tài nghệ một cái hết sức đạo lý đơn giản có thể chiến mới có thể cùng phàm là ở trên chiến trường không lấy được đồ vật ở trên bàn đàm phán cũng tất nhiên không lấy được cho rằng chỉ cần lương t r i ề u dốc hết phủ khố dùng sức tiền bồi thường cắt đất người đ ộ t quyết ăn no t i ự u sẽ lui binh đó là quá mức coi thường người đ ộ t quyết dã tâm cùng thông minh đủ hướng hoàng đế đều là như vậy tư tưởng phàm là cùng dị tộc nghị hòa thời điểm đều là sao cũng được chỉ cần dị tộc nói ra điều kiện ngay lập tức sẽ toàn bộ vô điều kiện tiếp thu cho rằng thỏa mãn đối phương c ầ u vị đối phương cựu nhất định sẽ lui binh kết quả tự nhiên chính là tính bình thay đổi bởi vì như vậy mềm yếu cùng thỏa hiệp sẽ làm cho đối phương nhìn thấu ngươi hư thực nếu ngươi ngay cả như thế điều kiện khuất lục đều chịu đáp ứng vậy dĩ nhiên mang ý nghĩa ngươi quốc nội không có có thể chiến chi binh ngươi hoàn toàn không dám đánh với ta đã như vậy ta tại sao muốn lui binh trực tiếp tiêu diệt ngươi quốc giết ngươi thành đến lúc đó muốn bao nhiêu kim ngân tài bảo nữ nhân nô lệ không đều là nhìn ta tâm tình sao ta còn đàm phán với ngươi làm gì mà rất nhiều người không thể lý giải cái đạo lý đơn giản này cho nên mới phải cho rằng vị thủy chi minh tất nhiên là một cái tràn ngập khuất lục minh nước nhất định là cho người đột quyết đại lượng chỗ tốt mới đổi lấy đột quyết lui binh bọn họ không hiểu là ngươi cho người đ ộ t quyết thật nhiều chỗ tốt thời gian người đ ộ t quyết phản mà sẽ không nuôi binh vì lẽ đó trở lại vị thủy chi minh thực chất lương thái tông tại ký kết cái này minh ước trước tất nhiên đã làm xong đấu võ chuẩn bị hắn trước tiên để bất chỉ kính đức xuất kích đánh bại đ ộ t quyết một nhánh quân n h i ể m trợ chém giết đ ộ t quyết một tên tướng lĩnh đồng thời cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu thậm chí có thể đã chế định nhằm vào hiện lợi khả hãn chém đầu kế hoạch mà tại làm thật đầy đủ chuẩn bị phía sau hắn mới u n g hăng đi tới vị thủy thể hiện ra cường chưa có cường đại sức mạnh để người đội quyết tâm sinh kiệt ý mà người đội quyết sớ có người nói năm đó lương thái tông tại bình lưu hát thắt thời điểm đã từng cùng người đột q u y ế từng t tạo nộ mà phản ứng của hắn là trực tiếp dùng đại mũi tên bắn trở lại lương thái tông cường c u n g đại mũi tên đều là hơn mấy lần thường chế t ự liên mũi tên đều so với tầm thường mũi tên thô đ ạ i tầm vài vòng mà người đột q u y ế t khi chiếm được lương thái tông bắn ra mũi tên phía sau lẫn nhau chuyển đọc cho g i ả g thần lại thêm lương thái tông tại tranh giành bên trong nguyên thời gian lập được chiến công hiền hách để người đột quỵ đã sớm biết uy danh của hắn b phía sau lương thái tông cùng người đột quỵ tại t vị thủy ký kết giao kèo tất nhiên là một cái để đột q u t cảm thấy không đến nỗi chạy không một chuyến nhưng lại tuyệt đối không dám được voi đòi tiên giao kèo như vậy một cái giao kèo tất nhiên không sẽ là một cái có thể nói khuất nhục giao kèo cho rằng vị thủy chi minh là một cái mười phần khuất nhục hiệp ước trên căn bản đều là nắm đủ hướng phương thức tư duy đến bộ đến lương triều trên người sau đó đời sở dĩ nói vị thủy chi minh đối với lương thái tông là một cái x ỉ nhục nay thuần túy là coi sừng bất đồng vấn đề họ c ba nói chính mình khảo sát đập phá ý của hắn khẳng định không phải là mình thi sáu mươi phân mà là thi hơn tám mươi phân theo lương thái tông vị thủy chi minh bị người đột quyết đánh tới trường an bị ép ký kết điều ước bất đắc dĩ không thể tại trường an đánh ra một trận tiêu diệt mười vạn người đại chiến đây coi như là sỉ nhục cùng đủ hướng cái k i a loại điều ước bất đắc dĩ x ỉ n h ụ hoàn toàn không phải một cái khái niệm vì lẽ đó đang nghĩ thông suốt điểm này phía sau lý hồng vận cũng đại thể xác định chính mình chuyện cần làm đó chính là làm hết sức đánh tại người đội quyết trước mặt triển lộ ra chính mình lực chiến đấu mạnh mẽ để cho bọn họ e ngại chỉ có như vậy chờ võ đức chín năm lần kia xâm lấn thời gian hắn có thể dựa vào uy hiếp cùng người đội quyết ký kết vị thủy chi minh vượt qua cái cửa ải khó khăn này võ đức năm năm lý hồng vận mang theo binh mã từ thành trường an xuất phát tiến về phía trước hà đông người thủ hạ không ngừng tướng quân tình đưa đến lý hồng vận trước mặt mà bằng vào này chút mờ báo lý hồng vận cũng rất nhanh nắm giữ võ đức năm năm tình huống một năm này tháng bảy tần vương mới vừa từ bên trong nguyên chiến trường từ nguyên lãng nơi khải hoàn tới tám tháng h i ệ t lợi khả hạn tựu i xuất lĩnh một trăm năm mươi nghìn kỵ binh quy mô lớn tiến công n h ạ n môn xâm nhập tịnh châu cũng chính là đủ hướng lúc thái nguyên thành dân tộc du mục nam giới bình thường là chọn mùa thu lúc này cuối thu khí sảng phía nam vừa rồi thu hoạch vụ thu lúc này nam giới xâm lấn không chỉ có thể nhiễu loạn nam phương thu hoạch vụ thu kế hoạch còn có thể trực tiếp từ phía nam thu được lương thực mà bên trong nguyên vương triệu bắc trinh thì lại bình thường là tại mùa xuân bởi vì dân du mục mệnh gốc dễ ở c h â u ngựa dê bỏ chờ súc vật bất luận là người vẫn là súc vật thường thường đều sẽ tại mùa đông mang thai cũng tại năm sau hạ thu sản xuất đây là vì tránh khỏi năm sau tại mùa đông sản xuất không dễ nuôi sống mà tại mùa xuân thời gian dê b ò vừa rồi vượt qua trời đông giá rét mỡ tiêu hao hầu như không còn mà mùa xuân rong cũng không phong phú phải cẩn thận mà đem súc vật di chuyển đến số ít rong thực vật so sánh tốt tươi khu vực không thể rộng lớn thả rông vì lẽ đó bên trong nguyên vương t r i ề u b ắ t trinh tuyển chọn mùa xuân không chỉ có càng dễ dàng bắt đến lượng lớn tụ tập lại dân tộc du mục quân đội dê bỏ còn có thể khiến cho này chút dân tộc du mục đang chạy trốn cùng di chuyển bên trong sinh sinh đại lượng sảy thai đả kích nặng nghề thảo nguyên tiềm lực chiến tranh mà lúc này sắp tiến nhập mùa thu người đột quyết tự nhiên lại bắt đầu nam giới cắt cỏ cốc tại lương triều thời kỳ thái nguyên tầm quan trọng so với đủ hướng thời gian còn cao hơn nữa bởi vì thái nguyên là cả hà đông nơi môn hộ đủ hướng thời gian đô thành tại đ o n rông tĩnh bình thay đổi thời gian Thái n g u vì lẽ đó hà đông cũng là đột quyết cùng lương triều chiến trường chính một trong lúc này hiện lợi khả hạn mang theo đại quân vào nhạn môn công kích thái nguyên mà tại chung quanh mấy trăm dặm đại lượng đột quyết kỵ binh chung quanh đốt giết cướp giật điện giật thung lũng mà h i ệ t lợi khả h ã n tại tập trung cướp giật hà đông bắc bộ thời gian nơi này là dài an đông bắc bồ châu nói từ hà đông tiến công trường an bồ tân độ thiệu ở phụ cận đây mà từ bồ châu nói hướng về bắc đi liền có thể lấy một đường theo thái hành sơn cùng lữ lương núi trong đó bằng thẳng khe lọn đi thẳng tới tấn trung hòa thái nguyên nhưng mà đúng vào lúc này có khoái mã báo lại báo tần vương điện hạ phía trước ba mươi dặm nơi phát hiện một nhánh mấy trăm người đột quyết kỵ binh làm như vừa vừa đổi tới không lâu sắp sửa bắt đầu cướp bóc lý hồng vận không khỏi sáng mắt lên ồ bọn họ còn thật sự dám thâm nhập hà đông Tốt, đến năm trăm l i n kỵ binh theo bản vương hướng v ề lý hồng vận một ngựa tuyệt trần hướng về đột quyết kỵ binh phương hướng phóng đi lưng ngựa trong lắc lư hắn s ở s ở phía sau vác lấy đại cúng cùng với trong túi đựng tên đại mũi tên có thể bắn cửa động tất cả mà tại hắn chiến lưu hát thắt thời điểm mũi tên đã từng bị người đột quyết được mà người đột quyết phản ứng là nhìn chi cho dàng thần tại lý hồng vẫn đóng vai đậu kiến đức cùng tần vương rằng có trong quá trình này đem đại cung cũng cho hắn cảm giác nột ngạt cực kỳ đáng sợ đương nhiên đại cung dài hai mét cái này ghi chép là mang một ít hoa trương thành phần nhưng so với tầm thường cung tiễn xác thực lớn đến mức đáng sợ nhưng hiện tại này đem đại cung tại trong tay mình không bao lâu vài tên ngò r à o giác đột quyết dù kỵ xuất hiện tại tầm mắt tận đầu Này chút người đột quyết hiện nhiên là quyết chút đột x â một nhập、Thái、Nguyên sau phân tán đến xung quanh cấp binh,、số、lượng của bọn họ có thể sẽ không quá nhiều, nhưng nhiều như vậy binh phân tán ra, trái lại để lương chiều 10 phần Thái họ thể chiều vậy cấp trái quá lại sau du đau đầu. số sẽ của ra, để bóc có kỵ kỵ m loại tướng lĩnh nếu như gặp phải tình huống như thế thường thường không dám sâu đuổi bởi vì đột quyết kỵ binh tính cơ động rất tốt một khi phái ra đại quân đi sâu đuổi vô cùng có khả năng bị những kỵ binh này dẫn tới vòng mai phục bên trong nhưng lý hồng vẫn đương nhiên không sợ cái này ta tần v ư ơ n g vậy sợ ai hắn phóng ngựa lên trước nhìn thấy này chút đột quyết kỵ binh còn không có phản ứng đến tính cách nghiêm trọng của vấn đề trực tiếp bắn cung dựng mũi tên quay về trong đó một tên kỵ binh chính là một mũi tên v ẹ o mũi tên pha không trực tiếp gào thét bay qua lớn mũi tên nháy mắt xuyên thủng cái kia người đột quyết đưa hắn bắn rơi ngựa dưới lý hồng vẫn không ngừng chút nào khâu giới chiến mã vẫn cứ hướng về trước lao nhanh cùng lúc đó hắn thứ hai mũi tên nháy mắt ra tay v ẹ o có một tên đột quyết kỵ binh bị bắn rơi ngựa dưới tuy nói bắn ngựa phải bắn ngựa trước nhưng chuyện như vậy tại tần vương sở dĩ muốn bắn người phải bắn ngựa trước một mặt là nhân làm người mục tiêu khá là nhỏ hơn nữa sẽ né tránh không dễ trong số mệnh một phương diện khác nhưng là bởi vì người thường thường khoác giáp mũi tên bắn lên đi lực sát thương có hạn nhưng tần vương thuật bắn vốn là hàng đầu sẽ không công chúng hơn nữa hắn đại cùng trọng tiễn có thật tốt phá giáp hiệu quả mặc dù là khoác giáp võ tướng cũng có thể một mũi tên bắn thủng t h ú n g chi là này loại tuyệt đại đa số đều không có khoác giáp đột q u y ế t dù kỵ hơn nữa người bắt làm tù binh không có tác dụng gì nhưng chiến mã bắt làm tù binh phía sau là có thể trực tiếp trang bị cho lương quân những thứ khác đột quét kỵ binh không khỏi kinh hã đối diện cũng đã xông lại một người trẻ tuổi sau đó siêu siêu bắn chết này một bên hai người này còn cao đến đâu n à y chút người đột quyết lập tức dồn dập móc ra cung tiễn chuẩn bị d á n g trả nhưng mà chỉ bắn ra lắc đắc mấy chi mũi tên càng nhiều hơn đột quyết kỵ binh chỉ là dẫn cung không phát chỉ có số ít người bởi vì hoảng loạn hoặc là kinh nghiệm không đủ mà bắn ra ngoài quả nhiên n à y chút mũi tên căn bản không đến lý hồng vận trước người tự dồn dập lực kiệt rơi xuống đất lý hồng vận trong tay trường cung đại mũi tên có tuyệt đối tầm bắn áp chế hắn không ngừng cây cung dựng mũi tên trong tay đại mũi tên hàng loạt ra tay quả thực giống như là đang đụa xạ kích du hí nhằm chính xác mục tiêu không không ứng dây mà đổ sau lưng hắn lương quân kỵ binh dường như, như gió lốc bao phủ mà qua này chút đột quyết kỵ binh nháy mắt sĩ khí tan vỡ chạy từ phía bị lương quân trực tiếp tách ra sau đó chính là một một bên ngược lại chu diệt chỉ có điều này chút đột quyết kỵ binh dù sao sai nha tại chạy từ phía bên trong vẫn là có rất đại một nhóm người hốt hoảng bắt trốn lý hồng v ậ n tuy rằng có thể tiếp tục truy kích nhưng cảm giác được như vậy đổi tiếp cũng không có ý nghĩa gì dù sao không phải là quyết định gì tính chiến đến dịch tự hạ lệnh những kỵ binh này trở về b ộ t t r ợ tiếp tục hướng thái nguyên hành quân nhưng mà vừa tới lâm phần thời điểm lý hồng v ậ n t u nhận được một cái làm hắn có chút thất vọng q u â n báo người đ ộ t quyết rút quân khi biết tần vương đã đến nơi bồ châu phía sau hiện lợi khả hãn cũng không có bất kỳ trì hoãn trực tiếp mang theo bắt đi nam nữ hơn năm n g h n miệng ăn dẫn binh biên cương xa xôi trở về m ặ bắc tại võ đức năm năm nhiệm vụ hoàn thành phía sau lý hồng vẫn tiếp tục khiêu chiến những thứ khác như đại nhưng mà để hắn có chút thất vọng là, tuy rằng trong lúc cũng xảy ra rất nhiều lần cùng đột q u y ế t du kỵ chiến đấu nhưng đều không có bùng nổ ra cái gì quá kịch liệt huyết chiến võ đức sáu năm người đột q u y ế t lại lần nữa xâm chiếm m ã ấp sóc châu lý hồng vận vai trò tần vương đi tới tịnh châu đóng quân phòng bị mãi đến tận mười một tháng triều đ ỉ n h cùng đột q u y ế t nghị hòa mới khải hoàn về triều võ đức tám năm hiện lợi khả hãn lại lần nữa xâm chiếm linh châu lương cao tổ phái lao tướng trương cần ninh địch kết quả hiện lợi khả hãn dĩ nhiên hư hoảng một thương đột nhiên lại xuất hiện tại sóc châu phương hướng lương cao tổ bất đắc dĩ vội vàng để tần vương lần thứ hai xuất binh bổ châu phòng bị Kết quyết trương cần đầu nên địch thời gian tại Thái Quốc bị người đột quyết đánh cho toàn quân bị diệt, một mình chạy trốn quả Quốc quân nguệnh đầu người cần nên gian đánh mình nhờ Tĩnh. địch cho chạy đi bị bị và Lý、Tính. sau đó lý t ĩ n h cùng lý đời tích xuất sư ngăn cản hiện lợi khả hãn không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu tại tịnh châu cùng lương quân đối lập mà tần vương nhưng là từ bồ châu lên phía bắc thảo phạt kết quả vừa ra bồ châu hiện lợi khả hãn lại lần nữa dẫn binh rời đi Đến đây, đại đối đơn đại, niên bên trong tương giản niên cái cái cái kia Lý tại sao h u y ề n vũ môn thay đổi sau tần vương vừa mới vào chỗ đột quyết t i ể u đánh tới trường an bây giờ mới biết nguyên lai đột quyết mỗi một năm đều tại thử nghiệm mà mỗi một lần đều là tần vương đánh đ u ổ i nếu như không phải tần vương căn bản không cần c h ờ võ đức chín năm có lẽ võ đức năm năm người đột quyết cũng đã đánh tới trường an lúc này c h i ế n cuộc đã xuất hiện thiên quân vạn mã tránh tần vương kỳ cảnh những tướng lãnh khắc lĩnh binh xuất t r ì n h người đột quyết đều hoàn toàn không thèm để ý các loại đại chiến mặc dù là lý tĩnh lĩnh binh xuất chiến người đột quyết cũng dám đóng quân rằng co nhưng chỉ có tần vương ra tay một cái mới, mới vừa đi tới bồ châu người đột quyết nhận được tin tức cũng đã rút、lui. từ này đủ để thấy rõ tần vương làm toàn bộ lương triều giỏi nhất đánh người tại người đ ộ t quyết trong lòng là có gì chờ sức uy hiếp mạnh mẽ lý hồng vận đưa mắt nhìn sang võ đức bảy năm tuyền hạng từ du hí giả thiết tới nhìn một năm này nhiệm vụ tự hồ càng thêm gian nan bất quá trải qua trước mặt mấy lần chiến đấu lý hồng vận đã là tự tin trần đấy chương ba trăm linh bốn g ờ i đồ chi nghị võ đức bảy năm chung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến ả o lý hồng vận coi sừng đầu tiên xuất hiện ở giữa trời cao phương bắc b i ê tái người nội quyết lại đang dục dịch tại lương triều bước đầu bình định toàn quốc phía sau người đột quyết tự cải biến nâng đỡ cắt cứ thế lực tiếp tục chế tạo bên trong nguyên chia ra sách lược ngược lại trực tiếp kết cục từ võ đức năm năm bắt đầu hiện lợi khả hãn cựu liên tiếp xuất lĩnh hơn trăm ngàn kỵ binh nam dưới c ấ p giật theo lý hưng vận như vậy xâm phạm biên giới cùng đủ hướng thời gian đối mặt người kim quấy nhiêu cũng không khác nhau lớn lẫn gì từ binh lực cùng quốc lực thượng tới nói lúc này cường thịnh người đột quyết cùng t ĩ n h bình thay đổi lúc người kim ngoại trừ tại kim loại tinh luyện kim loại binh khí cùng áo giáp rèn đúc trên có chỗ không kịp ở ngoài sức chiến đấu đều là đồng dạng cường đại nhưng mọi người mỗi lần nghĩ đến lương triều nhưng dù sao không cảm thấy mặc dù đây là một cái khống dây trăm vạn thế lực to lớn lý hồng vận từ trên trời cao quan sát hà đông nơi thu hết vào mắt song lần này người đ ộ t quyết nhưng không có lại giống như trước tiếp tục đi hà đông nơi chết dập đầu thái nguyên mà là trực tiếp đi đường vòng đội đi quan bên trong một đường tiến quân thần tốc thẳng đến vân bin h một châu thành dưới tình cảnh này cùng đủ hướng đúng vậy tĩnh bình thay đổi là bực nào tương tự người đ ộ t quyết là toàn bộ kỵ binh bộ đội cơ động hơn nữa binh lực có ưu thế hoàn toàn có thể tránh khỏi kiên thành trực tiếp đến nơi lương triều yếu hại khu vực Hiện nhiên, hiện lợi khả hạn tại hai lần trước xâm nhập hà đông không có chiếm được tiện nghi phía sau lần này quyết định thay cái tư duy nghị muốn trực tiếp binh lâm thành trường an dưới ống kính nhanh chóng hướng về nam phương thành trường an kéo vào cùng lúc đó độ cao cũng tại không ngừng hạ thấp hùng vĩ vĩ đại thành trường an đã gần ngay trước mắt chỉ có điều lúc này thành trường an bầu trời bay là tả kéo dài không rứt mưa to khi thì mưa rào ràng r ù a điện thỉm tiếng sấm khi thì tích tí tách dòng nước mưa như ma như vậy mưa rầm còn đem kéo dài thời gian rất lâu ống kính tiếp tục dưới kéo rất nhanh đi tới lương triều hoàng cung lương cao tổ ngồi đ ả n hoàng ở ngôi vị hoàng đế bên trên phía dưới là vài tên cẩn thận thái tử lương cao tổ tứ tử tề vương bùi tịch tiêu vũ vũ văn sĩ cùng đám người tất cả đều tụ hội một đường trong này bùi tịch tiêu vũ vũ văn sĩ chờ đều là trong triều trọng thần đối với lúc này lương triều chính sách quan trọng phương châm có cực kỳ trọng yếu quyết định tác dụng thái tử cùng tề vương tựu càng không cần phải nói ý kiến của bọn họ càng có trọng lượng lương cao tổ nghe đại điện ở ngoài tích tích lịch lịch tiếng mưa rơi trên mặt buồn bực tỉnh triển lộ không bỏ sót người đột quyết đã đánh tới bân châu liền biết này trút man di tạc tử nói không giữ lời chiều ta năm ngoái một ư ơ i một tháng vừa mới cùng bọn họ ký kết đàm phán hòa bình lại tại tịnh châu tăng đưa đồn điền thời gian một bên kết quả mới qua không có mấy tháng bọn họ dĩ nhiên đổi đi quan bên trong lại đánh tới trường an cùng c u n g nguy cơ chư khanh có thể có thượng sách b â n châu là cổ điệu tên tại kính hà thượng du nơi này cách rời thành trường an b ấ t quá hơn hai trăm dặm có thể nhìn thành là trường an bắc cửa hông nhà dọc theo kính hà lòng trào có thể trực tiếp đến nơi hiện nhiên tại phát hiện đối với thái nguyên kiên thành không thể làm gì sau đó hiện lợi khả hãn dự định mang theo người đột quyết làm ộ t nhiều tiền trực tiếp đánh tới thành trường an dưới tước đoạt lương triều phồn hoa nhất thủ đô gặp không một người nói chuyện tiêu vũ do dự một cái nhưng mà sau nói ra đ ộ t quyết s u thế đại có thể khiển tần vương đi vào lùi địch làm một tên trọng thần n g ư u sĩ nói ra những lời này để tiêu vũ cảm thấy hơi có chút mặt đỏ đúng đấy ngoại trừ để tần vương đi đánh còn có thể làm sao đây từ khi võ đức năm năm đ ộ t quyết bắt đầu nhiều lần xâm chiếm cái nào một lần không phải tần vương xuất binh chi sau đ ộ t quyết nhận được tin tức tự lui nhưng mà lương cao tổ nhưng không tỏ ra ý kiến vẫn chưa ngay lập tức tiếp thu tiêu vũ kiến nghị hắn lại làm sao không biết tần vương dùng tốt nhưng lúc này tần vương cùng thái tử trong đó mâu thuẫn đã càng lúc càng kịch liệt t ự liên hắn người hoàng đế này cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tần vương uy hiếp công cao c h ấ n chủ phong không thể phong vì lẽ đó trước người đột q u y ế t nhiều lần xâm chiếm nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lương cao tổ đều tuyệt đối không nguyện ý để tần vương ra tay bởi vì tần vương lại lập chiến công thái tử coi như là tại hoàng đế không ngừng kéo lệnh giá tình hồ dưới cũng đã có chút không c h ấ m nổi lương cao tổ trầm ngâm chốc lát nhưng mà sau nói ra có người hiên kế nói đột q u y ế t sở dĩ nhiều lần xâm chiếm quan bên trong đều là bởi vì từ nữ ngọc và tơ lụa đều tại trường an nguyên nhân đã như vậy nếu như t i ê u hủy trường an không lại đem trường an làm đô thành thì lại đ ổ khấu tự hơi thở trâm cảm thấy nói có lý chứ khanh nghĩ như thế nào tiêu vũ sửng sốt một cái kém một chút có chút không thể tin vào t h á i của mình hoàng đế mới vừa nói cái gì người đột q u y ế t nhiều lần xâm chiếm đều là bởi vì trường a n có t ử nữ ngọc và t ơ lụa cho nên chỉ cần tiêu hủy trường an không lại đem trường a n làm thủ đô người đột q u y ế thì t sẽ không lại đánh tới đây là gì c h ở vãi nao đường về một kẻ có tiền người đi đường đêm đều là bị cướp sau đó phản ứng của hắn dĩ nhiên là chỉ cần ta đem tiền tất cả đều vứt ở trong nước sau đó thì sẽ không bị cướp làm ộ t tên đầu ó c tỉnh táo người bình thường tiêu vũ phản ứng đầu tiên đương nhiên là k h u y ê n can nhưng mà trong điện cổ quái bầu không khí nhưng để hắn cầu sinh dục l ạ g yên chiếm cứ thương phong vẫn chưa ngay lập tức lên tiếng mọi người c h ầ m m ặ t chốc lát phía sau thái tử nói chuyện hồi bẩm phụ hoàng thần cho rằng kế này có thể làm trường an lơ lửng ở người đột quyết lưỡi đ a o bên trên đến m ô i đầu thu người đột quyết cũng có thể dọc theo kính hà lòng t r à o n ă m dưới bất luận bọn họ là đi thái nguyên vẫn là đi bân châu đều vì họa rất nặng nếu như hướng về nam tiên đều người đột quyết liền không thể lại lấy trường an làm mục tiêu chiều ta liền có thể ăn gối không lo thề vương cũng gật đầu phụ hoàng nhi thần cũng tán thành kế này. vũ hạ n ế ế u xuống u như rơi q y thái đ ị n liền nên sớm ngày thật làm, nên ngày sớm thật t để r n h h k ỏ đêm lắm mộng. thửm, dài Lương hứng, chư cao cao ra tổ rất cao hứng, thửm, rất tốt, xem ra chư khanh c ù ngươi ý nghĩ nhất n h của ta nhất trí. Đã như vậy, Vũ Văn、Hải、Khanh, n Ái g ư là bên trong sách thị lang liền do ngươi thay chấm lướt qua nam sơn đi khảo sát phiền đặng một vùng nếu như có thể cư chi liền rời đ ề u qua ở đây từ xưa tới nay chính là binh i a vùng giao tranh đi tây bắc có thể đi đi vũ quan tiến nhập quan bên trong đông phương chính là sông hoài là cả giang hoài phòng tuyến nhất là cực kỳ trọng yếu địa phương xưa nay cũng là binh gia vùng giao tranh từ vị trí địa lý tới nói ở đây đúng là chống đỡ phương bắc dân du mục tuyệt hảo hàn rảo tế cao tông tại vừa rồi nam độ thời gian lý cương liền đem nơi đây làm vì thủ đô lý tưởng địa điểm một trong mà sau đó đủ hướng mặc dù có thể chống đỡ bắc man vài chục năm cũng là dựa vào tương dương cùng sông hoài phòng tuyến nó vấn đề duy nhất ở chỗ quá dựa vào nam húng chi tại lương triều thời gian toàn bộ hoa hạ kinh tế trung tâm còn không có có nam rời bắc phương điều kiện kinh tế vẫn cứ cao hơn phía nam quan trung bình nguyên tuy rằng diện tích không đại nhưng ú c giã ngàn dặm nhưng vẫn là lúc đó phồn hoa nhất giàu có và đông đúc khu vực hơn nữa hà đông hà bắc hai chỗ này kinh tế trình độ cũng cao hơn phía nam trường an lạc dương này hai tòa thành thị có thể mang quan bên trong hà đông hà bắc xuyên t h ủ phía nam to như vậy cho liên tiếp lại tại lúc đó tới nói bất luận là vị trí địa lý hoặc là hiểm yếu địa thế tất cả đều là lập thủ đô lựa chọn tốt nhất nếu như nam thiên đến phiền đặng một vùng cố nhiên tại địa lợi trên càng tốt hơn một chút nhưng nơi đây đối với quan bên t r o n hà đông hà bắc những địa khu này lực trưởng khống đem sẽ cực lớn giảm xuống nói cách khác trên căn bản coi như là đem những này bảo địa trắng ném cho người đột quyết tiêu vũ triệt để mê hồ hắn khó có thể lý giải tại sao này chút người dĩ nhiên toàn bộ đều đồng ý cái phương án này lại không nói thiêu hủy trường an thành trường an bách tính phải làm sao coi như có thể đem bách tính tất cả đều đi nhầm vậy trừ trường an ở ngoài những thành trí khác thôn s ố n g đây không còn trường an người đột quyết lẽ nào liền không thể đi cấp chỗ khác sao rơi đến tiền đạo một vùng nếu như miễn cưỡng phải tìm được chỗ tốt duy nhất chính là lấy xả nhà cao tông cùng thái tử cầm đầu giai tầng thống trị có thể càng thêm gối cao không lo bởi vì người đột quyết ít khả năng đánh tới chỗ đó cho tới quan bên trong hà bắc hà đông nội quyết tàn phá h i ệ n nhiên bọn họ dự định đem vùi đầu đến trong đất cắt làm đà đ i ể u trang không nhìn thấy tiêu vũ tuy rằng nội tâm mười phần không ủng hộ cái này kéo đạm kế hoạch nhưng nhìn thấy thái tử t ề vương cùng những thứ khác trọng thần dĩ nhiên tất cả đều không phản đối hắn cũng không dám nói tiếp nữa dù sao lương cao tổ cũng không phải một cái lòng dạng rộng lớn hoàng đế dĩ thượng đế coi sừng quan sát tất cả những thứ này lý hồng vẫn kém một chút cao huyết áp phà vào nếu như không phải sớ biết hắn kém một chút coi chính mình cầm trong tay là đủ hướng kịch bản phương bắc man tộc nam giới giai tầng thống trị là chiến lược là r nay vừa coi cảm giác không khỏi cũng quá mạnh liệt hơi có chút đủ hướng chính thống tại lương cao tổ mắt nhìn thấy rời đô như thế kéo đạm phương án thật muốn đẩy làm xuống thời gian ngoài điện truyền đến tiếng bước chân vội vã thần vương bước dài đến đây trên người đều bị nước mưa xối ướp phụ hoàng không thể rời đô nhung địch là mối họa tự cổ cũng có phụ hoàng lấy thánh võ long h ừ n g trói lọi hoa hạ tinh binh trăm vạn trinh vô địch lúc này bất quá là đ ổ khấu phạm một bên chưa có đại chiến liền muốn rời đô lấy tránh mũi nhọn chẳng phải muốn thành tứ hải chi x ấ hổ trăm đời chi c ư sao các triều đại các thời kỳ đều có dung tướng vì nước bắc、trinh. nhi thần vì là tần vương vì nước l í n h b i n h đồ b ù i không thôi là nhi thần chi quá khẩn cầu phụ hoàng phái nhi thần xuất binh trong vòng mấy năm tất nhiên sẽ hiệt lợi đứng đầu hiến cho phụ hoàng nếu như chiến sự bất lợi nói nữa rời đô chưa chậm xa nhà cao tông nhìn thấy tần vương đến lại nghe hắn nói phản đối rời đô sắc mặt nguyên bản chỉ một cái nhưng nghe tần vương nói xong phía sau sắc mặt rồi lại có h ò a hoãn cân nhắc một phen chi sau nói ra thiện dĩ thượng đế coi sừng thấy cảnh này lý hưng vận chính mình cũng có chút vì là lương cao tổ cảm thấy xấu hổ kết quả không nghĩ tới lương cao tổ lại vẫn khá là thụ dụng dáng vẻ cái gì thánh võ long hưng trói lọi hoa hạ cái gì tinh binh trăm vạn trinh vô địch cái kia có liên hệ với ngươi sao không đều là tần vương lĩnh binh nam trinh bắt chiến sao khấu trừ ra tần vương ngươi thủ hạ còn có mấy cái có thể đánh bất quá theo lương cao tổ điều này hiển nhiên đều là hắn công lao của mình từ một điểm này cũng có thể nhìn ra tần vương cũng không phải là cái kia loại kể công tự tiêu không có kiến thức chính trị người từ cổ trí kim rất nhiều tướng lĩnh lập chiến công liền lập tức bành trướng không coi ai ra gì thậm chí ngay cả hoàng đế đều không để vào mắt nay loại người ngông cùng tự đại để lộ ra là kiến thức chính trị quá thấp mà bọn họ kết quả thường thường bất hảo mà tần vương lúc này công h â n tuy rằng đã vượt qua các triều đại các thời kỳ khai quốc đại tướng quân nhưng đối mặt lương cao tổ vẫn là rất biết cách nói chuyện một trận định nọt đem lương cao tổ đập thư thái đề nghị của hắn dĩ nhiên là càng dễ dàng bị nghe vào nhưng mà lương cao tổ gật đầu phía sau thái tử nhưng không vui kha ngày xưa ngựa cửa hàng c h i vây cũng là có võ tướng gián ngôn nói mười vạn chúng liền có thể hoành hành bắc địch thần vương lời này biết bao tương tự ngựa cửa hàng tri vây chính là h ế n sở chi giao thời gian sự tỉnh lúc đó bên trong nguyên vương triều phát binh chinh phạt bắc địch lại bị vây tại ngựa cửa hà núi kém một chút toàn quân bị diệt mà lúc đó quyết tâm tấn công chính là bởi vì trong triệu một ít võ tướng cho r ằ n g đủ để đánh thắng bắc địch tần vương lãnh đạo nói tình thế khác nhau dụng binh bất đồng thái tử hà tất đem ta cùng với những dong tướng k i a đánh đồng với nhau không ra m ư ờ i năm ta nhất định mặc bắc tuyệt vô hương l u ô n lương cao tổ v ũ một cái tay vịn được rồi các ngươi hai cái không nên ồn ào tần vương ngươi cùng tề vương điểm đủ binh mã xuất sư bân châu đẩy lùi người đ ư c quyết t ầ n vương gật đầu là phụ hoàng dứt lời hắn bước nhanh rời đi tề vương cùng với những cái khác các đại thần cũng riê phần mình xin cáo lui lớn như vậy bên trong cung điện chỉ còn lại lương cao tổ cùng thái tử hai cái người thái tử s ắ c mặt tâm trầm nói ra phụ hoàng đột quyết tuy rằng lâu vì là xâm phạm biên giới nhưng thường thường được lộ thì lại lùi không thể nói là là đại họa tâm phúc có thể tần vương động tác này đúng là nghĩ nâng ngự khấu tên n ắ m toàn bộ binh quyền thành cấp chi mưu phụ hoàng phải có sắt ta lương cao tổ trên mặt lộ ra phiền não vẻ mặt nhưng cũng không có trách cứ chỉ là khoát tay náo một cái biết rồi ngươi cũng lùi lại chờ thái tử cũng ly khai phía sau lương cao tổ tại đại điện bên trong đi mấy bước nhìn về phía bên ngoài trùng điện mặt mưa không biết đang suy nghĩ gì ống kính nhất chuyển một nhánh binh mã từ trường an xuất phát dọc theo kính hà lòng trào một đường lên phía bắc tiến về phía trước vân châu thân vương cùng tề vương t h ố n g minh b ạ o vũ đi tới đợi đến đại quân tiến nhập vân châu thành bên trong hiện lợi khả hãn cũng xuất lĩnh hơn vạn kỵ binh tinh nhuệ tiến lên đến thành tây tại năm lũng phản cao điểm trên bảy mở hàng ngũ mà lúc này đi tới giã ngoại lương t r i ề u đại quân ngóng nhìn chỗ cao đột quyết kỵ binh tất cả đều mặt mang vẻ sợ hãi mà lý hồng vẫn coi sừng cũng mau nhanh giảm xuống bám thân đến tần vương trên người loại người như vậy hình cao tới vô địch cảm giác lại lần nữa dồi dào ở trong cơ thể mấy lần trước lý hồng v ậ n vai trò tần vương vừa mới vừa xuất phát người nội quyết cũng đã lui binh vẫn không thể cẩn thận mà đánh một trận mà lần này người nội quyết hẳn là sẽ không để hắn thất vọng rồi nhị ca quan bên trong đã rơi xuống thời gian rất lâu mưa lương đạo cách trở sĩ tốt vẻ b ả i khí giới độn tệ hại dựa vào ta nhìn không bằng chúng ta lui giữ bân châu dựa vào kiên thành phòng thủ qua một thời gian ngắn đột quyết dĩ nhiên là sẽ lui binh lý hồng v ậ n quay đầu nhìn lại người nói lời này chính là hắn tứ đệ tề vương đối với cái này tề vương lý hồng vẫn không có bất kỳ ấn tượng tốt trong lịch sử Tề Vương lúc trước lương cao tổ khởi binh tiến nhập trường an phía sau để thái tự phụ trách hậu cần tổng lý triều chính để tần vương mở rộng đất ngai bên l i giới chinh chiến tư phương cho tới tề vương bởi lúc đó chỉ có mười lăm tuổi liền lưu tại thái nguyên c h ấ n thủ toàn bộ hà đông khu vực dù sao nơi này là lương triều hứng khởi nơi kết quả vị này tề vương không chỉ có ngày ngày săn thú còn phong túng người thủ hạ cướp giật bách tính tài vật thậm chí tại phố lớn trên công nhân bắn m u i tên nhìn người qua đường tranh né lây thế làm vui liền toàn bộ hà đông nơi rất nhanh tự làm đắc nhân tâm mất hết thậm chí tự liền đã từng cứu hắn một mạng lũ mẫu cũng bởi vì khuyến cáo hắn mà bị dết rơi rất nhanh lưu vũ chu xâm chiếm trực t sau, sau đó lương cao tổ liền không nữa để tề vương độc làm một mặt nhưng vẫn để hắn cùng tần vương cùng đi ra binh một mặt là vì phân tần vương quân công một phương diện khác cũng là một loại giám thị vì lẽ đó thái tử liên hợp tề vương cùng tính một lượt kế tần vương cũng thì chẳng có gì lạ lý hồng vẫn nhìn một chút tề vương trực tiếp đem lời của hắn nói xem là là tại nói láo đã rơi xuống thời gian rất lâu mưa đây quả thật là không sai bởi trời mưa đường mặt lầy lội hậu phương hậu cần đổ quân nhu vận tải không khoái các binh sĩ cũng sĩ khí x a sút cái này cũng không sai nhưng nếu là bởi vậy t i u k i n h sợ không dám xuất chiến bị người đột quyết khám phá hư thực cái k i ế lại nghĩ để người đột quyết lưu binh t i u tuyệt đối không thể bọn họ xác thực có thể cố thủ bân châu không ra nhưng nếu như người đột quyết tránh khỏi bân châu đi bốn dưới đốt giết cấp giờ đây hay hoặc là người đột quyết ép căn không quản bân châu trực tiếp giết tới trường ăn đây đến thời điểm chẳng lẽ còn tiếp tục lưu ở trong thành trơ mắt mà nhìn người đột quyết muốn làm gì thì làm lý hồng vẫn quan sát chung quanh nơi này địa hình b â n châu nơi tại kính hà trùng kích ra một cái trên tiểu bình nguyên cũng là giao thông yếu địa một trong mà tại b â n châu thành trì xung quanh cũng có các loại các dạng nhánh sông r ộ i rửa hình thành các loại ránh nhỏ cùng đồi núi mà lúc này người đột quyết hơn vạn tên kỵ binh tiệu tại thành tây nam lũng phạt trên nơi này là một chỗ rất cao mà mặt hướng lương quân phương hướng phía trước còn có một cái danh nước nhỏ này danh nước nhỏ cũng có thể nhìn thành là kính hà một cái nhanh sông bất quá tuy nói khoảng thời gian này vẫn luôn trời đang mưa danh nước nhỏ mực nước có dâng lên nhưng nhưng vẫn là cưỡi n g ử a có thể vượt qua trạng thái đương nhiên lúc này người đột quyết tại sông nhỏ câu đối diện trên sườn núi cao ở cao lâm dưới có thể nói là chiếm hết địa lợi nếu như lương quân tùy tiện vượt qua này cái danh nhỏ người đột quyết quyết đi trực tiếp từ năm lũng phản hướng xuống dưới xung phong nửa độ mà đánh cái kia lương quân e sợ rất khó chống đỡ mặc dù biết không thể lưu giữ thành trì nhưng cụ thể muốn thế nào đánh lý hồng vận cũng không có đầu mối gì h ã n chỉ huy quân sự trình độ tuy rằng không giống triệu hải bình đám người như vậy cao nhưng một ít cơ bản chiến tranh thưởng thức vẫn là rất rõ ràng lúc này người đột quyết mặc dù là đường xa mà đến, nhưng đã tại bân châu phụ cận cướp bóc một quãng thời gian ngược lại là lương quân mới vừa từ trường an phát binh đến nơi người đ ộ i quyết xem như là dĩ dật đại lao mà từ trên địa thế đến nhìn người đ ộ i quyết chiếm cứ chỗ cao đáng trước cách một đạo danh nhỏ có thể đem ưu thế của kỵ binh phát huy đến nhất đại lương quân này một bên bởi vì thời gian dài trời mưa không chỉ có hậu cần rất có vấn đề sĩ khí cũng mười phần xa suốt nếu như cứ như vậy đần độn mà nghĩ muốn a đi tới kết quả cuối cùng nhất định tất nhiên không lạc quan thậm chí có thể nói thất bại cũng không có thể rụt rẻ lại không thể lỗ mãng làm như thế nào đánh đây lý hồng vận tạm thời kiềm chế lại nhìn thái tông hoàng đế tiêu chuẩn đáp án kích động nghị muốn trước tiên thử dùng mình phương thức giải quyết cái khốn c ụ ộ c này chương ba trăm linh năm không đánh mà thắng chi binh cảnh giới tối cao đơn giản cân nhắc một phen phía sau lý hồng vận quyết định gặp chuyện bất quyết mãn một trận tuy rằng hắn hiện tại cũng không rõ ràng lương quân cụ thể sức chiến đấu làm sao tần vương chiến lược cá nhân đến cùng có thể ở trong trận chiến đấu này đưa đến bao nhiêu tác dụng nhưng này dù sao cũng là du hí thử một lần tự nhiên, quyết, lần, tự nhiên có thể phát hiện một ít l ỗ thủng hoặc là kẽ hở nghĩ tới đây lý hồng vận nhìn về phía tề vương đã như vậy ngươi liền bảo vệ chính diện đặc biệt là ngăn trở câu nước phương hướng đột quỵ y ế kỵ binh nếu như bọn họ thật sự lao xuống cũng nếu không kế bất cứ giá nào bảo vệ ta đi vòng quanh lý hồng vẫn dứt lời không có cho tể vương lại lần nữa lên tiếng cơ hội trực tiếp mang người t h ú c ngựa ly khai hắn dê trang là muốn đi vào bần châu thành nghị tay chỉnh nhưng trên thực tế nhưng là từ bần châu thành p h ụ cận lượn quanh một vòng tròn lứa tử nghị muốn trực tiếp tập kích người đột q u y ế t phía sau kỵ binh tác chiến bên trong có một cái quy tắc thép gặp chuyện bất quyết đại vòng quanh nếu như vòng quanh không có có thể giải quyết vấn đề làm sao bây giờ đó nhất định là bởi vì ngươi vòng quanh được không đủ xa lúc này tại hiện lợi khả han suất lĩnh đột quất kỵ binh đã chiếm cứ có lợi địa hình tình huống giới vòng quanh đi hậu phương tác chiến chính là cứng đôi c tại chi kỵ binh này thử hướng về đột quyết kỵ binh phía sau vòng quanh thời gian lương quân du kỵ tiếu tham cũng đang không ngừng mà thả ra vì là lý hồng vận thu thập tình báo mà tại chính diện tề vương nhưng là tại trong lòng run sợ cùng người đột quyết đối lập điện hạ đột quyết kỵ binh trên thực tế chia làm hai bộ một là hiệt lợi khả hãn xuất lĩnh một là đột lợi khả hãn xuất lĩnh Lúc lũng này, người phận binh, phản trên trận. Quân dung trình hai tại bại đem một bộ tề, t kỵ binh khoái mã chạy về báo cáo ánh mắt của hắn ngưng lại lập tức từ trên người lấy dưới đại cung một mũi tên bắn ngắn ra p h ó n một tiếng tại chiến m ã hí lên bên trong người đột quyết một tên ngò giáo giác kỵ binh thảm báo bị bắn rơi n g a dưới bắn cung thời điểm lý hồng vẫn phát hiện mặc dù là của mình đại cung c u n g đều có chút không vừa tay trời mưa ngày đối với cung tiễn có nhất định ảnh hưởng có thể một trận chiến c ổ thời điểm cung tiễn sử dụng cao su gân trời đang mưa ngày đàn hồi sẽ giảm xuống ảnh hưởng nghiêm trọng tầm bắn hơn nữa nhỏ xuống hạt mưa cũng sẽ ảnh hưởng đến mũi tên uy tích trở ngại tầm nhìn vì lẽ đó bắn độ chuẩn sắc cũng sẽ nhất định có ảnh、hưởng. Ở lúc o ạ i tình huống, huống. n à mới đầu lý hồng vẫn có thể xuất lĩnh chi kỵ binh này làm bộ và ở bần châu tránh ra người đột quyết tầm nhìn sau đó cũng có thể dọc theo lòng trào khe vòng quanh đi tới nhưng rất nhanh bọn họ tất nhiên tao nổ người đột quyết du kỵ không thể thật sự một đường tiềm hành đến người đột quyết phía sau vì lẽ đó mặc dù là lượn quanh sau chi này lương quân kỵ binh tinh nhuệ cũng vẫn là phải lấy thấp đánh cao từ mặt sau cứng r ắ n hướng về năm lũ phản chuyên lệnh toàn quân hướng về trước cấp tiến như là đã bị người đột quyết du kỵ phát hiện như vậy lúc này liền muốn binh quý thần tốc lý hồng vẫn thúc vào bụng ngựa xuất lính kỵ binh lao thẳng tới năm lũ phản người đột quyết quả nhiên rất nhanh phát hiện bọn họ tại ngắn n g i dối loạn phía sau này chút đột quyết kỵ binh cũng động bọn họ cơ chiến mã từ trên sườn núi thẳng lao xuống dồn chỉ có điều lương quân trên người khoác giáp suất rất cao hơn nữa xác thực như lý hồng vận dự liệu m ộ t dạng trời mưa thiên tiến mất đích độ chuẩn sắc cùng cường độ đều mất giá rất nhiều lương quân cầm trong tay đại đao trường sóc trực tiếp cùng người đột q u y ế t đối công liều mạng chém giết cho tới lý hồng vận hắn vẫn là bắn mũi tên tuy rằng trời mưa thiên cung mũi tên lực sát thương thấp xuống không ít nhưng hắn đại cung dù sao sức mạnh cường đại chất lượng vững vàng vì lẽ đó ở loại tình huống này dưới như cũ có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa lý hồng vận cũng không am hiểu dùng đao a nếu như là trong lịch sử chân chính tần vương lúc này có thể sẽ lự Căn cứ vì lẽ i đó nếu như có người cho rằng tần h vương là cái da giòn a giờ cờ vậy thì tuyệt đối nghĩ lầm rồi hắn cũng có thể căn cứ tình hình của chiến trường bất cứ lúc nào chuyển chức trở thành chiến sĩ thích khách chờ chờ các loại nghề nghiệp chỉ có điều lý hồng vận cũng không có tần vương như vậy xuất thần nhập hóa đao pháp vì lẽ đó lúc này hay là dùng đại cung bắn giết người đột q u y ế thủ t lĩnh vì là lương quân xung kích chế tạo điều kiện đột q u y ế t kỵ binh tại ngắn mùi hoảng loạn phía sau cũng rất nhanh khởi s ư ớ n g phản kích hơn b ạ n người kỵ binh trực tiếp chia làm hai bộ phận phân biệt từ năm l u n g phản hai mặt h ư ớ n g xuống trong đó hiện lợi khả hãn xuất lĩnh chủ lực trực tiếp đón đánh lý hồng vận lãnh đạo kỵ binh mà đột lợi khả hãn lãnh đạo kỵ binh nhưng là lao thẳng tới tề vương cùng còn thừa lại lương quân đương nhiên lý hồng vận lúc này cũng không biết người đột quất t i ể u trên căn bản xác định kẻ thù của chính mình tất nhiên là h i ệ t lợi khả hãn bản thân không chỉ là bởi vì hắn nên chiến kỵ binh càng nhiều xem ra sức chiến đấu càng mạnh hơn cũng là bởi vì đột lợi khả hãn khả năng không quá nghĩ cùng tần vương trực tiếp giao thủ bên trong chiến trường hỗn loạn đã không có bất kỳ câu thông hoặc trao đổi chỗ trống lý hồng vẫn đem tất cả sự chú ý tất cả đều phóng tại chiến đấu bản thân xuất lĩnh lương quân kỵ binh cùng người đột quyết và chạm nhau không thể không nói lương quân kỵ binh xác thực dũng mãnh cao người đột quyết kỵ binh lực súng kích mạnh hơn tình hôm dưới cũng vẫn cứ vẫn duy trì cực cao tổ chức độ đấm máu phấn khởi chiến đấu. Hoàn hảo trường đao ngựa sóc chờ chờ trang bị vì là này chút lương quân kỵ binh tinh nhuệ cung cấp giúp đỡ rất lớn nhưng mà cựu tại lý hồng vận xuất quân cùng h i ệ t lợi khả hãn chủ lực kỵ binh chém giết thời gian mặt khác một bên lương quân xảy ra vấn đề rồi báo điện hạ tề vương điện hạ quân trận bị người đột quyết giải khai đang ở hướng về b â n châu thành bên trong lưu lại lính liên lạc khó khăn tại hỗn loạn tưng ơ bừng bên trong tìm tới đang ở chém giết lý hồng vận nói cho hắn biết cái này để người có chút chạy máu nao tin tức cái gì lý hồng vận nháy mắt giận không chỗ phát tiết tề vương cái kêu một bên mới là chủ lực a lý hồng vận ở đây tuy rằng dẫn theo kỵ binh tinh n huệ nhưng tại về số người cũng không tín h n h i ề u bất quá hơn ngàn người mà tề vương nơi đó mới là lương quân chủ lực dù sao hắn muốn vòng quanh đến địch nhân phía sau cũng không có khả năng lắm mang quá nhiều người như vậy quá mức chiều diêu không cách nào đạt thành bình q u ý thần tốc mục đích kết quả chính mình đỡ lấy người đột q u y ế t chủ lực tề vương bên kia lương quân chủ lực lại bị đột lợi khả hãn cho s ô n g tới lý hồng vận cao mày nhưng rất nhanh hạ quyết tâm theo ta hướng về bên trong hướng về nói xong hắn xông lên trước nghĩ muốn trực tiếp tạc xuyên người đột quất kỵ binh tìm tới hiệt lợi khả hãn vị trí chỗ ở mà c、so、dù sao tần h khai vân tướng quân chém giết cao nghị thời gian quân địch đang ở biên trận mà lúc đó đại quân vẫn là lấy bộ binh làm chủ trước trận phía sau lý hồng vẫn không có lập tức t h ọ n g khởi đầu mới mà là đi tra duyệt một cái ngay lúc đó sử liệu sau đó căn cứ lần trước thử nghiệm gặp phải vấn đề toàn diện tổng kết một cái trước mặt gặp phải thế cuộc nhưng i t h hết sức hiển nhiên nay hai cái lựa chọn kết quả đều sẽ không quá tốt rút lui người nội quyết nhất định sẽ theo sát không nghỉ mà mặc dù lương quân sức chiến đấu như thế nào đi nữa mạnh tổ chức độ như thế nào đi nữa cao tại bị truy kích trong quá trình cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề đến thời điểm mặc dù là thuận lợi rút lui trở về bân châu thành đón lấy cũng rất khó lại rét đi ra lấy lại danh dự người đột q u y ế t sẽ càng thêm không kiên kỵ mà ở xung quanh đốt g i ế t cướp giật bọn họ sợ tần chứng cũng sẽ nháy mắt bị chứa khỏi thế cuộc cựu đã xảy ra là không thể ngăn cản cho tới ám sát hiệt lợi khả hãn lại không nói tỷ lệ thành công quá thấp vấn đề mặc dù thật sự thành công tần vương thâm nhập hiểm địa nghị muốn lại g i ế t ra ngoài độ khả thi cũng nhỏ bé không đáng kể đến thời điểm cao hứng nhất hẳn là đột lợi khả hãn bởi vì hắn có thể trực tiếp tiếp nhận còn dư lại toàn bộ đột q u y ế t quân đội mà lương quân tình huống như cũ sẽ không có bất kỳ cải thiện vì lẽ đó tổng kết lại lớn nhất giao hơn chính là trận chiến này không nên đánh quan bên trong vẫn tr binh sĩ huệ hoài mà người đột quyết lại di d ậ t đ á y lao chiếm cứ dốc cao ở đây loại điều kiện bất lợi dưới đòn đánh lương quân xác thực không chiếm được tiện nghi nhưng như tề vương nói như vậy chú đóng ở bân châu hiển nhiên cũng không được như vậy sẽ kỳ địch lấy yếu để người đột quyết biết lương quân không dám đánh đón lấy làm việc sẽ càng thêm t r ắ n g trận không kiên rẻ lý hồng vận không khỏi cảm khái binh giả ủy đạo vậy h ư thì lại thật chi kỳ thực hư có thể thì lại bày tỏ chi lấy không thể không thể thì lại bày tỏ chi lấy có thể tại lẫn nhau các có ưu khuyết tình h n giới làm hết sức tránh khỏi khuyết điểm của mình khuyết trương đại địch nhân thế yếu làm hết sức phát triển ưu thế của chính mình áp súc địch nhân ưu thế làm xong một loạt công tác chuẩn bị phía sau mới có thể tiến hành quyết chiến không thể đều là dựa vào mình dũng manh phải đi làm một ít không có ý nghĩa thử nghiệm một lần nữa trong đầu học tập vừa xuống đài từ sau lý hồng vận lại lần nữa bắt đầu rồi đóng vai lần này hắn muốn phục khắp năm đó tần vương thao tác nhị ca thề vương vừa muốn nói gì lý hồng vận đã cắt đứt hắn người đ ộ quyết kỵ binh chiếm cứ chỗ cao ở cao lâm giới kiểm tra quân ta hướng đi không khả năng khác yếu thế bằng không thế có thể h nhưng c chỗ nếu dẫn dắt đại như c tần a đi một chút tự tề vương không khỏi kinh hại đi trước đưa vậy hắn còn đánh cái gì e sợ hai huynh đệ tự được đồng thời ngọn tại đây kỳ thực tần vương đưa đối với tề vương tới nói là chuyện tốt dù sao hiện tại hắn đứng tại thái tử mật phương đang suy nghĩ làm sao vặn đổ tần vương nhưng nếu như ngay cả chính mình cũng cho bảo vậy thì hết sức không có lợi lắm lý hồng vẫn không để ý tới hắn trực tiếp mang theo hơn trăm tên kỵ binh tinh nhuệ trực tiếp vọt tới trước vó ngựa lao nhanh thải đạp lầy lội cùng nước động hướng về phía trước năm lũng phản phóng đi đi tới cái kia vắt ngang tại lương quân cùng đột quyết kỵ binh ở giữa sông nhỏ câu thời gian lý hồng vẫn thúc mạnh ngựa c h ă m cưới chỉnh tệ như một ngừng ở sau người hắn sau đó lý hồng vận nhìn về phía năm lũng phản trên giống như mây đen đột q u y ế t kỵ binh này hơn trăm kỵ binh tại hơn vạn kỵ binh trước mặt giống như là trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con quả thật có chút không đáng chú ý nhưng chính là bởi vì như vậy mới càng phải biểu hiện ra anh dũng vô địch khí thế đến lý hồng vận vững tin trải qua đằng trước mấy cái thời hạn tích lũy t ầ n vương danh tự này đã tại người đột q u y ế t bên trong tiếng tăm l ư ờ n g lấy kế tiếp tất cả thao tác đều là thành lập ở đây một tiền đ ể trên hắn lớn tiếng quát ta tấn vẫn vậy không thể không nói bốn chữ này một kêu ra phản p h t nháy mắt cự cùng không khí sinh ra một loại đặc biệt phản ứng hóa học mấy phe hơn trăm t vô hình trung sĩ khí đại trấn mà đột quyết kỵ binh nhưng là xuất hiện một ít dối loạn cho tới lý hồng vận chính mình dĩ nhiên không khỏi cũng có một loại ta vô địch rồi cảm giác hiện lợi đột lợi hai vị khả hãn đến đây gặp ta lời này kêu thô bạo v n h báo trong khoảng thời gian ngắn lớn như vậy chiến trường bên trong ngoại trừ hào hào tiếng mưa rơi cũng chỉ có tần vương thanh â m đang vang vọng tần vương sau lưng hơn trăm tên kỵ binh tùy ý nước mưa rội rửa lù lù bất động tự nhiên cũng sẽ không phát ra âm thanh mà người đ ư ợ quyết tương tự không dám phát ra bất kỳ thanh em gì quá không bao lâu nam lũng phản trên đột quyết kỵ binh động hai người thủ lĩnh bộ d á người n g đột quyết từ một đám đột quyết kỵ binh bên trong đi ra đi tới phía trước nhất một trước một sau phía trước xem ra rõ ràng lớn tuổi địa vị càng cao hơn hiển nhiên là h i ệ t lợi khả hãn cho tới phía sau cái kia tương đối trẻ tuổi tự nhiên là đột lợi khả hãn lý hồng vẫn tiếp tục lớn tiếng nói ra triều ta cùng khả hãn kết giao ký kết minh ư ớ c hôm nay khả hãn vì sao có hẹn thâm nhập triều ta phúc đ ị a nếu khả hãn muốn đánh cái kia lương quân liền tiếp tới cùng ta chính là tần vương khả hãn nếu như có thể đấu liền tới cùng ta đơn đ ạ độc đấu như là không thể đấu vậy thì dẫn đại quân đến đây Ta thiểu d người này chăm cưới cùng ngươi đội ạ i chiến m Chố đ quyết đã gặp lúc đó bọn họ tranh nhau truyền đọc mà truyền đọc kết quả là cho giàn h nhau thần r u y n đọc, t nếu quả thật đơn đà độc đấu kết quả duy nhất chính là bị bắn ở ngựa dưới nhưng hắn làm thảo nguyên bộ lạc thủ lĩnh đông đột quyết lão đại cũng không thể ở trước mặt mọi người trực tiếp nhận thua chứ vì lẽ đó khiêu chiến này nhận cũng không được mà không nhận cũng không được chỉ có thể tạm thời giới ở đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn trực tiếp phái đại quân hướng xuống năm lũ phản đem này hơn trăm tên kỵ binh bao bọc vây quanh ă n đi tần vương như thế nào đi nữa mạnh tổng không có khả năng thật sự lấy hơn trăm tên kỵ binh đánh hơn vạn đột quyết kỵ binh nhưng tần vương trăm trận trăm thắng uy danh dù sao chuyển cho tư phương hiện lợ khả hắn cũng không biết tần vương đánh là ý định gì. hắn chỉ có thể nhìn thấy xa xa lương quân quân dung trình tề đang vì này chăm cơi áp trận có lẽ lúc nào cũng có thể xông lên tiếp ứng tề vương là tên rất rưỡi lý hồng vẫn biết nhưng h i ệ t lợi khả hạn nhưng cũng không biết không có đánh nhau trước tề vương coi như chỉ là một mục đ i ê u đất nặng đó cũng là có l ự c uy hiếp hơn nữa h i ệ t lợi khả hạn tuy rằng đã phái ra các loại du kỵ thám báo đi điều tra chung quanh hướng đi nhưng hắn cũng, cũng không thể xác định có hay không có một nhánh lương quân đại quân đang đến gần hoặc là thẳng h ắ n đã mai phục tại một cái trí mạng địa điểm chờ phối hợp tần vương khởi xướng giác công mưa to như thác để song p ư ơ n g thông tin đều mượi phần không k h o i ở loại tình huống này dưới vạn nhất trung kế hậu quả kia đem sẽ mười phần nghiêm trọng hiện lợi khả hãn tuy rằng thế tới hung hăng nhưng hắn dù sao trở về đột q u y ế t các bộ lạc thủ lĩnh nếu như thân h ã m hiểm c ả n h trôn thây tại lương triều cảnh nội cái kia toàn bộ trên thảo nguyên thế cuộc có thể gặp phiền thoái liền song phương cách câu nước lâm vào lúng túng trở mặc lý hồng v ậ n cũng không hoảng sợ hắn thoang kéo động dây cương để chiến mã thong thả tới lui vài bước sau đó lại hướng về phía đột lợi khả hãn kêu gọi đầu hàng đột lợi khả hãn hôm nay dẫn binh đến công vì sao không nhiệm tình hư n g hỏa hiện lợi khả hãn hơi bên cạnh đầu nhìn một chút đột lợi khả hãn mà đột lợi khả hãn cũng trầm mặc tần vương cùng đột lợi khả hãn đoán là huynh đệ sắp thực có việc này nhưng cũng không phải là tần vương mình cùng hắn hẹn là lúc trước lương triều khởi binh thời gian vì ổn định phía sau phái ra sứ giả đi vào động viên n ộ t quyết một một bên đưa lên kim ngân tiền tài một một một bên cũng ký kết một ít minh nước mà sứ giả thuận tiện cũng lấy tần vương danh nghĩa cùng đột lợi khả hãn đoán là huynh đệ mà lúc này tần quan hệ này đúng là vừa vặn bị tần vương cho dùng tới nhưng đột lợi khả hãn cũng chỉ có thể châm mặc ở đây loại lúng túng trường hợp hắn có thể nói cái gì đó bất kể là đánh vẫn là l ù i cũng phải hiệt lợi khả hãn quyết định hắn tuy rằng không vui nhưng cũng chỉ có thể như vậy thế cuộc lần thứ hai rơi vào g i a n g co nhưng lý hồng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được lúc này thế cuộc đang không ngừng hướng mình này một phương nghiêng không thể không nói tần vương này nhị liên đặt câu hỏi xem ra bình thường không có gì lạ trên thực tế nhưng thật sự bóp đột quết y b ả y tớp cái này cũng là tần vương ngày sau có thể trở thành là thiên khả hãn chân chính thống trị mạc bắc thảo nguyên t e n c h ố nơi tần vương là dựa vào thanh danh của chính mình cùng vũ dũng hát này vừa ra kế bỏ thành chống sao kỳ thực không hoàn toàn là hắn nói mỗi một câu nói đều là đắn đo suy nghĩ qua người trong thảo nguyên sinh tồn phương thức cùng tập tục cùng người trung nguyên là hoàn toàn bất đ ộ n g cái này cũng là tại sao đại đa số bên trong nguyên vương triệu đều không thể tại thảo nguyên trên thành lập lên vững chắc thống trị chỉ có thể không ngừng nâng đỡ một phái đã kích một phái mà một khi bên trong nguyên vương triệu thực lực của một nước giảm xuống người trong thảo nguyên lại sẽ nghỉ ngơi lấy sức hoàn thành trình hợp sau đó quay đầu trở lại bởi vì người trung nguyên vừa không cách nào thích ứ n g người trong thảo nguyên sinh tồn phương thức cũng không hiểu người trong thảo nguyên phương thức tư duy tại thảo nguyên trên, hai cái khả hãn nhân mã đối mặt một vị khả hãn muốn cùng một vị khác khả hãn một mình đấu đây là mười phần chính làm yêu cầu bởi vì người trong thảo nguyên vốn là thực lực vi tôn làm thủ lĩnh có thể đánh là nhất định tại bên trong nguyên vương triều có lẽ sẽ kể ra thân nói tôn ti nói lê nghi nói nho học tư tưởng nhưng tại thảo nguyên trên n à y chút đều bất hảo s ứ chân chính hảo sử chỉ có vũ lực ngươi nắm đấm đại mọi người t i ể u tất cả nghe theo ngươi vì lẽ đó thủ lĩnh cá nhân võ lực giá trị cũng mười phần trọng yếu mà nếu như một tên thủ lĩnh đưa ra cùng một người khác thủ lĩnh một mình đấu đối phương cự tuyệt như vậy tại rất nhiều người trong thảo nguyên trong mắt n à y cũng đã là chịu thua biểu hiện đương nhiên cá nhân võ lực yếu thủ lĩnh cũng có thể dựa vào người đông thế mạnh cường hành giết chết đối phương nhưng làm như vậy không tới chân chính p h ụ chúng c làm ngươi rụt r ẻ thời điểm trên thảo nguyên đông đảo bộ lạc lì tâm l y đức hạt giống cũng đã trôn xuống vì lẽ đó tần vương đối mặt h i ệ t lợi khả hãn lời nói này điểm ra hai cái hạt nhân điểm thứ nhất là h i ệ t lợi khả hãn làm trái minh ước thứ nhì là ngươi không dám theo ta đơn đ ạ độc đấu không xứng làm người đột quyết thủ lĩnh làm trái minh ước chuyện này nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng nhưng nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng người trong thảo nguyên làm trái minh ước là chuyện thường như cơm b ữa nam giới có thể có ích lợi thật lớn cái kia tại sao còn muốn tuân thủ minh ước man di sợ uy mà không có đức chính là ý này nhưng này cũng không đời biểu minh ước hoàn toàn không có bất kỳ lực kết thúc nếu như người trong thảo nguyên làm trái minh ước nhưng không có bất kỳ chỗ tốt vậy bọn họ cũng sẽ rất khó chịu vì lẽ đó tần vương những câu nói này giống như là trên thảo nguyên một vị khả h ã n ở chỗ một vị khác khả h ã n đối thoại hoàn toàn là dùng người trong thảo nguyên tư duy tại giải quyết vấn đề lúc này hành vi của hắn đội thành trên thảo nguyên tùy ý một tên khả hãn cũng sẽ không có bất kỳ vi hòa cảm cho tới đối với đột lợi khả hãn nói lời nói này t i ể u rõ ràng cho thấy khác biệt đối lãi đối với hiệt lợi khả hãn lúc nói chuyện lý hồng vẫn cố ý biểu hiện nghĩa chính từ nghiêm nghiễm nhiên là đứng ở lương triều quốc gia trên lập trường lên tiếng càng tương tự với ngoại giao t ừ lệnh mà cùng đột lợi khả hãn lúc nói chuyện nhưng trọng điểm ở hai người kết bái quan hệ quan hệ càng thêm thân cận m ắ t gặp người đột quyết đã có chút tự loạn trận cước lý hồng vẫn biết đón lấy nên là giải quyết dứt khoát thời điểm hắn lập tức dẫn dắt chăm cơi hướng về trước đột tiến thậm chí vó ngựa đã bước lên câu nước làm ra một bộ muốn vượt qua câu nước tư thế phía sau nhìn này t r ă m cưới đối mặt hơn b ạ n đột quyết kỵ binh căn bản là không đáng chú ý tuy rằng tần vương trước cũng từng có rất nhiều lần t r ă m cưới sông trận hành vi nhưng lúc đó sông cũng đều là hôn chiến bên trong địch nhân bạc được vị trí cùng hiện tại này loại một đấu võ cựu xung phong tính chất là tuyệt nhiên bất đ ộ n g húng chi song phương còn cách cấu nước đột quyết kỵ binh lại ở cao lầm dưới vạn nhất nửa độ mà đánh làm sao bây giờ cho tới tần vương sau lưng t r ă m cưới lúc này tự nhiên là không có chút nào lý do kiên quyết đổi tới đây là cùng tần vương nam trinh bắt chiến bồi dưỡng ra được hiệu ngầm bọn họ không cần lý giải tần vương hành vi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh nhưng mà đúng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tình huống xảy ra vẫn trầm mặc h i ệ t lợi khả hãn dĩ nhiên đột nhiên lên tiếng hơn nữa trong lời nói tựa hồ tương đương không có sức vương không cần độ ta không có ý gì khác chỉ là nghĩ cùng tần vương ngươi thân cố minh ước thôi lý hồng vận lãnh đạo nói nếu là muốn thân cố minh ước cần gì phải hỏa lực tập trung ở phản nguyên nhỏm ngó ta bân châu h i ệ t lợi khả hãn trầm mặc hồi lâu phương mới nói với người thủ hạn lùi lại chương ba trăm linh sáu chiến thần là luyện thành như thế nào nhìn thấy đột quyết kỵ binh bắt đầu lùi lại lý hồng vận này mới tìm lại chiến mã không có mang trăm cưới tiếp tục qua sông bất quá hắn vẫn là tại sông ngoài phía bờ bên này nhìn chằm chằm người đ ộ t quyết nhìn thấy này hơn vạn tên kỵ binh tất cả đều rút lui dưới năm l ũ phản hướng về càng xa xăm người đột quyết đại doanh rút lui rời này mới mang theo chăm cưới trở lại lương quân quân trận bên trong rút lui về b â n châu thành bên trong mà làm xong tất cả những thứ này phía sau lý hồng vẫn mới cảm giác được trái tim đang ở phanh phanh đập mạnh trang bức tự chạy thật kích thích hắn dù sao không phải là tần vương mà chỉ là tại đóng vai tần vương vì lẽ đó phía trước đạm định trên căn bản đều là hắn giả vờ trên thực tế trong lòng hắn hoảng sợ cực kỳ cái kê một tiếng ta tần vương cũng v tăng lên phe mình sĩ khí cũng là tự cấp lý hồng vận chính mình đánh bạo đều ra phía sau lý hồng vận phảng phất thật cảm thấy chính mình đã biến thành tần vương có m ặ c kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới cường đại khí tràng mà tại toàn bộ quá trình đóng vai hoàn thành người đột quyết thật sự rút lui phía sau lý hồng vận lúc này mới yên lòng lại cũng có thể cẩn thận mà tổng kết một cái nguyên nhân này thần vương phương thức xử lý có thể nói là tiêu chuẩn đáp án nhưng này tại sao là tiêu chuẩn đáp án bên trong có cái nào chi tiết nhỏ nay đã đáng ra lý hồng vận tốt đẹp phân tích một phen đầu tiên muốn vào làm cái này thao tác tần vương bản thân hy vọng là ắt không thể thiếu cá nhân võ lực giá trị bạo n ồ biểu binh pháp như thần tại người đột quyết bên trong cũng có uy danh hiền hách từ khả hãn đến đầu mục thậm chí đến thông thường tiểu binh tất cả đều đối với tần vương k í n h như thần minh đây là điều kiện tiên quyết bằng không đổi một người đến tuyệt đối không thể sinh sinh mạnh mẽ như vậy uy hiếp hiệu quả thứ yếu tần vương phen này thao tác là thành lập tại biết người biết ta trên căn bản từ tình huống lúc đó đến nhìn nếu quả thật đánh nhau lương quân là tuyệt đối không chiếm được tiện nghi tần vương rất rõ ràng điểm này cho nên mới không có tùy tiện đấu võ nếu như hắn thật sự có thực lực diệt sạch người đột quyết đã sớm một lời không hợp tựu bắt đầu làm làm sao còn sẽ chơi mưu kế dù sao lúc này hiệt lợi khả hãn xuất l ĩ n h đại quân thâm nhập lương triều cảnh nội nếu như có thể trong này đem người đột q u y ế t hủy diệt chém giết hiệt lợi khả hãn trọng thương đột q u y ế t đại quân vậy sau này đỡ phải thâm nhập hơn nữa m ạ c bắc đi thảo phạt thần vương đối với người đột q u y ế tình t huống mười phần hiểu rõ hắn không chỉ có biết người đột q u y ế thực t lực cũng rõ ràng người đột q u y ế t nội bộ chia ra đặc thù thậm chí cũng vô cùng rõ ràng người trong thảo nguyên sinh tồn phương thức yêu cầu cùng hiệt lợi khả hãn một mình đấu tan g i đột quỵ sĩ khí sẽ cùng đột lợi khả hãn phúc thẩm tình hưng đệ cố ý bi này một phương diện sẽ để hiệt lợi khả hãn cùng đ ộ t quyết kỵ binh sĩ khí x a s u ố t tâm sinh ra sợ hái sợ cũng sẽ để hiệt lợi khả hãn cùng đột lợi khả hãn mâu thuẫn tiến một bước tăng lên hiệt lợi khả hãn cùng đột lợi khả hãn vốn là có mâu thuẫn hiệt lợi khả hãn là khả i dân khả hãn thứ ba tử tại trước hắn theo thứ tự là đại ca thủy tất khả hãn cùng nhị ca nơi là khả hãn kết quả đại ca của hắn cùng nhị ca đều giữ t r ư ớ c khả hãn phía sau không bao lâu đã chết rồi mà đột lợi khả hãn là hiệt lợi khả hãn đại ca thủy tất khả hãn nhi tử nói cách khác đột lợi khả hã hắn đồng dạng đại diện cho một luồng sức mạnh trọng yếu cùng hiệp lợi khả hãn cũng không phải là hoàn toàn là một lòng nếu như là những người khác tức thì biết rõ điểm này cũng rất khó làm văn dù sao bên trong nguyên vương triều người như thế nào đi nữa thấy sang bắt quàng làm họ cũng cuối cùng là người ngoài đột lợi khả hãn bất kể nói thế nào cũng đều sẽ cùng hiệp lợi khả hãn một lòng nhưng tần vương bất đồng trước sứ giả lấy danh nghĩa của hắn cùng đột lợi khả hãn kết bái đây chỉ là một từ đầu mà trên thực tế bởi tần vương u y vọng quá cao đột lợi khả hãn là rất có thể đối với tần vương có kính nể cùng ngưỡng mộ tâm tình lại thêm đột lợi khả hãn là khả hãn vị trí mạnh mẽ người cạnh tranh. như vậy tại h i ệ t lợi khả h ã n xem ra tần vương này một bộ thao tác cựu vô cùng có khả năng lẩn c h ứ a âm mưu to lớn tần vương vẹn vẹn c h ă m cưới nhưng phải vượt qua câu nước lấy thấp đánh cao cứng rắn hướng về hơn vạn người đột quyết tính cưới tần vương dụng binh như thần không đến nỗi làm ra này loại tự tìm đường chết sự t ì n h đến như vậy tần vương rốt cuộc là an bài dạng gì hậu chiêu mới dám làm như vậy đây tại h i ệ t lợi khả h ã n xem ra đầu tiên thâm nhập lương triều phúc địa phía sau phía sau hắn cũng không hoàn toàn an ổn tần vương vô cùng có khả năng đã phái lý tĩnh vất chỉ kính đức hoặc là cái khác lương quân tướng lĩnh dẫn dắt kỵ binh vòng quanh bọc đánh đến rồi phía sau chính mình. thứ yếu tần vương cùng đột lợi khả hãn như vậy thấy sang bắt quản g làm họ càng giống như là tại đối với ám hiệu nếu như tần vương xuất lĩnh chăm cưới sông trận đồng thời nam lũng phản phía sau đột nhiên xuất hiện một nhánh lương quân bọc đánh đường lui ngay mặt lương quân tái bút thời gian tiếp ứng tần vương đột lợi khả hãn lại vì mưu cầu khả hãn vị trí đột nhiên phản bội cái kia hiệt lợi khả hãn chỉ sợ sẽ là nháy mắt binh bại như núi ngã kết cục kỳ thực nếu như tỉnh táo lại nghĩ, nghĩ liền sẽ rõ ràng khả năng này kỳ thực cũng không cao nhưng tại như vậy không khí sốt sáng bên trong hiệt lợi khả hãn căn bản không có quá nhiều thời gian có thể suy ngh làm ngươi đột quyết nhất định phải trong thời gian cực ngắn làm ra cực kỳ trọng yếu quyết định thời gian rất ít thật sự có trẻ con miệng còn hôi sữa sẽ chọn mãng đi tới càng nhiều người sẽ chọn ổn một tay rút lui trước xuống xem một chút tình huống lúc này h i ệ t lợi khả hãn chính là như vậy tình báo của hắn hệ thống hiển nhiên bị tần vương nhấn ép tần vương rất rõ ràng đột q u y ế t phương thức tư duy biết h i ệ t lợi khả hãn cùng đột lợi khả hãn trong đó mâu thuẫn nhưng h i ệ t lợi khả hãn nhưng đối với xà nhà quân nội bộ t r ư ớ c mắt sĩ khí x a x ú t tần vương cùng tề vương có mâu thuẫn chờ sự thực hoàn toàn không biết vì lẽ đó tại tần vương bị giả bộ cường lớn tiếng s u thế trước mặt h ắ n toàn diện nhật túng đầu tiên là nói ta mang theo mấy trăm ngàn người mạ vũ lại đây không có ý tứ gì khác chỉ là muốn cùng tần vương ngươi nhắc lại một cái trước kia m i n ư ớ c lại mang kỵ binh rút lui dưới năm lũ phản trở về càng xa xăm do t、so、đối với ư ơ n g h o tần vương dường như mở ổ tụ một loại thao tác các tướng sĩ cũng không có gì đặc biệt phản ứng cũng là chỉ có lý hồng vận người như vậy sẽ bởi vì mình phục khắc tần vương thao tác mà kích động không thôi tần vương thủ hạ các tướng sĩ đối với này loại thần tiên thao tác sớm đều đã quen nhưng hết sức hiển nhiên nhiệm vụ lần này còn chưa hoàn thành người đột quyết chỉ là từ năm lũ n g phản lui xuống không lại quay về b ầ n châu thành mắt nhìn chằm chằm nhưng hơn trăm ngàn đại quân vẫn cứ đóng quân tại phụ cận một trận vẫn là có thể đánh nhau lý hồng vận một một bên để đường dài bôn ba các tướng sĩ dành thời gian ở trong thành nghỉ ngơi ăn uống bảo dưỡng vũ khí vừa đem rất nhiều tướng linh tất cả đều triệu tập lại thương thảo b ư ớ c kế tiếp đối sách cùng lúc đó nguyên bản tích tích lịch lịch mưa nhỏ cũng bắt đầu vượt dưới vượt đại thậm chí từ từ đem muốn biến thành g à n ruộ mưa to tần vương thủ hạ các tướng linh vẫn cứ toàn thân khoát giáp mà tề vương cái kia một bên nhưng là đã đem bớt nhẹp giáp dạ dày thoắt d người đột quyết tuy rằng lùi trở về trong doanh trại nhưng hiển nhiên vẫn cứ không tính lưu binh chư vị thấy thế nào lý hồng vẫn nhìn chung quanh mọi người một tên tướng lĩnh cung kính mà nói ra duy điện hạ chi mệnh là t ử hiển nhiên những tướng lĩnh này đối với tần vương mười phần tín nhiệm trước tần vương một trận thần thao tác để đ ộ t quyết lưu binh đã để chư tướng nhìn mà thán g thở mà lúc này thế cuộc dưới đại bộ phận tướng lĩnh cũng cũng không nghĩ ra đặc biệt gì tốt là chiến lược tề vương sửng sốt một cái đổi vội và nói nhị ca vẫn là từ từ đồ chi đi mưa này mắt gặp vượt dưới vượt đại con đường lầy lội không chịu nổi như vậy khí trời làm sao đánh giặc dựa vào ta nhìn này mưa to nếu như lại dưới mấy ngày người đ ộ t quyết có thể liền trực tiếp lui binh chúng ta vẫn là tại bân châu thành bên trong kiên trì chờ trí ít chờ mưa nhỏ hơn một chút nói s a u đi hắn đêm nay hiển nhiên đã làm tốt tại bân châu thành bên trong ngủ một giấc thật ngon quyết định lý hồng vẫn không để ý đến ý kiến của hắn nói ra người đ ộ t quyết chạy vào không phải là chiến mã cùng cung tiễn mà lúc này mưa to như thác con đường lầy lội người đ ộ t quyết chiến mã tính cơ động mất giá rất nhiều cung tiễn gân cao su đều dài sức mạnh cùng độ chuẩn xác đều cực lớn giảm xuống mà quân ta tại bân châu thành nghỉ tay trình tránh mưa phòng ở hỏa ăn sau sức chiến đấu đã khôi phục nhanh chóng tuy nói quân ta cung ngựa cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhưng áo giáp đau sóc đây đều là quân ta cường hạng giao g a m đụng vào nhau quân ta ưu thế vô cùng đại người đột quyết chiếm cứ năm lũng phản thời gian lấy cao chế thấp dĩ g i ậ t đãi lao quân ta không thể đối mặt phong mang nhưng người đột quyết lui bước phía sau sĩ khí đã đoạn chiến tâm đã sợ hãi lúc này chính là nhất là thư giãn thời điểm lúc này như không thừa thế mà đánh chi chẳng lẽ còn có thể có cảng chiến đấu cơ tốt sao đợi đến sau cơn mưa trời lại sáng người đột quyết kỵ binh lại có thể tùy ý rong ruổi đến thời điểm lại nghĩ cùng người đột quyết quyết chiến phần thắng còn lại d ứ trong lời, hắn nhìn về phía tề vương, về tề để c ư i mấy ngày liền buôn ba người đột quỵt cũng, cũng không hơn gì bọn họ không giống như lương quân có thể tiến nhập bân châu thành trong nhà nghỉ ngơi nhóm lửa làm cơm chỉ có thể tại đơn sơ trong lều vải miễn cưỡng tìm một khối sạch sẽ địa phương ngủ dưới mưa to không ngừng cọ rửa lều vải mưa rột ẩm ướp để người đột quyết cũng ngủ không yên ổn nhưng hiệt lợi khả hãn lần này điều động một trăm năm mươi nghìn đại quân nam giới còn không có có đạt được cái gì to lớn cướp bóc thành quả cứ như vậy buồn dầu tiếng lui binh h i ệ n nhiên hắn là tuyệt đối không c a m lòng lần này hỏa lực tập trung ở năm l ũ phản vốn là nghĩ di giật đại lao trực tiếp áp chế tận lương quân n g u ệ khí nếu như lương quân nhận vua lùi vào bân châu thành như vậy người đột quyết liền có thể lấy sĩ khí đại trấn tiếp tục hành, hành vô kỵ nếu như lương quân đầu sắt muốn đón đánh như vậy người đột quyết chiếm cư thiên thời địa lợi nhân số lại có ưu thế phần thắng cũng hết sức đại nhưng vạn tần vương một phen thu bạo vình vào thao tác tại người đột q u y ế t trước mặt d i ề u vo dương oai quát t r a toàn trường để h i ệ t lợi khả h ã n mất hết mặt mũi cũng vạn bất đắc di chế binh người đột q u y ế t s i khí chịu đến t r o n g tòa lại thêm mưa vượt dưới vượt đại cũng chỉ đánh có trong lều vải trở thiên tình mưa này không biết còn phải kéo dài bao lâu nhưng thuận lợi nếu như có thể tại hai trong vòng ba ngày từ ngày như vậy người đột q u y ế t còn có thể tiếp tục chỉnh đốn một phen chọn cơ cùng lương quân đại chiến mà đột lợi khả h ã n lúc này nghĩ tới nhưng cũng không là cùng lương quân đại chiến sự tỉnh đó dù sao cũng là muốn hiện lợi khả hạn chính mình quyết định h ắ n nghĩ tới là nay ngày trắng ngày bị tần vương điểm danh sự tình. nghĩ đến đây cái thật hưng phấn được có chút ngủ không yên đột lợi khả hãn tại trên thảo nguyên địa vị làm sao có thể nói là một người bên dưới trên vạn người nhưng hắn cùng hiệt lợi khả hãn trinh lệnh cũng rất đại lần này xâm nhập phía nam đột lợi khả hãn lời nói có trọng lượng nhưng không nhiều trên căn bản đều phải nghe lệnh của hiệt lợi khả hãn tại ban ngày trên chiến trường tần vương đan g kỵ tại trước trận vắng lai tư thế vai hùng bộc phát d i ề u võ dương oai này loại giống như thiên mệnh sở quy cường đại khí chẳng để sở hữu người đột quyết cũng vì đó thuyết phục trọng yếu hơn chính là tần vương dĩ nhiên công nhiên kêu gọi đầu hàng đột lợi khả hãn luôn mãi nhắc lại cùng nhưng từ tần vương phản ứng đến nhìn hãn tự hồ mượn phần coi trọng phần này t ì n h huynh đệ hơn nữa còn tại hai quân trận trước đại nói rất nói nghiễm nhiên một bộ thật sự đem đột lợi khả hãn xem là đến anh em ruột g i n m vẽ nay để đột lợi khả hãn thụ sùng ngược kinh người nào không biết tần vương quét ngang bên trong nguyên đánh đầu thắng đó uy danh hiền hách có thể bị như vậy một vị nhân vật anh hùng thật sự coi là huynh đệ coi trọng như vậy này để đột lợi khả hãn cũng tâm thần q u ấ y động mà quan trọng nhất là t â n vương hoàn toàn không có đối với địa vị cao hơn hiệp lợi khả hãn biểu hiện ra này loại thân cận ngược lại là luân phiên trách cứ dù n g tất cả đều là ngoại giao t ừ lệnh một chút cũng không cho vị này đột quyết đại đầu lĩnh mặt m ũ i đây càng là để đột lợi khả hãn tự hào không ngớt nếu có thể đột lợi khả hãn ngược lại thật muốn đi một chuyến trường an cùng tần vương gặp một lần ở trước mặt chính thức hoàn thành kết bãi nghi thức nhưng mà đúng vào lúc này bên ngoài doanh chướng đột nhiên tao động khởi bẩm mồ hôi không xong l đột lợi khả hãn không khỏi kinh hại đến biến sắc cái gì hắn đuổi vội vàng đứng dậy ly khai doanh trướng n g ả y t ố t lên ngựa lúc này toàn bộ độ người đột quyết kéo dài mấy dặm đại doanh đều dối loạn lên vô số đột quyết kỵ binh hoảng hoảng trương trương từ trong doanh trướng đi ra riêng phần mình nắm binh khí tốt trên ngựa mà tại cỡ ư chiến mã liều lĩnh mưa to đ ạ p lầy lội lao ra đại doanh phía sau đột lợi khả hãn cuối cùng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt lương quân còn chưa tới người đột quyết thám báo phát hiện vẫn còn tương đối đúng lúc hiện lợi khả hãn cùng đột lợi khả hãn dù sao cũng là thảo nguy mà là đem du k ỵ lan ra đi thời khắc đ ể phòng bằng không nếu là bị lương quân thần không biết vì không hay mà m ò đến đại doanh ở gần một trận xung phong cái kia e sợ hơn trăm ngàn đại quân t i ể u phải đường trường sụp đổ tăng lan giã mà hiện tại lương quân kỵ binh đang nhanh chóng hướng về đột q u y ế t đại doanh tới rồi đột lợi khả hãn g â i chiến m ã đứng ở chỗ cao trong đêm đen nhánh ra sức v i ế n vọng chỉ thấy cách đó không xa trong thung lũng lương quân chính đang mạo vũ cấp tiến cầm đầu lương quân tướng linh tất cả đều mặc giáp trụ trình tề áo giáp bị nước mưa rội rửa được bóng lưỡng tuy rằng mưa to như thác nhưng tại ánh sáng yếu ớt chiếu dọ dưới vẫn là lờ mờ nhìn thấy uy nghiêm đáng sợ Áo giáp, đột ạ lợi khả hãn nhìn về phía phía sau đã lục tục có đại lượng tiểu đầu lĩnh mang theo kỵ binh chạy tới chỉ là bọn hắn nhìn thấy lương quân mạo vũ cấp tiến dáng vẻ phía sau nhưng tất cả đều trên mặt mang theo ngạc nhiên trầm mặc không nói hiển nhiên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nhánh quân đội này dĩ nhiên sẽ chọn ở vào thời điểm này tiến công nửa đêm thời gian mưa xối xả ràn ruộng một loại quân đội ở loại tình huống này dưới đừng nói là đánh trận e sợ liền bình thường hành quân đều làm không được đến đời sau đặng nguyên kính tướng quân luyện binh thời gian t i ê u từng để binh sĩ tại trong mưa to tại trên thao trường đứng dòng d ã một ngày mà toàn quân không người nhúc nhích một cái từ này có thể thấy được quân k ỳ c h i nghiêm minh sức chiến đấu sự cưng hãn mà lúc này lương quân cũng không phải là tại trong mưa to đứng thế nghiêm mà là gấp làm mà vào muốn cùng người đột quyết quyết một trận t h ử chiến loại hành vi này mang tới cảm giác n ộ t ngạt cần phải so với tại trong mưa đứng thế nghiêm mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm người đột quyết chưa từng gặp qua như vậy tràn diện rất nhanh lương quân đã vọt tới phụ cận tại phạm vi nguy hiểm bên trong đồi về đột lợi khả hãn vội vàng hô thần vương ở đâu lương quân bên trong cầm đầu một ngựa nhanh chóng lên trước ta chính là đột lợi khả hãn đuổi vội vàng nói ta chính là đột lợi khả hãn tần vương giữa ban ngày nói cùng ta có tình hưng ơ hỏa ta rất tán thành bây giờ tần vương dẫn dắt lương quân đột nhiên đến ta trước trướng ra sao ý đối diện đang ở đóng vai tần vương lý h ồ n g vận trạng thái kỳ thực cũng bất hảo mạ vũ cấp tiến hậu quả là sở hữu lương quân hầu như toàn thân thượng hạ đều bị nước mưa r ộ i xuyên thâu qua mà mưa to như thác bên trong hạt mưa v ố t mũ giáp cùng bộ mặt trên căn bản cũng nhìn không quá rõ ràng phía trước con đường l ấ y lội có thể hướng về tới đây đã tương đương không dễ dàng hơn nữa điểm trọng yếu nhất ở chỗ người đột quyết an bài thám báo tại phụ cận canh gác lúc này đã sắp nhanh chỉnh đốn và sắp đặt lên nghị muốn xuất kỳ bất ý trực tiếp đột nhập trong doanh trại đại sát tứ phương đã không thể nào lúc này nếu quả như thật đánh nhau lương quân tuy rằng cũng có thể chiếm cứ một ít ưu thế nhưng biến số quá nhiều cũng không ổn thỏa lý hồng vẫn lập tức nói ra nơi đây chính là ta lương triều cương vực quân ta vãng lai tự do không cần hướng về người đột q u y ế t giải thích phản ngược lại là các người hưng ơ binh phạm ta bên liên giới thâm nhập ta lương triều phúc địa nói là thân cố minh ước nhưng hoàn toàn không có triệt binh dự định đột lợi khả hãn n g h i ệ p tại hai người chúng ta tình huynh đệ trên bản vương hiện tại t i ể u muốn nói với người thanh lợi hại các ngưng người đột q u y ế t sở dĩ vẫn cứ ở lại chỗ này không phải là nghĩ chờ sau cơn mưa trời lại sáng sau đó mới tiếp tục cướp giật bản vương há lại sẽ chia làm bây giờ mưa dai di thời gian cung cao su đều dài con đường lầy lội cung ngựa bất lợi mà ta lương quân phòng ở h ỏ a thực đao s ó c sắp bén lấy giật chế làm công thì lại tất thắng bản vương vốn có thể trực tiếp xuất binh hướng về ngươi doanh trướng để cho các ngươi có đến không về nhưng các ngươi người đột q u y ế t mặc dù đã có hẹn lương t r i ề u nhưng là lễ nghi chi bang vì vậy bản vương chỉ cho các ngươi một canh giờ cân nhắc ngươi đi gặp hiệt lợi khả hãn nói cho h ắ n biết nếu muốn đánh đêm nay liền một quyết thắng bại nếu là ngươi người đột q u y ế t trước tiên có hẹn như vậy đến lúc đó bất luận đại chiến kết quả làm sao ta lương triều cùng đột quất chính là không chết không thôi tri cục nếu như còn nghĩ thân cố m i n ư ớ c liền lập tức hiện sứ đến đây ước định định định chiến riê chương ba trăm linh bảy ở không hề có một tiếng động nơi nghe sấm xét mưa xối xả bên trong đột lợi khả hãn mang theo vài tên người hầu cận thẳng đến hiệt lợi khả hãn doanh trướng quả nhiên hiệt lợi khả hãn cũng đã chiếm được tin tức lúc này cũng mặc trình tệ thậm chí đã trên ngựa gặp được đột lợi khả hãn phía sau hiện lợi khả hãn này mới không có lập tức linh binh xuất chiến mà là hỏi hắn lúc này cụ thể tình thế đột lợi khả hãn vội vàng đem tần vương lời giải thích thuật lại một lần hiện lợi khả hãn mặt trầm giống như nước nhìn chằm chằm đột lợi khả hãn hỏi vậy theo ngươi trong đó nên làm làm sao đột lợi khả hãn hơi do dự một cái nhưng vẫn là nói ra không bằng k h i ể n sứ nghị hòa lui binh hiện lợi khả hãn không khỏi giận dữ mắng ta mười mấy vạn đại binh áp sát một trận chiến chưa đánh liền lui binh nếu như lui thiên hạ người phải như thế nào nhìn ta người ăn ngay nói thật có phải là cùng tần vương có mưu đồ bí mật đột lợi khả hã vội vàng tung người xuống ngựa q u xuống đất sinh thể mồ hôi minh xét tuyệt không việc này ta hoàn toàn là đứng tại đột q u y ế t góc độ suy tính hiện lợi khả hãn có chút buồn bực g â i chiến mã tại trong bùn lầy đi qua đi lại sắc mặt tương đương khó coi vốn nên là đột q u y ế t bên trong lợi ích nhất là nhất trí hai cái người lúc này lại tâm sinh hiềm khích đột lợi khả hãn tại sao sẽ hy vọng nghị hòa lui binh bởi vì dưới cái nhìn của hắn về công về tư đây đều là kết quả tốt nhất về công hắn hoàn toàn không cho là người đột quỵ lúc này có thể đánh thắng tần vương người đột quỵ cũng không biết tần vương hư thực trước năm lũng phản trên lui binh kỳ thực đã là bị tần vương làm cho nếu như này đoạn thời gian trôi qua để người đột q u y ế tỉnh t táo lại bọn họ khả năng liền sẽ rõ ràng lương quân làm miệng cọ cắn thỏ vâng không tại sao người đột q u y ế t lùi về đại danh o phía sau lương quân cũng không dám làm cái gì mà t h i ể u tại người đột q u y ế t trở lại trong doanh trại mưa s ố i xả dàn rùa bọn họ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm tần vương mang theo lương quân tại mưa s ố i xả bên trong cấp tiến làm ra một bộ muốn ở đây loại cực đoan bất lợi tình huống dưới cùng người đột q u y ế t ngọc đá cùng vỡ tư thế tự nhiên là để người đột quỵt thượng hạ chấn động sợ bọn họ cũng không biết tần vương đến cùng an bài dạy dạng gì h nhưng này loại cường ngạnh tư thế đã tiến một b ư ớ c cường hóa nay ngày trắng ngày tại năm l ũ phản trên cảm giác đó chính là tần vương hoàn toàn không e ngại cùng người đột q u y ế toàn t diện khai chiến thậm chí định liệu trước tựu chờ người đột q u y ế trước t tiên cho một cái từ đầu hắn sẽ phải độc thủ đột lợi khả hãn bị kinh h á i so với hiệt lợi khả hãn phải lớn hơn nhiều dù sao tần vương mang binh trước tiên đánh về phía hắn dinh chướng nghiễm nhiên là muốn bắt hắn làm đột phá miệng ý tứ về tư đột lợi khả hãn cũng không cho là nên cùng tần vương khai chiến nay ngày lúc ban ngày tần vương tại hai quân trận trước cho đủ đột lợi khả hãn mặt mũi này để đột mà lần này tần vương rõ ràng có thể một lời không hợp trực tiếp đấu võ nhưng liệu lĩnh bị người đột q u y ế t phản túi nguy hiểm cho đột lợi khả hãn một giờ để hắn tới nói phục hiệt lợi khả hãn này thuyết minh cái gì số một tần vương trước tiên tìm chính mình nói chuyện mà không phải tìm hiệt lợi khả hãn này thuyết minh tần vương đối với chính mình càng có hào cảm tình hương hỏa cũng không chỉ là ngoài miệng nói một chút tần vương như vậy đầy nghĩa khí như vậy đột lợi khả hãn làm người trong thảo nguyên cũng nên có ứng tận lễ tiết hơn nữa tần vương đối với chính mình so với đối với hiệt lợi khả hãn càng vì có trọng này cũng để đột lợi khả hãn cảm thấy có chút bay. thứ hai tần vương liệu lĩnh bị người đột q u y ế t phản túi nguy hiểm cho đột lợi khả hãn một c a n h giờ chuyện này ý nghĩa là tần vương tín nhiệm đột lợi khả hãn hơn nữa tần vương cũng không sợ khai chiến hắn tự tin mặc dù người đột q u y ế t đổi ý khai chiến hắn cũng có thể mang theo lương quân đem người đột q u y ế tàn t nhẫn mà thu thập một trận nếu quả thật đánh nhau như vậy đột lợi khả hãn có thể nói là người thua lại thua trận người thua nói là tần vương vị này kết bái huynh đệ cho đủ hắn mặt mũi nhưng hắn vẫn xào t á sau lưng đâm nào mà chính như tần vương từng nói tại mưa xối xả g à n ruộ đêm khuya tác chiến người đột cũng không ném nổi cái này người hiện lợi khả hãn hiển nhiên mười phần buồn b ự c tần vương cực hạn tạo áp lực để hắn sinh sinh bị bức bách tính sai lầm độ khả thi lần thứ hai tăng nhiều chính như tần vương nói chỉ cho hắn một canh giờ mà một giờ này bên trong còn muốn tính cả đột lợi khả hãn tới rồi cùng trở về thời gian hiện lợi khả hãn đương nhiên không dám đánh cược tần vương là đang hư trương thanh thế bởi vì tần vương luôn luôn nói lời giữ lời kỳ thực hiện lợi khả hãn là một đánh hơn mười vạn đại quân phí như thế đại kính thâm nhập lương triều cảnh nội chẳng lẽ là đến du lịch nhìn con sao chỉ là ven đường ăn hết dây bò cũng đã nhiều vô số kể nếu như không có bắt được quá nhiều đồ vật cứ như vậy đi trở về chính hắn một khả hãn uy tín chỉ sợ là muốn đại đại bị hao tổn nhưng đột lợi khả hãn kiên quyết yêu cầu lui binh thái độ hắn cũng không thể không cân nhắc dù sao đột lợi khả hãn là địa vị chỉ đứng sau hắn người cuộc chiến này nếu đánh thật còn muốn hy vọng đột lợi khả hãn xuất lực nếu như đột lợi khả hãn không muốn đánh lại không nói hắn phản bội coi như hắn chỉ là xuất công không xuất lực kết quả của trận chiến này cũng sẽ không lạc quan như vậy hiện lợi khả hắn đánh cược nội sao hắn có dám đánh cuộc hay không thật sự đánh nhau đột lợi khả hắn sẽ tận tâm tận lực đánh có dám đánh cuộc hay không ở đây dạng mưa s ố i xả dàn r u ộ n nửa đêm người đột quyết có thể t ạ i áo giáp vũ khí đều toàn diện hoàn cảnh xấu tình huống dưới đánh thắng lương quân tinh nhuệ có dám đánh cuộc hay không tần vương không có an b à i thực lực mạnh mẽ hậu chiêu cuối cùng đáp án là phủ định có lúc đấu sức song phương sức mạnh t r ê n lệch cũng không cách xa chỉ khi nào một phương nào bắt đầu lùi về sau như vậy này loại xu hướng suy t à n t i ể u sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản cũng không dừng được nữa nhiều lần suy nghĩ hồi lâu hiện lợi khả hãn này mới nói ra ngươi cùng a lịch sử cái t i ê nghĩ mày đi cùng tần vương nghị hòa n g i cùng lương triều kết giao nghị hòa kết quả là tần vương đáp ứng rồi người đột quyết kết giao t h ỉ n h cầu đồng thời tặng cho một ít vàng bạc gấm vóc tài vật mà người đột quyết nhưng là tặng cho một ít dê bỏ làm đáp lễ đã như thế song phương đều được có thể tiếp nhận kết quả người đột quyết chạy như thế một vòng lớn lại bị tần vương trước mặt mọi người trách cứ một phen hiện lợi khả hãn g cần một cái bậc t i ề m dưới mà tần vương tuy rằng làm ra mười phần cường ngạnh tư thế nhưng hắn cũng biết lúc này cùng đột quyết toàn diện khai chiến cũng không sáng suốt vì lẽ đó cũng là giao ra một ít vàng bạc gấm vóc tài vật làm ra thích làm n ộ bộ hoàn thành võ đức bảy năm khiêu chiến phía sau còn dư lại cũng chỉ có võ đức chín năm vị thủy trí minh mà tại chuỗi này sự kiện bên trong lý hồng v ậ n cũng khắc sâu nhận thức được một vấn đề vị thủy chi minh cũng không phải là một cái cô lập đột n g ộ t sự kiện nó là lương triều cùng người đột quyết mâu thuẫn một cái tổng bạo phát kỳ thực sớm tại lương triều còn chưa khởi binh bình định thiên hạ thời điểm người đột quyết cũng đã đối với bên trong nguyên mắt nhìn chằm chằm mà lương cao tổ tại ban đầu cũng bất quá là người đột quyết nâng đỡ trong đó một nhánh mà thôi tại lương triều thống nhất phía sau người đột quyết liền bắt đầu nhiều lần xâm nhập phía nam này chút xâm nhập phía nam tuy rằng cũng ghi chép ở trên sử sách nhưng hậu nhân nghĩ đến lương triều cùng người đột quyết quan hệ thời gian thường thường chỉ sẽ nghĩ tới lương triều không có qua mấy năm tiểu diện đột quyết lý do sẽ cho rằng đột quyết căn bản không phải cái gì đại họa tâm phúc nhưng chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lại trải nghiệm một phen phía sau lý hồng vận nhưng phát hiện kỳ thực đột quyết mỗi một lần xâm nhập phía nam tất cả đều là nguy cơ từ phía mà một không cẩn thận tiểu rất có thể sẽ để tính bình thay đổi sớm c h í n h diễn nếu như dựa theo lương cao tổ cùng thái tử ý nghĩ đem kinh sư tiến về phía trước phiền đặng sẽ như thế nào người đột quyết tất nhiên càng thêm không kiên kỵ mà nam gi hà đông thậm chí hà bắc to như vậy tiến quân thần tốc đến thời điểm này ba cái địa phương đều đem rơi vào nguy cơ lớn lao bên trong trương an cùng quan bên trong khu vực nếu muốn đi nhầm như vậy đốt thành di dân là tất nhiên kết quả thế nhưng nhiều như vậy bách tính tại quan bên trong khu vực đều có đất của mình tất nhiên là cố thổ khó bỏ vì lẽ đó như thế nào đi nữa rời giàu có và đông đúc quan bên trong khu vực cũng vẫn cứ bảo lưu đại lượng của cải mà người đột q u y ế tàn t phá đem sẽ để trong này biến thành gào gào đợi làm thịt dê béo gặp sâu nặng cực h hà đông là lương triều khởi binh nơi nhưng ở đây cũng là đối mặt người đột quỵ uy hiếp địa phương nguyên bản kinh sư tại trường an còn có thể thuận lợi đem sức mạnh phóng xạ đến hà đông một khi nam thiên hà đông t i ự u sẽ lộ ra ngoài tầm tay với người đột quyết có thể thường thường liền đến thái nguyên phụ cận du lịch một phen hà đông rất nhiều thành trì đều đem t ạ i người đột quyết n h ò m ngó bên dưới cho tới hà bắc tình huống thì lại càng thêm g â y go bởi vì hà bắc vốn là người đột quyết thế lực thẩm thấu nhiều nhất địa phương tại đậu kiến đức chết rồi lưu h á c thắt lần thứ nhất bị tần vương đánh bại sau chính là từ đột quyết mượn kỵ binh năm dưới phiền đặc nơi đối với hà bắc sức khống chế càng yếu hơn đến thời điểm toàn bộ hà bắc hàng mà phục phản bội cũng không phải là không thể được. người đột quyết mỗi một năm n ă m d ư ớ i hơi một tí đều dẫn theo hơn trăm ngàn đại quân mà mỗi một lần xử lý không tốt đều sẽ biến thành một hai nạn cũng may mà có tần vương tại mới nhiều lần chuyển nguy thành an càng là tuyệt lương cao tổ n g h ị muốn rời đâu ngu xuẩn ý nghĩ lý hồng vẫn sửa sang lại một tình cảm xuống lần thứ hai lựa chọn võ đức chín năm bắt đầu khiêu chiến trải qua trước mặt diễn thử phía sau hắn đã đối với lần này khiêu chiến tràn ngập tự tin chung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến ảo sáu cưới lần thứ hai từ huyền vũ môn lao ra lao thẳng tới vị thủy mà tại vị thủy bờ bắc người đột quyết kỵ binh tinh kỳ như mây kéo dài không tuyệt lần thứ hai đi tới nơi này cái quen thuộc cảnh tượng lý hồng vận cảm giác có biến hóa đó cũng không phải nói hắn phụ thân lương thái tông chiếm được nào đó loại cường hóa ám xa bên trong cũng không có cái kia loại hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ sau nhân vật sẽ rõ ràng tăng cường giả thiết là lý hồng vận tâm thái của chính mình thay đổi lần thứ nhất vai trò thời điểm lý hồng vận kỳ thực không có nghĩ quá nhiều hắn chỉ là đem lương thái tông năm đó làm chuyện này nói những câu nói kia tất cả đều phục hiện qua một lần nhưng kết quả là người đột quyết ép căn không để ý tới hắn trực tiếp tự đánh tới mà hiện tại lý hồng vận thông qua đằng trước mấy lần cùng người đột quyết giao chiến không chỉ là tại người đột q u y ế t trong lòng thành lập cực cao uy tín cũng để hắn càng có khả năng lý giải cùng đóng vai ngay lúc đó lương thái tông lại như hai năm trước năm lũng phản một dạng lương thái tông nói cùng hành vi của hắn đều là cẩn thận quy vạch qua mà cũng không phải là đơn giản phô trương thanh thế chiến mã chạy đạp trong đó đã tới vị thủy bên cạnh cầu tạm hiện lợi khả hãn hai năm trước tại năm lũng phản ngươi và ta thân cố minh nước ước định kết giao hôm nay vì sao lại mang b ì n h phạm ta bên giới như vậy con minh nhiều lần có mặt mũi nào làm đột quét chi chủ lời nói này hào khí căn vân uy phong lấm, lấm. lần trước lý hồng v ậ n cũng là dùng không sai biệt lắm lời giải thích nhưng người đột quyết căn bản thờ ơ không động lòng nhưng lần này người đột quyết phản ứng rõ ràng có biến hóa đại quân lại có một ít dối loạn đặc biệt là tại phía trước nhất những người đột quyết kia trên mặt rõ ràng viết đầy kinh ngạc cùng bất ngờ lúc này hiện lợi khả hãn đột lợi khả hãn cùng với người đột quyết mỗi cái tiểu đầu mục đều tụ ở một chỗ cách vị thủy nhìn phía thành trường an Hiện nhiên, bọn họ lúc này còn chưa chưa quyết định khai bọn này còn lúc lập tức khai chiến, tích một ít quyết bọn họ m ớ năm năm đầu tiên phần mình là tại á n trở h năm lũng t n tay phản dưới trách cứ hiện lợi khả hãn có mình lấy vượt qua câu nước cứng rắn tư thế khiến cho hiện lợi khả hãn lùi lại năm lũng phản sau đó lại tại đêm khuya mạo vũ cấp tiến lấy nhuệ không thể làm quân tiên phong khiến cho h i ệ t lợi khả hãn lui mình vào lúc đó tần vương cũng đã là này chút người đột q u y ế t bên trong chân chính nhân vật anh hùng hiện tại lương thái tông lại làm ra giống như hai năm trước hành vi đang bị đối mặt người đột quỵ hai trăm ngàn đại quân nhưng lần này cho người đột q u y ế t chấn động nhưng còn xa tháng hai năm trước bởi vì người đột q u y ế t đều biết lúc này tần vương đã không chỉ là tần vương mà là thành toàn bộ lương triều hoàng đế một vị hoàng đế dĩ nhiên kinh xuất lần thứ hai một mình cưỡi ngựa đi tới bờ sông bên kia cùng đại quân đối lập nay mặc dù là tại dùng vũ lực vi tôn trong thảo nguyên cũng tương đương hiếm thấy như vậy dũng khí quả nhiên trước sau như một để người kính phục liền để lý hồng vẫn ý thức được kịch bản đúng rồi một màn ở trước mặt hắn trình diễn những đột quyết kia mỗi cái bộ lạc các tiểu đầu mục những hai năm trước kia tại năm lũng phản trên đã từng quen biết người quen dĩ nhiên dồn dập xuống ngựa cách nạn g hướng về lương thái tông vị này khả hãn hành lễ trào thấy cảnh này lý hồng vẫn đều có chút giật mình bởi vì hắn biết rõ đ g ã i ngộ như vậy tuyệt đối chỉ thuộc về lương thái tông một người thay cái những người khác t h như lương cao tổ hay hoặc là thái tử tề vương các loại người đi tới bờ sông nói ra hắn lời nói kia e sợ chỉ có thể dẫn tới người đột quyết cười ha ha không cho là đúng mà giam giữ cầm mất nghĩ lực hành vi phóng tại tần vương nơi này chính là cứng rắn tỏ thái độ mà phóng tại cái khác người nơi đó chỉ sợ sẽ là cho người đột quyết tìm một khai chiến lý do hiện lợi khả hãn sắc mặt rõ ràng có chút khó coi bởi vì lương thái tông mỗi lần lên sàn đều giống như tại đạp mặt của hắn theo lý thuyết hắn cùng với lương thái tông ít nhất là ngồi ngang hàng địa vị thậm chí vị còn cao hơn nữa dù sao cứng rắn muốn nói tại năm đó lương cao tổ khởi binh thời gian vì thu được người đột quyết chống đỡ nhưng là xưng ơ thần lương cao tổ tại người đột quyết ở đây không ít bị bất khí vì lẽ đó tại ba năm sau hiện lợi khả hãn bị tóm về trường an trở thành múa vương thời gian lương cao tổ mới đặc biệt cao hứng nhân huyền vũ m u ô n thay đổi mà triệt để cắt đứt phụ tử quan hệ đều một lần nữa chữa trị tại h i ệ t lợi khả hãn xem ra người đột quyết ép tại lương triều trên đầu là chuyện đương nhiên sự tình húng chi lúc này lương triều vừa rồi phát sinh nội l o ạ n lương thái tông đoạt vị người đột quyết thì lại đang ở toàn thị n h kỳ kết quả lương thái tông lại giống như hai năm trước xa hơn t h ắ n g dũng khí của hắn để hắn ưu thế sân nhà mất hết h i ệ t lợi khả hãn thậm chí có thể cảm giác được thủ hạ một ít tiểu đầu mục mười phần ngưỡng mộ tần vương mà này loại ngưỡng mộ thậm chí sắp vượt qua đối với mình trung thành làm ộ t tên khả hãn tới nói trên mặt là có chút quái bất Xa xa m những kỵ binh này sau lương tần vương giống như núi cao ư ứ n g x n giống nhau hai năm trước cái đem mưa kia vẫn quân đội sức chiến đấu làm sao từ hành quân tình huống là có thể nhìn ra hành quân trình tệ thuyết minh tri quân đội này kỷ luật nghiêm minh tổ chức độ cao sĩ、si、khí tăng vọt mà quân đội như vậy sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không thấp đối với lương quân sức chiến đấu người đột quyết sớm có l i n h giáo đặc biệt là hai năm trước cái đêm mưa kia lương quân kỵ binh mạo vũ cấp tiến giám v ẻ cho người đột quyết để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc lúc này h i ệ t lợi khả hãn lại cảm nhận được hai năm trước cái kia loại giống như núi áp lực bởi vì liên tiếp mấy chuyện đều nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài nay để hắn càng dễ dàng s i n h s i n h bị bức bách tính sai lầm trước đi dọ xét cầm mất nghĩ lực vênh vang đắc ý đi trường h n hắn vốn nên diếu võ dương ai một phen sau đó trở về báo cáo đối diện cầu hòa ti tức nhưng lúc này lại trực tiếp bị lương Triều cho giữ lại. tân vương vừa mới vừa trở thành hoàng đế triều cục cũng không ổn không có đạo lý khinh xuất nhưng hắn vẫn vẫn là giống như hai năm trước không có chút gì do dự tựu i x n g lại lại thêm lương quân đột nhìn đến chỉ là hỏa lực tập trung bờ bên kia cũng đã làm ra minh s á t tư thế kinh sư cũng không trầm vắng lương quân sớm tựu i đã làm xong đại đánh một trận chuẩn bị liền hiện lợi khả hãn lại bối rối cùng hai năm trước một dạng hắn nhất định phải trong thời gian rất ngắn làm ra một cái cực kỳ trọng yếu lựa chọn nếu như tại đủ chiều như vậy điều ước bất đắc di quyền chủ động tại phương bắc bởi vì kẻ địch đại quân cũng đã binh lâm thành rơi xuống còn không nên nắm giữ đàm phán quyền chủ động sao. nhưng tại lương triều mặc dù là điều ước bất đắc dĩ quyền chủ động vẫn còn tại bên trong nguyên vương triều trong tay đây chính là khác biệt h i ệ t lợi khả hãn nhìn bờ bên kia lương quân lại lần nữa rơi vào trầm mặc nghị hòa lại lần nữa trở thành hắn duy nhất thuyền u y ạ n g Trước Sử l i ệ sự nghi ngờ. Đang hoàn thành những n thứ à tất cả c g tác hạng u sau, Lý đầu n Hồng Vận nhìn nhanh chóng tăng lên trên, bị phía Lý l tầm bắt i ầ nữa về tới h lý hồng v ậ n cũng không biết song phương cụ thể nói chuyện một ít gì nội dung bất quá nhưng có thể từ hai người trong thần thái đoán được một ít lương thái tông nhưng vẫn là một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ phong khinh vân đạm hoàn toàn không nhìn ra phía sau trống không nhắc a n thậm chí không ngại tại đặc định thời điểm lộ ra hùng hổ dọa người phong mang mà h i ệ t lợi khả han tuy rằng đang cố gắng duy trì chính mình làm đột quyết đại khả han uy nghiêm thậm chí nghĩ muốn d ự a vào sau lưng hai trăm ngàn hùng binh đối với lương thái tông tạo áp lực nhưng tại thượng đế coi sừng xem ra này nhưng càng thêm để lộ ra hắn cũng không có gì sức mạnh cho tới vị thủy bờ bắt những đột quyết kia những bộ lạc khác thủ lĩnh. nhưng là nghiễm nhiên một bộ ăn dưa còn chúng tư thế tràn đầy phấn khởi mà nhìn trước mắt một màn hai vị khả hãn tại ngôn ngữ giao chiến bên trong có kẻ mặc cả thử ký kết một cái song phương đều có thể tiếp nhận minh ước này tại các bộ lạc thủ lĩnh trong mắt cũng là tại thảo nguyên truyền thống bên trong một cái tiết mục bảo lưu bọn họ tận mắt thấy lúc đó toàn thế giới có quyền thế nhất hai tên khả hãn mặt đối mặt ký kết minh ước tận mắt chứng kiến lịch sử có lẽ chuyện này với bọn họ tới nói muốn so với một hồi tử thương cơ i tịch đại chiến càng có ý tứ tại đã trải qua bước đầu có kẻ mặc cả cơ bản đạt thành nhất trí ý kiến phía sau hai người riê phần mình trở về trong quá trình này, hai i lợi khả không có để người nhiên tiến thái nhiên ệ t đột quyết đột nhiên tiến công, lương thái tông tự lương khả không không hãn công, cũng có có để để s u lương kỵ b ngày h tới ầ n Người mình doanh, đại đột quyết quay trở quay về m lương thái tông nhưng là trở lại nhưng trường tông trong thành、trường、an. n g thái trở Hai à sau lương thái tông cùng hiệt lợi khả hãn tại vị thủy cầu tạm trên thiêm thự hòa bình thỏa thuận cũng chém giết n g ư ờ i trắng lập minh mà có ý là tại chính thức hòa đàm thời điểm hiệt lợi khả hãn độc tại bờ bên kia mà người đột q u y ế t các bộ lạc thủ lĩnh nhưng dồn dập chạy đến bờ bên kia đến bái hết lương thái tông vị này khả hãn ở trong mắt người trung nguyên chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi hai nước tuy rằng thành lập minh ước nhưng cũng như n g vẫn là đế ị quốc thậm chí có thể nói là không đội trời chung kẻ thù cái nào nghe nói qua bên trong nguyên vương t r i ề u phong vương tướng quân quá khứ bái ít đột quyết khả hãn nhưng tại người trong thảo nguyên coi sừng bên trong đây cũng là tự nhiên mà lại theo lý thường làm phải làm có lẽ có thể nói này chút man di sợ uy mà không có đức bọn họ quyết định cùng ngươi ký kết minh ước thời gian tất nhiên là bởi vì thực lực của ngươi mạnh hơn bọn họ mà một khi ngươi lộ ra kẽ hở bọn họ t i ể u sẽ lập tức xảo t á sẽ bỏ minh ước mạnh mẽ cắn sẽ thương thế của ngươi khẩu nhưng này chút người trong thảo nguyên đối với nhân vật anh hùng tính chọn cùng ngưỡng m tại thảo nguyên trên thực lực vi tôn người có thực lực i ể u có thể được tất cả mọi người ủng hộ mà n à y tại người trung nguyên coi sừng bên trong lại là không thể nói lý một chuyện nếu như nói lương thái tông thật sự sinh ở thảo nguyên như vậy mặc dù hắn là thứ tử cũng không nhất định suy nghĩ thêm cái gì huyền vũ môn thay đổi bởi vì hắn có thể đánh chính là kế thừa khả hãn vị trí không có hai nhân tuyển người đột q u y ế t nổ c h ạ y ly khai một trận đại chiến liền như vậy trừ khử trong vô hình từ đầu đến đuôi thể nghiệm toàn bộ vị thủy chi minh lý h ư n g vận đối với lương triều năm đầu cùng người đột quỵ quan hệ có càng thêm toàn diện nhận thức lần này k h ê u chiến mặc dù là lấy tần vương coi sừng đến tiến、hành. phần lớn thời gian cũng đều là tại sao tần vương tiêu chuẩn đáp án nhưng cẩn thận đóng g ó c nhưng sẽ phát hiện trong đó có rất nhiều chi tiết nhỏ có thể gạo sâu đặc biệt là lý hồng v ậ n theo bản năng mà đại nhập đến hiện lợi khả hãn coi sừng mới phát hiện cái k i a loại khiến người hít thở không thông cảm giác ngột ngạt lại tới nữa rồi đó là trước hắn lấy đ ầ u kiến đức coi sừng đến xem tần vương thời gian trải nghiệm đến cái k i a loại cảm giác ngột ngạt đột quyết yếu sao hiện lợi khả hãn ngu xuẩn tại đã trải qua tất cả những thứ này phía sau lý hồng vẫn phi thường xác định hai vấn đề này đáp án đều là phủ định có đôi lời gọi là khó khăn như gậy vàng nhìn ngươi có mạ ngươi cường nó yếu ngươi yếu nó t ự c ư ờ n g mà p h o n g tại hai nước quan hệ trong đó cũng là đạo lý giống nhau người đột quyết tại tần vương trước mặt yếu nhưng cũng không có nghĩa là nó thật sự yếu đột quyết bị diệt cố nhiên là lương thái tông cơ hội tóm đến tốt nhưng này loại bắt cơ hội năng lực cũng không phải ai đều có tỷ như đủ thái tổ lúc khai quốc định d ư ớ i trước nam sau bắc phương trầm t ù y ý liêu quốc hôn quân tại phương bắc ngủ m ộ ư ơ i năm vẫn cứ bỏ lỡ thu phục yên vân tốt nhất trước cửa sổ kỳ cho tới m ộ ư ơ i năm sau lại thảo phạt yên vân thời gian gặp toàn bộ liêu quốc lập quốc tế nay mạnh nhất đại đồng chí toàn thể phải biết mở ra một trận đại chiến từ u y ệ t võ đức năm năm đến võ đức chín năm thời gian mấy năm bên trong người đột quyết trạng thái như buổi trưa ngày mà lương triều thì lại là ở vào kịch liệt nội đấu bên trong mà hiện lợi khả hãn một loạt hành động kỳ thực cũng thân thể hiện ra hẳn thấy xa hắn đã sớm ý thức được lương triều trở nên mạnh mẽ người đột quyết tất nhiên sẽ không có kết quả tốt vì lẽ đó hầu như hàng năm đều sẽ triệu tập trọng binh nam d ư ớ i t r ầ m thi mười vạn nhiều thì hai trăm ngàn tại về mặt binh lực tới nói đã đối với lương triều nằm ở tuyệt đối nghiền ép trạng thái hơn nữa hiện lợi khả h ắ n cũng không phải là hữu dung vô n h i ê u hắn cũng sẽ không đi đánh không chắc chắn trận chiến đấu từ võ đức năm năm bắt đầu trước mặt xâm lấn k ỳ thực đều là đang thăm dò thăm dò tốt nhất con đường thăm dò lương triều những tướng lãnh này phẩm chất từ vừa mới bắt đầu lựa chọn hà đông thái nguyên con đường xâm lấn đến lúc sau trực tiếp đi qua vị thủy khe lo từ vừa mới bắt đầu gặp phải tần vương tựu i tạm thời tránh mũi nhọn trước tiên đánh cái khác tướng lĩnh đến lúc sau tại n a m lũng phản trên cũng bắt đầu thử cùng lương triều mạnh nhất tần vương đối lập có thể nói hiện lợi khả hãn đi mỗi một bước đều là bởi vì làm hết sức phá tan lương triều mà làm chuẩn bị đến rồi vị thủy chi minh thời gian hiện lợi khả hãn năng lực ánh mắt cùng binh lực phóng đều không có bất cứ vấn đề gì lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài trực kích trường an có thể nói là phương bắc dân tộc du mục dụng binh sách giáo khoa nếu như đội bình thường một chút hoàng đế mặc dù thành trường an thủ ở toàn bộ quan trung bình nguyên sợ rằng cũng phải tại người đột quyết gót sắt bên nếu như đột quyết đại thắng như vậy h i ệ t lợi khả hãn danh vọng đem nhanh chóng bay vụt địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc nhưng một mực hắn gặp trong cuộc đời khắc tinh nay loại bất đắc dĩ e sợ cũng chỉ có đ ầ u kiến đức có thể hiểu lý hồng vẫn nghĩ đến nghĩ nếu quả như thật đại nhập đến h i ệ t lợi khả hãn coi sừng tại không mở kim thủ chỉ, không sớm báo trước tương lai tình huống dưới hắn hơn nửa cũng sẽ làm ra cùng h i ệ t lợi khả hãn lựa chọn tương đương bất luận là tại năm l ũ n g phạt trên vẫn là tại vị thủy hà bên cạnh hiện lợi khả hãn tại tầng tầng chiến tranh sương mù trở n ạ i tình huống dưới đều làm ra hắn cho rằng là ổn nhưng hắn cũng theo đó triệt để mất đi cơ hội đương nhiên mặc dù h i ệ t lợi khả hãn thật sự đánh mất lý trí quyết định bất kể bất cứ giá nào liều một phen lịch sử hướng đi cũng chưa chắc sẽ phát sinh cái gì biến hoa quá lớn dù sao h i ệ t lợi khả hãn thất bại không hề chỉ là làm sai một cái quyết định song phương tại đánh cờ trong quá trình t r i ệ n hiện là t ì n h báo tâm lý quân lực toàn diện nghiền ép tại vị thủy chi minh ký kết phía sau dòng giã thời gian ba năm người đ ộ t quyết đều không có lần thứ hai n ă m d i ớ i cái này cố nhiên có người nội quyết nội bộ mâu thuẫn bắt đầu từ từ hiển lộ nguyên nhân nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ vị thủy chi minh đã triệt để đánh nát hiện lợi khả hãn hy vọng nếu như nói năm l ũ n g phản thời gian tần vương mang theo kỵ binh tinh nhuệ mạo vũ cấp tiến bước h i ệ t lợi khả hãn l ư u binh là tại h i ệ t lợi khả hãn u y vọng trên tàn nhẫn mà chọc vào một đao như vậy vị thủy chi minh chính là trực tiếp dùng truy s ắ t đem h i ệ t lợi khả hãn u y vọng đập náp ấy thủ lĩnh của các bộ lạc dồn dập vượt qua vị thủy cầu tạm đến đây bái hết lương thái tông chỉ còn h i ệ t lợi khả hãn một người tại bờ sông bên kia dĩ nhiên c h ế t xạ ra cực kỳ trọng yếu một điểm hiện lợi khả hãn u y vọng cùng lực trưởng khống đã thiếu nghiêm trọng nếu ngươi hiệt lợi khả hãn tại chính mình mạnh nhất đại lương triều suy yếu nhất thời điểm đều không dám đánh cái gì cũng làm không được hai trăm ngàn đại quân chỉ là đi vị thủy hà bên cạnh du lịch một vòng vậy sau này ngươi bất kỳ hành động quân sự tự nhiên cũng sẽ không lại có bất cứ kết quả gì vì lẽ đó mặc dù hiệt lợi khả hãn khâm phục còn nghĩ lại triệu tập đại quân n ă m dưới nhưng các bộ lạc kia thủ lĩnh còn có thể hay không nghe hắn phải đánh trên một cái dấu hỏi thật to Một năm mạnh đột Thái Tông 28 tuổi,、lương、Triều cùng đột quyết này, Lương Lương cùng yếu quan hệ, trinh quán quân thần bắt đầu chăm lo v i ệ c nước sẵn sàng ra trận khắp nơi thiên thai không ngừng tình huống d ư ớ i một một bên cứu tế nạn dân một một bên khôi phục sản xuất đồng thời cũng tại không ngừng thử phân hóa đột q u y ế t các bộ lạc vì là lúc nào cũng có thể bắt đầu d i ệ t quốc cuộc chiến chuẩn bị sẵn sàng mà đột q u y ế t một phương hiện lợi khả hãn uy tín triệt để đổ nát rất nhiều bộ lạc từ chối dựa vào bắt đầu dồn dập phản bội thậm chí không số ít rơi trực tiếp ngã về phía trong mắt bọn họ lương thái tông vị này khả hãn toàn bộ thảo nguyên trật tự bắt đầu thanh tẩy mà này cũng theo đó sau lương triệu diện đột quất cuộc chiến trôn xuống phục bút lý hắn cảm giác được chính mình cự ly cái này lịch sử cắt miếng hạt nhân đã càng ngày càng gần thừa thế xông lên trực tiếp đụng vào t ầ n g thứ ba hắc k h í mà lần này lý hồng vận trong tầm mắt không có lại xuất hiện một cái xác thực nhân đại mà là trực tiếp di thượng đế coi sửng đi tới thành trường an phía trên cũng như ngừng lại cực kỳ mấu chốt một cái khu vực huyền vũ môn trước lý hồng vận tiến về phía trước vị thủy cùng người đ ộ t quyết ký kết minh ước thời gian cùng phòng huyền linh đám người đi chính là huyền vũ môn huyền vũ môn mới xây ở thiên triều là hưng thịnh cung chính bắc môn tới lương triều thời gian đem hưng thịnh cung cải biến vì là thái cực cung mạn bác mở hai môn h u y ề n vũ môn ở vào thái cực cung mạng bắc ngã về tây nơi mà lệch đông nơi vì l à an lễ môn h u y ề n vũ môn căn cứ đầu dòng nguyên dốc cao bắc lân tây nội huyện quan sát cung thành là khống chế thái cực cung điểm cao nhất có thể nói đã khống chế h u y ề n vũ môn t i ể u đã khống chế thái cực cung đã khống chế thái cực cung t i ể u đã khống chế thành t r ư ờ n g an mà đã khống chế thành t r ư ờ n g an là có thể khống chế chỉnh quốc gia lúc này du hí hình tượng luôn mãi biểu diễn h u y ề n vũ môn rất nhiều chi tiết nhỏ đã hướng về lý hồng vẫn ám chỉ không phải nói là công khai giai đoạn này mục tiêu huyền vũ môn thay đổi quả nhiên vẫn là lương thái tông không vòng qua được đi một nấc thang không biết lần này lại là muốn đóng vai a i trực tiếp đóng vai tần vương vẫn là đóng vai tần vương đối thủ thái tử cùng tề vương hay hoặc là trực tiếp đóng vai lương cao tổ để lý hồng v ẫ n không nghĩ tới chính là lần này tầm mắt của hắn vẫn chưa giống như t r ư ớ c trực tiếp bám thân ở người kia mà là vẫn cứ di thượng đế coi sừng xoay quanh tại toàn bộ thành trường an trên mà tại trong thành trường an bắt đầu sáng lên từng cái từng cái quan điểm xem xét tỉ mỉ những điểm sáng kia phụ thuộc vào từng cái từng cái người bình thường hắn nhìn thấy huyền vũ môn trên cấm quân vệ binh bên trong co quan điểm trong thành trường a n mỗi cái công h â n văn thần võ tướng bên trong tòa phủ đệ có quan điểm thậm chí t i ể u liền bách tính bình thường bên trong cũng có quan điểm cho tới trong hoàng cung quan điểm thì càng thêm dày đặc điện lưỡng nghi trái phải hai bên theo thứ tự là thừa càn điện cùng võ đức điện này theo thứ tự là tần vương cùng tể vương p h ụ đệ mà tại đông phương lệ chính điện cùng thừa ân điện nhưng là đông cung là thái tử chỗ ở số lượng to lớn đại điểm sáng cộng đồng bệnh thành huyền vũ môn thay đổi rộng dài sân khấu mà thái độ của những người này cuối cùng ngưng tụ thành hợp lực đem trực tiếp quyết định toàn bộ đế quốc tương lai trăm năm hướng đi tại rất nhiều lúc lịch sử sẽ thể hiện ra nó tính tất yếu nhưng cũng một số thời khắc lịch sử rồi lại tràn đầy tính ngẫu nhiên tỉ như một cái vương triều khí tượng thường thường cùng nó khai quốc chi quân độ cao nhất trí mà một khi khai quốc chi quân tại một cái nào đó then chốt tiết điểm làm gian nào đó sai lầm quyết định dẫn đến một vị khác khai quốc chi quân thượng vị như vậy tương lai hơn trăm năm lịch sử có lẽ đều đem hoàn toàn thay đổi mà tại lý hồng vẫn buồn bực lần này khiêu chiến nên làm sao lúc bắt đầu hắn xuất hiện trước mặt một quyển sách sách nói chính xác đây là một bản sách sử tập hợp trên đó viết rậm rạp chằng t r ị chữ phồn thể bất quá cũng còn tốt một giây sau này chút chữ phồn thể tựu tất cả đều tự động phiên dịch lại đây để hắn cổ ó t h đại h thư tịch thuộc về một mươi phần quý giá mà thưa thất tài nguyên đặc biệt là xét s ử bình thường sẽ không tồn thế rất nhiều như một ít không quá trọng yếu sách sử tiểu càng phải như vậy mỗi khi gặp l o ạ n thế các lộ quân p h i ệ t tổng l à ưa thích đốt đồ vật phụ khố thành trì thường thường bị lụi tàn theo lửa mà rất nhiều chân quý sử liệu trong quá trình này cũng là dịch mất cũng không còn cách nào gặp được chi phí trị thông giám là nghiên cứu xả nhà đời lịch sử trọng yếu sử liệu chính là bởi vì văn quân thực tại viết nó thời gian vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều hiện tại không thấy được cũng mới xả nhà sách ở ngoài sử liệu mà văn quân thực là tổng hợp này chút sử liệu ghi chép tổng hợp khảo chứng một phen phía sau mới đưa chúng nó viết lên chi phí trị thông giám bên trong vì lẽ đó chi phí trị thông giá m viết lương triệu bộ phận cũng không phải là toàn bộ trích dẫn cũ m ớ i xà nhà sách mà là có nó đặc biệt sử liệu giá trị danh mục phồn đa các loại ghi chép cùng với rất nhiều tên sử liệu để lý hồng vận nhìn hoa cả mắt sau đó tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện qua cửa mục tiêu bản giai đoạn thành trường an là bị vật mẹo thay đổi sau thành trường an người chơi có thể tự hành phán đoán sử liệu thật giả một khi xác định thành trường an tình huống đem căn cứ người chơi đối với sử liệu phán đoán kết quả mà phát sinh thay đổi chọn lựa quan điểm liên có thể lấy nên nhân vật coi sừng tiến hành quan sát cũng có sát xuất thu được ký ức bài phiến làm hết sức hoàn nguyên huyền vũ môn thay đổi nguyên trạng độ hoàn thành đạt đến bảy mươi phần trăm trở lên coi là qua cửa nhìn thấy qua cửa mục tiêu lý hồng v ậ n không khỏi có chút bất ngờ nhờ vào lần này qua cửa hình thức cùng trước kia hình thức hoàn toàn bất đồng có hai cái điểm mấu chốt thứ nhất là ở đây phát sinh tất cả đều có khả năng là bị v ậ n mẹo xoắn ngôi sửa đổi t ỷ như mỗi nhân vật cùng trong lịch sử nhân vật chân thật không hợp hoặc là nào đó món sự tiến triển của tình hình cùng hướng đi cùng trong lịch sử hướng đi bất đồng mà lý hồng vẫn muốn tự hành phán đoán sử liệu thật giả một khi phán định như vậy sử liệu cự sẽ cô hóa bên trong thế giới này một số nhân tố tỉ như giả thiết nào đó cái sử liệu bên trong ghi lại thái tử anh minh thần võ bày mưu nghĩ kế mà lý hồng vận tin này sử liệu như vậy bên trong thế giới này thái tử cựu sẽ thật sự trở nên anh minh thần võ bày mưu nghĩ kế trái lại nếu như nào đó cái sử liệu bên trong ghi lại thái tử cố tình làm vậy ngu mội ngu xuẩn đột mà lý hồng vận tin như vậy bên trong thế giới này thái tử cựu sẽ thật sự biến thành rắc r ư ỡ i thứ hai hắn có thể dùng tùy ý coi sừng trải nghiệm đi khống chế những nhân vật này đi làm một ít chuyện hoặc là dò xét trí nhớ của bọn họ nhưng này nhưng vẫn là thành lập tại điểm thứ nhất trên căn bản nói cách khác hắn thấy ký ư c toái phiến có thể là nhưng cũng có thể là hoàn toàn sai lầm từ ở bề ngoài đến nhìn trực tiếp tin thái tử tề vương cùng lương cao tổ ba người đều là phế vật sử liệu tần vương sẽ đoạt được càng thêm không có bất ngờ nhưng nếu như này loại tin cùng lịch sử chân thực xảy ra xung đột sẽ để lý hồng vận phục phát hiện cảnh tượng cùng lịch sử chân thực sai lệnh quá đại tương tự thì không cách nào thông quan nói tóm lại lý hồng vận muốn tại phong phú có thật có giả sử liệu bên trong phân biệt ra được tương đối chính xác sử liệu đối với toàn bộ bị thay đổi thành trường an tiến hành bước đầu sửa chữa sau đó lại đóng vai mỗi cái quan điểm nhân vật không ngừng thúc đẩy sự kiện phát triển cũng làm hết sức hoàn nguyên huyền vũ môn thay đổi chân thực diện m trong ư c tin, h ặ c là k h ô tin. Trước mắt tràn từ trên tỉnh. tới tiến Thái Tông thứ Trong giường giờ, chiếm sưng ngủ, Hồng Vận hắn công đóng lương nhân bản sao ngày Cho cá là đầy đã đã bây Lý sao ba.、Trong、khoảng thời gian này hắn liên tiếp đả thông trước mặt hai cái bộ phận theo thứ tự là hổ lao quan cuộc chiến cùng vị thủy chí minh mà thứ ba cái bộ phận huyền vũ môn thay đổi cũng mở một cái đầu đối với hắn mà nói đây coi như là một cái tương đối khá tiến độ đặc biệt là nhìn thấy thứ ba bộ phận mở đầu điểm này rất trọng yếu chuyện này ý nghĩa là hắn có thể tại trên thực tế cha tìm tương ứng sự liệu làm tốt chuẩn bị chú đáo đã như thế thứ ba bộ phận qua cửa tiến độ là có thể tăng lên rất nhiều sở ca người đánh đến đâu rồi lý hồng vẫn hỏi sở ca yên lặng thở dài ta còn kẹt ở vị thủy c h i minh cái này bản sao đối với văn sĩ người chơi tới nói thật sự là quá không hữu hảo sự oán trách của hắn hiển nhiên là có nguyên nhân bất kể là thứ một bộ phận hồ lao quan cuộc chiến vẫn là thứ hai bộ phận vị thủy c h i minh lương thái tông cá nhân võ lực giá trị đều phát huy mười phần tác dụng trọng yếu văn sĩ người chơi muốn đóng vai lương thái tông nhưng mặc dù là tại có hắn cường đại thân thể cùng bắc thị trí nhớ tình hữu giới cũng rất khó như cái khác ba loại nghề nghiệp như vậy phát huy ra sở hữu thực lực đương nhiên, v ă lúc đó tần vương cũng không phải là đơn đà độc đấu dưới tay hắn võ tướng ở cái kia niên đại có thể nói là tròm sao học ánh tỷ như bất chỉ kính đức cùng tần thuốc bảo chính là trong đó ưu tú đại biểu hai vị này môn thần đều có tuyệt hoạn tỷ như bất chỉ kính đức cam hiệu lập tức đ o n t sóc tưởng theo tề vương tỷ thí tề vương dùng ngựa sóc đi đâm bất chỉ kính đức kết quả bị bất chỉ kính đức đoạt sóc hơn nữa còn đoạt ba lần Phải i b ế tề lập là là lẫn là là thuật phương, tức đoạt thể trong nhất thao tác. chết đứng sóc cái cao có chiến chính sóc hoặc chỉ độ đầu đâm đối đ So sống, sánh khó nói mà nói, kỹ nhau mình tranh ngựa bên dùng nẽ, u so vương ớ i giản nhiều. đoạt đơn sóc muốn đơn giản hơn、nhiều. Tề v danh tiếng mặc dù không bằng này chút t r ò m sao sáng chói võ tướng nhưng từ nhỏ huấn luyện cũng coi như là cung ngựa thành thạo cá nhân võ lực giá trị cũng không tính thấp mà ở loại tình huống này d ư ớ i như n g vẫn bị bất chỉ k í n h đức treo lên đánh chỉ có thể nói bất chỉ k í n h đức tại cá nhân võ lực giá trị phương diện đã đạt đến ngay lúc đó trở nhà cũng khó trách tần vương khen ta nắm cung mất công nắm sóc đi theo mặc dù trăm vạn chúng làm khó dễ được ta cho tới tần thúc bảo tương tự cũng là cá nhân võ lực giá trị trần nhà tồn tại tỷ như sử liệu bên trong ghi chép tần thúc bảo mỗi lần theo tần vương c h í n h phạt trong trận địa địch thường có võ tướng khoe khoang chính mình b ì n h cường m ã tráng lúc này tần vương t i ự u sẽ để tần thúc bảo quá khứ dạy hắn làm người tần thúc bảo thường thường một người một người ở vạn quân trong bội rậm đem vị này trang bức phe địch võ tướng chém giết sau đó trở về tuy nói sử liệu trên vẫn chưa ghi chép hắn chém giết quá mười phần nổi danh tướng lĩnh vẫn là không cách nào cùng tần khai vân tướng quân cái kia loại thao tác so với nhưng từ này cũng đủ để nhìn ra tần thúc bảo cá nhân võ lực giá trị đồng dạng mười Tần vương thủ hạ võ tướng còn rất nhiều những thứ khác cứng giả chỉ có điều bởi vì tần vương ánh sáng thái quá trói mắt vì lẽ đó này chút người tất cả đều bị che kín rồi văn sĩ người chơi đóng vai tần vương thời điểm có thể không chính mình xông pha chiến đấu mà là chỉ vung này chút võ tướng xông trận chỉ cần chọn đúng thời cơ thích hợp tương tự cũng có thể đánh ra không sai biệt lắm chiến công nhưng bất kể nói thế nào thích ứng lên trung quy vẫn còn cần thời gian nhất định vì lẽ đó sở ca tiến độ ở một mức độ nào đó bị bắt chậm trước mắt còn kẹt ở vị thủy c h i minh người đánh đến đâu rồi đến giai đoạn thứ ba sở ca hỏi đối với cái này chó âu hoàng sở ca cảm thấy hắn hơn nửa so với mình tiến độ càng nhanh hơn lý hồng vẫn gật đầu hm giai đoạn thứ ba n h ì n cái mở đầu bất quá cụ thể làm như thế nào qua cửa còn hoàn toàn không có manh mối sau đó lý hồng vẫn đem thứ ba bộ phận huyền vũ môn thay đổi nội dung tương quan hướng về sở ca giảng thuật một phen sở ca đ ă m chiêu chờ hắn mở ra vị thủy chi minh sau đó tất nhiên cũng muốn qua cửa huyền vũ môn thay đổi vì lẽ đó lúc này nghiên cứu một phen đối với hắn cũng mới có lợi nói không chắc đến thời điểm còn có thể dựa vào dựa vào đầu ó c của chính mình vượt lại những người khác đổi về rất nhiều tiến độ lý hồng vẫn hỏi, Ta đối với lương t r i ề u lịch sử không là rất q u e n tất bất quá muốn đánh thông cái này bộ phận cần phải có một cái vấn đề rất trọng yếu phải giải quyết đi lương thái tông hắn đến cùng đổi lịch sử hay chưa nếu như sửa lại cái kia sửa lại nhiều ít sửa lại những địa phương nào vấn đề này làm không rõ lắm l i ê n đại phương hướng đều xác định không được càng không thể nói là tìm ra lời giải lý hồng vận mặc dù là một ban lịch sử học sinh nhưng đối với lương t r i ề u lịch sử nghiên cứu cũng không tính quá thâm nhập nay cũng bình thường dù sao ban lịch sử học sinh cũng còn tại quá trình học tập bên trong hoa hạ lịch sử phong phú nội dung quá nhiều liền rất nhiều học giả cũng chỉ có thể sở trường ở nào đó nhất thời đời t h ú n g chi là học sinh nhưng dù vậy h ắ n cũng vẫn là chuẩn xác trộm được cái này thí luyện bên trong thứ ba bộ phận điểm mấu chốt đó chính là trước tiên tại trên thực tế thử nghiệm phân biệt này chút sử liệu là thật hay giả tuy nói ám xa trong game đều là xác định lịch sử nhưng ở ngươi chơi tìm ra lời giải trong quá trình dù hí cố ý đem này chút x ư ơ n g mù lại lần nữa che đắp lên các người chơi trước phải tìm ra lời giải mới có thể xuyên tấu qua sương mù nhìn thấy chân thực nhưng cứ như vậy các người chơi tại làm liền có chút như là lịch sử nghiên cứu chuyện tại trên internet có một bộ người đối với lương thái tông công lao khịt mũi con thường trong này có mấy người là cố ý lập dị ra vẻ mình cùng những người khác bất đồng mà một số người khác nhưng là cho rằng lương thái tông sửa đổi sử liệu vì lẽ đó liên quan với hắn tất cả ghi chép đều không thể tin đặc biệt là liên quan với huyền vũ môn thay đổi ghi chép thì càng thêm hoàn toàn không thể tin nếu như sử liệu thật sự bị hoàn toàn sửa đổi cái kêu các người chơi ít khả năng tại thứ ba bộ phận huyền vũ môn thay đổi trung thành công tìm ra lời giải qua cửa cho tới lương thái tông đổi lịch sử thuyết pháp này là thế nào tới nay kỳ thực cũng là ghi chép ở sử liệu bên trong tại cũ xà nhà trong sách ghi chép lương thái tông lúc đó muốn tìm trừ toại lương xem ra ở chú đối với cái này trước sau cùng tại chính mình cái mông sau một bên ghi chép chính mình lời nói và việc làm sử quan cụ thể viết cái gì hết sức tò mò mà trừ toại lương cự tuyệt cũng trước khi nói chưa từng có đế vương nhìn mình sinh hoạt thường ngày chú sau đó lương thái tông tự hỏi chấm nếu như có làm được điểm không tốt khanh cũng đều sẽ ghi chép sao trừ toại lương nói đó là dĩ nhiên t r ư ớ c trách nơi bậy hạ làm cái gì ta đều sẽ nhớ sau đó lại có hoàng môn thị lan nói mặc dù trừ toại lương không nhớ thiên hạ người cũng sẽ nhớ kỹ mà lương thái tông đối với này chấp nhận bất quá lương thái tông đối với chuyện này hiển nhiên nhớ mãi không quên sau đó hắn lại tìm đến chu tử xa xỉ muốn nhìn sinh hoạt thường ngày chú lại bị cự tuyệt nhưng nhiều năm phía sau lương thái tông vẫn là toại nguyện thấy được ghi chép mình sử liệu chi phí t r ị thông giám bên trong ghi chép phòng huyền linh đem cao tổ thái tông thực lục chỉnh cho lương thái tông xem mà lương thái tông nhìn thấy thực lục bên trong đối với ngày mùng ngày bốn tháng sáu sự tình cũng chính là huyền vũ m ô n thay đổi ghi chép n ữ nhiều hơi ẩn liền cựu đối với phòng huyền linh nói sử quan không cần không dám nói để cho bọn họ lột bỏ nói dóc viết đúng sự thật việc mà đồng dạng tại cũ xà nhà sách bên trong ghi chép hựa kính tông chấp trưởng quốc sử phía sau ghi việc ca khúc phía sau liệt kê rất nhiều ví dụ chứng minh hắn lấy mình yêu ghét đối với sử liệu tiến hành sửa trước ù n g mặt mèo Có nếu như cao tổ thái tông thực lục không thể tin như vậy coi đây là cơ sở thành sách cũ mới xả nhà sách tự nhiên cũng không thể tin cái kia mới cũ xả nhà sách làm làm trụ cột chi phí trị thông giám tự nhiên cũng không thể tin đó không phải là hoàn toàn không có bất kỳ khả năng phục hiện chân tướng sao sở ca trầm mặc chốc lát nói ra sửa chữa ngươi mấy cái cái nhìn đầu tiên lương thái tông cũng không phải là xem ra ở chú người số một sử liệu trên ghi chép hắn chỉ là hỏi trừ toại lương sinh hoạt thường ngày chú sự tình nhưng cũng không có ghi chép hắn nhìn phòng huyền linh cho hắn nhìn là thực lục thực lục cùng sinh hoạt thường ngày chú cũng không là một chuyện nhìn thực lục hoàng đế còn rất nhiều mà xem ra ở chú hoàng đế cũng đã sớm từng có tỷ như mười sáu quốc thời kỳ tiền tần tựu i có hoàng đế quan sát sinh hoạt thường ngày chú cũng thiêu hủy ghi chép nếu không phải là lúc đó sử quan đã chết phòng chừng cũng muốn cùng nhau bị xử trí thứ sử quan bên trong bản thân tự tồn tại xuân thu bút pháp vì là tôn giả kiên kỵ hiện tượng đừng nói là lương triều coi như là c à n g xa xưa hiến rõ cũng có lượng lớn xuân thu bút pháp ghi chép tỉ như rõ hướng về sau kỳ t i ể u có lịch sử ghi chép trong vòng một năm ba cái hợp pháp người thừa kế liên tiếp ố n g chết sau đó tân hoàng đăng cơ người tin không cho tới này cụ thể là hoàng đế yêu cầu vẫn là sử quan cá nhân cầu sinh dục này liền không nói được rồi cho tới hứa kính tông hắn sắc thực s ử a lại sử liệu nhưng hắn đổi lịch sử đó là xà nhà cao tông lúc tại vị sự tình hơn nữa ngay lúc đó sử quan đối với này nhiều có khinh thường sau đó cơ bản đều đổi đã trở về bị hắn bóp méo sử liệu bên trong còn rất nhiều là bôi đen lương thái tông quân thần đương nhiên n à y chút cũng, cũng không thể hoàn toàn chứng minh lương thái tông không có đổi lịch sử từ sử liệu ghi lại đến nhìn lương thái tông xác thực nhìn cao tổ thái tông thực lục hơn nữa cũng xác thực hy vọng thần giới sửa thế nhưng muốn bởi vậy nói hiện có sử liệu lại không thể tin vậy hiển nhiên là thái quá vò đoán trên thực tế toàn bộ lương triều sử học giới đều đặc biệt muốn tìm lương thái tông đổi lịch sử thật truy vẫn cần cụ không mệt mỏi hơn nữa một có tương quan nhân vật mộ trí đi ra tựu đặc biệt kích động nhưng mãi đến tận hiện tại trải qua một đời lại một đời người nghiên cứu sách đều nhanh l ậ t hỏng mộ cũng mở ra một t ò a lại một tòa nhưng vẫn cũ không có tìm được chân trinh có sức thuyết phục chứng cứ liên quan với lương thái tông đổi lịch sử sự t ì n h vẫn cứ đều chỉ là dự tính hơn nữa mặc dù là từ sử liệu bên trong xuất phát cũng có thể tìm tới rất nhiều hiện có sử liệu vẫn cứ có thể tin chứng cứ lý hồng vẫn nghĩ đến nghĩ thế nhưng không tìm được chứng cứ cũng không đợi biểu tựu i không tồn tại chứ s ở ca gật đầu đương nhiên n h ư n g ngươi phải biết một chuyện phải đại quy mô đổi lịch sử trên căn bản giống như là toàn diện tiêu diệt lúc đó mọi người ký ức đây không phải là hoàng đế câu nói đầu tiên có thể làm được sự tình bởi vì ngoại trừ chính thức tu xét xử ngoài ra còn sẽ có lượng lớn dân gian ghi lại giả sử hay hoặc là ngay lúc đó người chết rồi sẽ có mộ trí hoặc là các loại các dạng cái khác ghi chép trở trở ngay lúc đó hoàng đế mặc dù sửa lại chính thức tu xét xử dân gian ghi chép sử liệu hoặc là mộ trí là không có khả năng tất cả đều từ bỏ lại như hoàng môn thị lan nói mặc dù trừ toại lương không nhớ thiên hạ người cũng sẽ ghi chép chúng ta nhìn trước mắt đến sử liệu tuy rằng có hạn nhưng càng đi về trước cổ nhân thấy sử liệu thì càng nhiều tỉ như văn quân thực tại viết chi phí trị thông giám thời điểm là có thể nhìn thấy rất nhiều chúng ta không thấy được sử liệu mà hắn như cũ tại chi phí trị thông g i á m bên trong cơ bản thải nạp cũ mới xả nhà sách ghi chép trong lịch sử kỳ thực đổi lịch sử sự kiện rất nhiều tỉ như gió triều b á c ngụy thịnh hướng chờ chờ đều có rất nhiều đổi sử ký sao lục hơn nữa trên căn bản đều bởi vì một ít di vật văn hóa khai quật hoặc là mới nhất nghiên cứu mà thật nghệ cho rất khó lật án chỉ có gần đời quy mô nhất hạo đại lên tiếng phê phán hung nhất lương thái tông đổi lịch sử sự kiện đến nay cũng không tìm tới thật truy bằng chứng này kỳ thực có thể từ mặt bên t u y ế t minh một vài vấn đề hơn nữa nghĩ phải đại quy mô đổi lịch sử có một chú mà lương triều cũng không có lý hồng vẫn hỏi cái gì s ở ca khẽ mỉm cười văn tự ngục hơn nữa còn là đại quy mô tự trên mà xuống bao phủ toàn quốc văn tự ngục bởi vì ngươi muốn thay đổi lịch sử không phải chỉ đổi quốc sử là được rồi dân gian còn có lượng lớn sử liệu ghi chép n à y chút dân gian sử liệu mặc dù là giá sử nhưng bọn họ cũng sẽ siêu tập rất nhiều tương ứng tư liệu hơn nữa viết giá sử người cũng không có thiếu là đức cao vọng trọng có danh tiếng có trọng lượng người có lẽ trong tương lai nào đó ngày nay chút giá sử thì sẽ cùng nào đó cái xuất thổ sử liệu lẫn nhau xác minh do đó thật nện cho chính sử làm giả vì lẽ đó muốn muốn thay đổi lịch sử vậy thì phải đem giã sử cũng cùng nhau diệt trừ chỉ lưu chính mình chỉnh lý chính sử mà diệt trừ giã sử tiêu được quy mô lớn hứng khởi văn tự ngục đem dân gian viết lịch sử người tất cả đều bắt lại giết chết đem bọn họ viết sách tất cả đều thiêu hủy thậm chí tư tàng người đồng dạng muốn xử chém chỉ có như vậy mới có thể triệt để cấm tiệt nhưng chúng ta đều biết lương triều không khỏi tư nhân lịch sử không hạn n u ô n luận tư tưởng không có văn tự ngục ngay lúc đó văn hóa hoàn cảnh tại toàn bộ hoa hạ cổ đại đều có thể nói là nhất là cởi mở bà dung hơn nữa nếu quả như thật ô n có hoài nghi chủ nghĩa lo lắng vấn đề này người nên như thế nghĩ đổi lịch sử người sẽ cho ngươi biết hắn sửa lại lịch sử vậy hắn chỉ số thông minh được nhiều thấp lương thái tông nếu quả như thật phải đại quy mô đổi lịch sử hà tất lại tại sử liệu bên trong lưu lại chính mình yêu cầu quần thần đổi lịch sử ghi chép đem rõ ràng như vậy chỗ v ẫ n lưu lại ngược lại những không có tìm được k i a đổi lịch sử ghi lại triều đại mới càng cần phải cảnh giác bởi vì bọn họ xác thực đổi được rất dụng tâm đổi được rất hà mỹ đem nên xóa địa phương đều xóa thậm chí còn hứng khởi văn tự ngục đem dân gian sử liệu tất cả đều giết trải qua mấy thập niên nỗ lực mới để cho ngươi hoàn toàn không tìm được bất kỳ liên quan với chân thực lịch sử manh mối. Lý Hồng cái kia gây d ự nhưng g g sự n i sinh ệ p hoạt h t ờ n gây à y chú đ Trong đó, thật giống có rất thư một giống nhiều cùng lương năm không cùng đó có mối cú bí dựng ạ n phương chứ. Sở ca gật đầu, thừng, đúng, nhưng g gật gây địa đầu, ca chứ. thầm, Sở d sự nghiệp sinh hoạt thường ngày chú cũng chưa chắc phải dựa vào phổ bởi vì trong đó cũng có rất nhiều dùng chân chỉ đầu nghĩ cũng không hợp lý ghi chép tỷ như bên trong ghi chép tại nhạn môn chi vây sau mã ấp chiến thần lương cao tổ đem người đột quyết sợ đến không dám nam giới đột quyết tán g đảm sâu phục đế khả nam i n h thu bộ đội sở thuộc không dám nam vào thậm chí còn nghị đối với lương cao tổ làm p i ê n thần tri lễ kết quả năm thứ hai năm tháng người đột quyết cựu mấy vạn kỵ binh bọc đánh thái nguyên mà chúng ta biết đột quyết chân chính không lại vào phạm phải đến khoảng chừng mười năm sau vị thủy c h i minh tại trong mười năm đó người đột quyết hầu như mỗi một năm đều phải nam giới đột kích gây dối hơn nữa càng lúc càng kịch liệt hết sức hiển nhiên đây chính là không có chút nào căn cứ thổi r a châu lý hồng v ậ n nhất thời không nói gì hắn quả thật bị sở ca thuyết phục cái kia dân gian đối với lương thái tông ghi chép đây sở ca khẽ mỉm cười dân gian dân gian đối với lương thái tông cách nhìn so với chính sử cần phải thái quá nhiều lắm bất quá nhưng không có bất kỳ người nào đối với lương thái tông có bất kỳ nghi vấn hoặc là chửi、đối. trái lại tất cả đều là lấy thánh vương đối đãi có hai câu thơ đủ để thuyết minh ngươi đến một trăm chín mươi năm thiên hạ đến nay ca vũ chi nói cách khác lương thái tông qua đời đã một trăm chín mươi năm nhưng dân gian vẫn cứ tại dùng ca vũ ca ngợi hắn thanh đức cơn giận dồn nén có lúc bài hát dê nước cô trung không đường khóc chiêu lăng đây là đủ hướng một vị chứ danh thi nhân làm nói là xà nhà đủ hai hướng tập tục trung lương chịu đến hãm hại cùng văn ước liền đến lương thái tông trước mộ khóc lóc kể lệ mà lúc này cự ly lương thái tông băng hà đã có sáu trăm năm nếu như lương thái tông thật có cái gì to lớn hắt chương á i kia ta t cảm ấ y đ ợ a y lúc đó ba trăm n cần h phải so với so bây g mười ta bắt tay phá cuộc lý hồng vẫn trầm mặc chốc lát nói ra ngươi chỉ là lương cao tổ tương quan ghi chép sợ ca gật đầu không sai lý hồng vận đối với đoạn lịch sử này tuy rằng không giống sở ca như vậy giải nhưng như là đã điểm minh đến rồi mức độ này h ắ n tự nhiên cũng đã rất dễ dàng hiểu trước mắt liên quan với huyền vũ môn thay đổi sử liệu trên nguyên tắc vẫn là có thể tin đặc biệt là dính đến huyền vũ môn thay đổi loại loại bối cảnh tỉ như thái tử cùng t ề vương trước đã từng làm chuyện này tần vương tại t r ì n h chiến thiên hạ bên trong thu phục các võ tướng tại huyền vũ môn thay đổi trong quá trình hành vi những thứ này đều là so sánh có thể tin bởi vì chuyện như vậy người biết quá nhiều mặc dù muốn thay đổi cũng là không có cách nào đổi nhưng cũng không phải là nói huyền vũ môn thay đổi t i ể u thật sự cùng sử liệu trên ghi lại hoàn toàn giống như lúc dù sao huyền vũ môn thay đổi sự tình mặc dù lớn nhưng lan đến gần người cũng không nhiều chân chính tham dự cả sự kiện người cũng là chỉ có tần vương mang cái kia mấy trăm người những người này lợi ích là độ cao buộc chung một chỗ vì lẽ đó có một số việc mặc dù tần vương không yêu cầu bọn họ cũng có khả năng đi điểm tô cho đẹp tỷ như tại lương thái tông vừa rồi nhìn thấy cao tổ thái tông thực lục bên trong liên quan với huyền vũ môn thay đổi ghi chép thời cựu yêu cầu lột bỏ nói dóc viết đúng sự thật việc nói cách khác lúc đó tu lịch sử người cũng theo bản năng mà đối với huyền vũ môn thay đổi tiến vào hành một lần tân trang ngược lại là lương thái tông cho rằng này không có gì che giấu như thực chất ghi chép là được rồi vì lẽ đó nếu như trong sử sách liên quan với huyền vũ môn thay đổi ghi chép xác thực có một phần là vô cùng không thể như thực chất ghi lại cái kiên nên là một bộ nào phận sự dung đây h i ệ n nhiên là liên quan với lương cao tổ nội dung những nội dung này cụ thể có phải hay không chân thực đã không thể đi khảo chứng bởi vì ngay lúc đó trần tướng e sợ sử quan không dám viết lương thái tông cũng bất hảo nhắc đến toàn bộ lương triều trên giới kinh nghiệm bản thân người đối với chuyện như vậy đều sẽ giữ kín như bưng dù sao tại cổ đại xã hội trung hiếu là sở hữu mỹ đức bên trong cao nhất mà làm cha của mình chính là hoàng đế thời gian trung hiếu hợp nhất mặc dù người phụ thân này tài năng cùng phẩm đức cũng không như chính mình cũng là không thể nói loạn lý hồng vận lại tiến vào được rồi đơn giản một chút công tác chuẩn bị buổi tối lại lần nữa tiến nhập á m xa thế giới trò chơi bên trong bắt đầu thí luyện trước mắt sương ngủ tàn đi lý hồng vận lần thứ hai di thượng đế coi sừng quan sát toàn bộ thành trường an một bức to lớn bức tranh lấy hoàng thành bắc phương huyền vũ môn làm trung tâm từ từ triển khai vô số con kiến một dạng tiểu nhân tại trong thành trường an vắng lai vượt qua từng cái từng cái ngày đêm lúc này tuy rằng còn chưa tiến nhập lương triều thời kỳ cường thịnh nhưng thành thị trong cuộc sống rất nhiều chi tiết nhỏ đã sơ hiện mô hình theo mỗi sáng sớm báo sáng cổ cùng chùa chiến tiếng t r u n g vang lên thành trường an bên trong các cư dân bắt đầu rồn rập r ờ i giường ly khai mỗi cái phố trợ trên đường các loại quầy a n vật cũng bắt đầu kinh doanh đồ vật thành phố các thương nhân bắt đầu đồ phụ tùng chuẩn bị buổi chiều khai trương không chỉ có như vậy còn rất nhiều người ly khai thành trường an đến các địa phương đi xa làm tỷ như có không ít người liền từ thành trường an hiện lên ở phương đông trải qua một trên đường hiểm quan tiến về phía trước lạc dương tại như vậy một bộ bức tranh bên trên một tấm viết đầy sử liệu ghi lại trang sách xuất hiện tại lý hồng vận trong tầm mắt tấm này trên trang sách viết đầy d ầ m d ạ p chẳng trị chữ viết trong này có một ít đoạn cùng câu trải qua đặc thù đánh dấu tựa hồ là có thể thao tác tính t u y ề n h ạ tựa hồ có thể trực tiếp đối với này chút đặc định nội dung tiến hành sửa chữa vốn là văn ngôn văn sử liệu một giây sơ đã, đã biến thành lý hồng vận có thể nhìn hiệu bạch thoại văn mà những có thể thao tác kia đoạn cùng câu cũng vẫn là từng cái đối ứng thái tử cùng lương cao tổ ở tấn dương khởi binh nhân nghĩa dày rộng dũng m á n h vô s o n g em trai t ể vương đối với hắn sùng bái có thêm thành thái tử thân mật chiến hữu cùng đồng bọn phụ tử ba người đồng tâm hiệp lực thái tử phụ bên trái cao tổ trị quốc đề ý chính chỉ nghiêm túc lại t r ị đội vận đồ quân n u quyết thắng n làng i ả m t ể vương nam trinh bắc chiến làm gương cho binh sĩ trong vòng mấy năm lần lượt công diện q u ầ n hùng thống nhất thiên hạ thành lập lương triều võ đức thời kỳ đột quyết nhiều lần xâm chiếm thái tử khiển tề vương phạt chi lại lấy quốc thư trách cứ hiện lợi khả hãn từ là hiện lợi khả hãn một mươi phần hộ th mà cao tổ cùng thái tử cũng vì vậy mà phân biệt được tôn là thiên khả hãn cùng thánh nhân khả hãn lịch sử xưng võ đức chi trị thái tử nhị đệ tần vương vô học du thủ du thực chỉnh ngay thanh sắc huyền mã t ố t du liệp thường tại trong thành trường ăn săn bắn bách tính làm vui cao tổ phẫn nộ mà trách chi thái tử nhân hậu vì đó khổ sở cầu x i n phương được miễn tội tề vương nhiều lần khuyên cao tổ cùng thái tử đối với tần vương chặt chẽ qua hàn giáo thái tử nhân ái yếu đế h i ể u chi lấy lý lấy tinh động nhưng mà tần vương trước sau làm theo ý mình thờ ơ không động lòng không chỉ có như vậy hắn còn nhân cao tổ cùng thái tử trách phạt mà tâm sinh bán hận lén lút nuôi dưỡng tử sĩ. dắp tâm hại người. võ đức chín năm cao tổ đã năm quá lục tuần gặp thái tử như vậy t h á n h đức liền dự định c h u y ể n ngôi cho thái tử chính mình bảo dưỡng tuổi thọ mà tần vương biết được thái tử sắp sửa và hướng vào chỗ càng bí quá hóa liều để âm nuôi tử sĩ ớt chỉ kính đức đám người mua được huyền vũ môn trông coi sớm mai phục tại huyền vũ môn đem thái tử tể vương cùng nhau sát hại lại xông vào hoàng cung g i a n g cầm cao tổ bức bách cao tổ truyền ngôi cho chính mình hiện lợi khả hăng nghe nói thái tử bị giết cảm giác sâu sắc chính mình có phụ thái tử thanh nhân liền khởi binh năm dưới binh lâm vị thủy tần vương xoan ị nhân tâm ly tán trong thành trường an binh không chiến tâm bất đắc di tại vị thủy đối với hiện lợi khả hãn xin tha đem khu hiệu sông nơi cắt nhường cho đột quyết để cầu cùng lại dốc hết phụ khố cướp đoạt trong thành trường an dân t i ề n liền dân người đột quyết tại trường an xung quanh trắng trận cướp giật hơn tháng phía sau mới rời đi lịch sử xương vị thủy c h i minh t â n vương cũng biết nói chính mình giết anh x o á n vị ngày sau chắc chắn để tiếng xấu muôn đời liền triệu tập văn nhân đổi lịch sử lại đem tại chính mình x o á n vị bên trong co công quần thần tiến giai phong thượng cho bọn họ an cắm lên cũng không tồn tại quân công xưng là lang yên các hai mươi bốn công thần tại một đám sử quan nỗ lực bên d ớ i Võ đ ứ c chi c trị ô n g lao thận ấ t t cả đều bị nhìn người t ư cựu sẽ phát hiện đây chính là cái kia loại lịch sử âm mưu bản về kẻ thu thập tuy rằng bên trong một bên có thể nói đâu đâu cũng có lỗ thủng nhưng muốn nói tại thủ đoạn bịp bợm cùng lật đổ cái này phương diện cái kia đúng là kéo căng trong này có thật nhiều nội dung mặc dù là không quá hiểu rõ lịch sử người cũng có thể nhìn ra rõ ràng vấn đề cần chỉ là một điểm điểm cơ bản tư duy logic năng lực tỷ như tần vương vô học du thủ du thực chỉnh ngày thanh sắc u về mã tốt du liệp thường tại trong thành trường ăn săn bắn bách tính làm vui điều này hiển nhiên là không có khả năng nếu như là như vậy một cái không có năng lực lại không được lòng người dắt rưỡi lại không nói hắn tại sử liệu trên chân thật ghi lại chiến công h i ề n hách tự liền xoán vị chuyện này hắn đều tuyệt đối không thể nào làm được bởi vì tử sĩ thứ này cũng không phải nói ngươi nghĩ nuôi là có thể ngôi tử sĩ có thể hay không tố giác ngươi tử sĩ có thể hay không bị phát hiện có thể bị ngươi dùng tiền thu mua người tại sao không sẽ vì nhiều tiền hơn mà phản bội ngươi tạo phản cũng là một kỹ thuật sống là cần cực cao tổ chức độ nếu như ngươi không có năng lực gì n g ư ơ i thủ hạ đều bị thẩm thấu kêu gọi đầu hàng toàn bộ tần h vương p h ụ đều bốn mặt tiểu thảo còn tạo phản cái cây bữa lại tỉ như đổi lịch sử nếu như này chút ghi chép là thật như vậy tần h vương tại dân gian danh tiếng tuyệt đối không phải là một vị t h á n h vương nếu như có thể đem dân gian ký ức cũng đều sửa lại vậy hắn này không gọi đổi lịch sử cái này gọi là trực tiếp lấy đại thần thông vô thượng xóa sạch toàn thế giới tất cả mọi người ký ức có loại năng lực này cũng đừng làm cái gì tiên h khả hãn trực tiếp làm cái vô hạn tháng đọc không phải càng tốt sao những thứ này đều là một chút giả nội dung hết sức dễ dàng phân biệt hiển nhiên tờ này sử liệu xem như là một cái món ăn khai vị bên trong đều là một ít hết sức dễ dàng phân biệt sai lầm chỉ cần các người chơi đối với tương quan sử liệu có hiểu rõ dựa vào sức mạnh của chính mình thông quan trước mặt hồ lao quan cuộc chiến vị thủy chi minh chờ phân đoạn lại mang có một chút nghị phân rõ tinh thần là không có khả năng lắm bị dọa dẫm nhưng muốn nói tới một cái thật sự hoàn toàn không có bất kỷ độ khó sao cũng không thấy được chính là bởi vì nó bên trong có rất nhiều quá mức ngoại hạng sai lầm trái lại che giấu trong đó một ít không ngoại hạng như vậy sai lầm t ỷ như thái tử phụ bên trái cao tổ trị quốc để y chính chỉnh nghiêm túc lại t r ị đổi vận đồ c u â n u quyết thắng ngàn hàng giảm g lại t ỷ như vị thủy chi minh rốt cuộc là làm sao đạt thành đến bây giờ còn có rất nhiều người cho rằng thái tử cũng là một tên không thua gì tần vương anh minh thái tử mặc dù hắn vào chỗ cũng đồng dạng có thể khai sáng lương triệu t h ị n h thế hoặc là cho rằng vị thủy chi minh đạt thành tất nhiên là dốc hết phủ k ố bồi thương lượng lớn tiền hàng thậm chí có thể vơ vét ra tiền có thể thấy được này chút tần dấu điểm tương tự cũng là có mê hoặc tính đặc biệt là hai điểm này kết hợp lại thì càng có mê hoặc tính t ỷ như vẫn cứ có rất nhiều người tin tưởng thái tử là một cái anh minh nhân đức hoàn toàn không thua gì tần vương ưu tú thái tử chỉ có điều huyền vũ m ô n thay đổi sau thần vương vì vững chắc thống trị cần tất nhiên muốn tại sử liệu ghi chép bên trong b ô i đen hắn đến tăng lên chính mình thống trị tính hợp pháp cứ như vậy thái tử hình tượng này t i ể u tạo thành lập thể phòng ngự nói tới thái tử không có quân công t i ể u nói thái tử phải bị có giám quốc chi trách không thể lĩnh binh đánh trận nhưng muốn nói nội chính thống trị bảo đảm lương thảo là thái tử công lao vậy thì có hai cái những vấn đề mới Số trong lao là đều triều h quan chức không có bởi vì cảm nghiệm thái tử mà bãi quan hoặc là lấy thân tuấn đạo vùng khác quan chức cũng không có nguyên nhân vì là cảm nghiệm thái tử mà lấy cần vương giành nghĩa khởi binh t ạ o phản huyền vũ môn thay đổi chỉ là một hồi tiểu quy mô trình biến mà n à y loại tiểu quy mô trình biến nếu như được vị người không có hy vọng chẳng mấy chốc sẽ diễn biến thành to lớn hỗn loạn các triều đại các thời kỳ ví dụ như vậy đều chẳng lạ lùng gì nhưng huyền vũ môn thay đổi sau tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả không có người nhảy ra vì là thái tử tề vương tiếng đ ê u bất bình không có người nhảy ra vì là lương cao tổ tiếng đeo bất bình tựa hồ từ kinh sư tới chỗ tất cả mọi người cứ như vậy thuận lý thành trường chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi tần vương trở thành mới hoàng đế đồng thời bọn họ tựa hồ còn thật cao hứng mà này cũng có thể từ một góc độ khác chứng minh cái gọi là thái tử này điểm công lao tại tần vương trước mặt căn bản là không đủ nhìn đơn giản nuốt thuận một phen phía sau lý hồng vận bắt đầu cờ l ậ t này chút tuyển hạng tiến hành sửa chữa bởi một chút có thể nhìn ra được sai lầm rất nhiều vì lẽ đó lý hồng vẫn cơ hồ là từng chữ từng câu n h ậ n tới mà tại cờ l ậ t những câu này phía sau chúng nó tựu sẽ biến một loại thuyết pháp tỷ như thái tử cùng lương cao tổ ở tấn dương khởi binh nhân nghĩa dày rộng dũng bánh vô sòng câu này cờ lạc một lần phía sau sẽ biến thành nhân nghĩa dày rộng n g u tính sâu xa g sẽ biến thành tính tình kiên nghị biết nghe lời phải gọi thêm một lần lại biến thành tốt mưu không đoạn tâm ý khó g i ỏ mỗi một câu nói hầu như đều có thật nhiều loại bất đồng thuyết minh n à y chút thuyết minh chậm thì mấy loại nhiều thì mười mấy loại trên căn bản xem như là từ một cái cực đoan đi tới một cái khác cực đoan đem ở giữa mỗi một loại biến hóa tất cả đều là một cái tuyệt hạng tỷ như mới bắt đầu miêu tả thái tử là một cái nhân nghĩa dày rộng trí dũng song toàn người theo lý hồng vận lần thứ nhất cơ lắc dũng bánh vô xong này một cái là đã không có nhưng mưu như tính sâu xa này một cái vẫn còn bị bảo lưu lại tiếp tục vẫn đổi xuống này chút lời ca ngợi t i ể u sẽ từ từ biến thành nghĩa xấu đem thái tử miêu tả thành một cái vừa vô tâm lực cũng vô năng lực thậm chí cướp giật tiền hàng phụ nữ cùng cao tổ phi tử làm b ừ a hình tượng tại nhiều như vậy trong miêu tả lý hồng vận muốn tuyển chọn một cái chính mình cho rằng thích hợp nhất l i ê n tại một phen thao tác phía sau lý hồng vận cuối cùng là dựa theo chính mình đối với lịch sử cơ bản nhận thức đem đoạn nội dung này cho đội thành chính mình trong lý tưởng trạng thái thái tử cùng lương cao tổ ở tấn dương khởi binh cung kính trầm ổn tài năng trung bình em trai tể vương yêu thích du liệp việc xấu l a lộ cao tổ khởi binh thái tử phụ bên trái cao tổ trị quốc đề ý chính cho rằng phụ bên trái. tề vương bị cao tổ sắp xếp đến tần vương quân bên trong lập công m ạ n vàng tần vương nam trinh bắc chiến làm gương cho binh sĩ trong vòng mấy năm lần lượt công diện quân hùng thống nhất thiên hạ thành lập lương triều võ đức thời kỳ đột quyết nhiều lần xâm chiếm tần vương nhiều lần mang binh xuất t r i n h bất quyết lắng lại xâm phạm bên liên giới thái tử chủ trì c ắ t h i u sông nơi lại tán thành cao tổ rời đô chi nghị tần vương anh minh tần h võ tứ phương dựa vào cao tổ hậu phi thường nhân ban thưởng cùng tần vương phát sinh ma sát hướng về cao tổ vu cáo tần vương cũng khen thái tử nhân hậu thái tử cùng tề vương nhu đồ bí mật gạt bỏ tần vương cánh chim tần vương phát hiện, tại thiên sách phủ đông đảo quan lại thúc đẩy dưới bắt đầu mưu tính võ đức chín năm cao tổ mặc dù đã năm quá lục tuần nhưng cũng không nhường ngôi dự định thái tử cùng tần vương lẫn nhau công kích cao tổ để hai người mình n h ậ t tiến cung đối lập tần vương trước một b ư ớ c phục binh ở h u y ề n vũ môn chém giết thái tử cùng tề vương trong cung cấm quân nhiều vì là tần vương bộ hạ cũ đối với tần vương nhiều có chống đỡ tần vương mệnh bất chỉ kính đức tiến nhập hoàng cung b ư ớ c bách cao tổ truyền ngôi cho chính mình hiện lợi khả nghe nói huyện vũ môn thay đổi cho rằng lương triều nội bộ chống vắng có cơ hội để lợi dụng được liền khởi binh năm dưới tần vương mệnh bất chỉ kính、đức、đánh tiên phong, giữ sứ giả. lại mệnh h tương cận theo chính mình chinh chiến thiên hạ rất nhiều văn thần dũng tướng chân dung treo ở làng l yên cát tức là làng yên cát hai mươi bốn công thần tại quân thần cộng đồng nỗ lực dưới h ứ u tế thiên t hai công diện bậc quyết tứ phương đến chầu lương thái tông nhân mà có tên thiên khả hãn mở ra lương triều tình thế lịch sử xương trinh quán tri trị xem lướt qua một lần phía sau không có phát hiện vấn đề gì quá lớn lý hồng vận này mới cởi lệnh xác nhận d â m một tiếng tấm này trang sách vượt qua sau đó lý hồng vận tầm nhìn nhanh chóng kéo vào đi tới trường an bên trong hoàng cung hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hơn năm mươi tuổi trên người mặc màu vàng long bảo lương cao tổ dựa theo năm đ ứ c học thuyết lương triều đời ngoài đất đ ứ c cho nên lương cao tổ đem long bảo định làm à u vàng đồng thời đem màu vàng tăng lên tới đế vương dành riêng cấp bậc nghiêm cấm dân gian sử dụng mà tại lương cao tổ bên cạnh người một tên dung mạo xuất chúng phi tử đảng ở nghiêm túc hầu h ạ v ậ hạ hả, nghe nói tần vương không ngày liền muốn đánh hạ lạc d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 nhưng hơi chút do dự lạc dương phủ khố ta đã giao cho tần vương phân phối thiên kia phi tử hờn r ồ i nói bệ hạ ngài chính là ngôi cự u ngũ tần vương là con của ngài hắn đánh dưới lạc dương cuối cùng cũng là vì ngài lập được công lao khó nói bệ hạ liền một điểm chân bảo tiền hàng cũng không thể phân phối sao những chân bảo kia tiền hàng vốn là nên đưa về ta đòn d ô n g phủ khố bệ hạ toàn phủ trong kho lấy ra hơi không đủ đạo một điểm chân bảo ban thưởng cho nô tỳ khó nói nô tỳ này điểm yêu cầu cũng không thể thỏa mãn sao lương cao tổ vừa nghe một cách tự nhiên mà gật gật đầu ái phi nói gì vậy chấm là cao quý thiên tử giàu có có tứ hải điểm ấy chân bảo tự nhiên vẫn là có thể bàn thưởng vừa vặn ngươi liền cùng trương phi cùng đi lạc dương vì là chúng phi tại phủ khố c h ú n g tuyển một ít chân bảo tiền hàng thổ địa điền s ạ n đi phi tử trên mặt lập tức lộ ra nét mừng nhưng lập tức lại nói ra nhưng là bệ hạ nếu như tần vương kháng chỉ bất tuân nô tỷ lại nên làm gì lương cao tổ lập tức xệ mặt xuống hán dám như vậy chấm sai người viết một phong s ắ c lệnh các ngươi cầm chấm s ắ c lệnh đi vào dứt lời lương cao tổ quả nhiên viết một phong xác lệnh giao cho này tên phi tử làm cho nàng cùng một người khác phi tử đồng thời từ trường an xuất phát tiến về phía trước lạc dương đến phủ khố bên trong tùy ý chọn nắm chân bảo lý hồng vận tầm nhìn nhanh chóng la thăng hắn nhìn thấy này hai tên phi tử c ũ n g rất nhiều tùy tùng ly khai giải an đông làm một đường trên những điểm sáng này như ẩn như hiện trên trời gió phi vân đi trước mắt tầm nhìn nhanh chóng biến ảo rất nhanh đến nơi lạc dương lý hồng vận rất nhanh xác định này hai tên phi tử thân phận bọn họ theo thứ tự là trương t i ệ p dư doan đức phi đây là lương cao tổ tại tuổi già nhất là sùng ái hai cái phi tử tại lý hồng vận sự nghiệp bên trong đám người chuyến này rất nhanh đi tới lạc dương nhưng mà bọn họ tại lạc dương phủ khố đằng chức nhưng ăn cái bế mơ canh vài tên khuôn mặt hung ác thị vệ cản tại phủ khố cửa trong tay trường t h ư ờ n g khanh một tiếng cưỡi lên đem đoàn người tất cả đều ngăn cản tần vương có lệnh phủ trong kho sở hữu tài bảo lạc dương chung quanh sở hữu thổ địa đều phải nắm đến phong t h ư ờ n g tướng sĩ bất luận người nào đặng không được khinh động trong xe ngựa do nước phi ngăn cách bằng cánh cửa liêm đối với thủ hạ người hầu nói rồi vài câu người hầu kia lập tức lên trước lớn tiếng nói ra cản rỡ nhà ta quý phi là được bệ hạ sắp xếp tới các ngươi k h ó nói dám kháng chỉ bất tuân vài tên thị vệ lẫn nhau nhìn nhìn kháng chỉ bất tuân mấy chữ này xác thực cũng để cho bọn họ mấy cái này lớn đầu binh có chút không biết nên làm gì bây giờ nhưng rất nhanh bọn họ bên trong có người bước nhanh ly khai đi bẩm báo có thể quản sự tướng lĩnh quá không bao lâu một tên hơn bốn mươi tuổi tướng lĩnh đi tới phủ khố người phương nào muốn khai phủ kho h ắ n ánh mắt đảo qua hai tên quý phi xe ngựa sắc mặt t r ợ t biến đổi hiển nhiên đã ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này doan đức phi người hầu lần thứ hai lên trước nhà ta quý phi là phụng bệ hạ sắc xét tới bệ hạ có lệnh phụ trong kho tiền hàng muốn đảm nhiệm nhà ta quý phi chọn trong xe ngựa lại chuyển tới doan đức phi thanh âm mặt khác lạc dương đông nam năm mươi dặm có ruộng tốt mấy chục ảnh trừ phi coi trọng bệ hạ đã dưới sắc sắc ban t thiên h p cho tướng quân này cùng a a u g i hàng. tới tên kia tướng ta đất Tần ta, tha thứ từ tới lĩnh lạnh lùng nói, ta chính là hoài An Quận Vương, những ruộng Vương đã có giáo, nhân quân công ban mệnh. kia kia khó Hoài giáo, là cho Cho có đã phủ trong kho chân bảo tiền hàng nếu hai vị quý phi nắm có bệ hạ sát sách vậy thì tự mình đi gặp tần vương hướng về hắn yêu cầu đi quý phi người hầu còn muốn nói điều gì nhưng có vị này hoài an quận vương chỗ dựa p h ủ khố binh lính hiển nhiên ngạnh khí rất nhiều tại phủ khố cửa cầm trong tay trường thương một bước không lùi do nước phi hận hận cắn răng t u t cái kia bản cung liền đi tìm tần vương đối lập dứt lời hai tên quý phi mang theo tôi tớ rời đi lý hồng vận toàn bộ hành trình dĩ thượng đế coi sừng xem xong rồi toàn bộ hành trình lại nhìn thấy này hai tên quý phi tại trong thành lạc dương tìm tới tần h vương cũng đưa ra đến phủ khố bên trong nắm lấy tiền hàng cho người trong nhà phong quan yêu cầu kết quả tần h vương mặt lộ vẻ khó khăn nhưng vẫn là đáp ứng liền này hai tên quý phi tiến nhập phủ khố bên trong tùy ý tuyển lựa lượng, lượng lớn vàng bạc châu đáo cùng các loại tiền hàng trang tràn đ ầ y một xe mang đi không chỉ có như vậy tần h vương còn bị bức bách cho bọn hắn thân thuộc phong chức quan cho tới cho hoài an quận vườn cái kia mấy chục h o ả n h ấ t ruộng tự nhiên cũng cùng nhau cho trương dư cho tới quân bên trong đặc biệt là hoài an quận vương bên kia h o à n khí tự nhiên là tần vương tự mình đi động viên nhìn đến đây lý hồng vận không từ được cao mày rất vui sướng biết đến đây tựa hồ là cái hố từ ở bề ngoài đến nhìn này hai tên q u ý phi hành vi mặc dù có chút quá đáng nhưng hành vi của các nàng cùng với tần vương phương thức xử trí đều là nói xôi được này hai tên q u ý phi là nắm lương cao tổ sắp s á c h tới trước theo lý thuyết hoàng đế nếu lên tiếng dĩ nhiên là có cao nhất hiệu lực dù cho tần vương không nhận ý cũng nhất định phải dựa theo hoàng đế xác thư bạn sự cho tới cái khác tướng lĩnh h o n khí theo ầ n Vương ở trong quân uy vọng n g ở rất cao, uy ĩ muốn đẻ xuống tự nhiên cũng không thành vấn、đề. Nhưng rất hiển nhiên.、Cái、này cùng lịch sử ghi chép không hợp, hơn nữa, cũng hoàn toàn không phù hợp Tần Vương người đẻ đề. ghi tự rất trí. t lịch chép hợp, phù hợp h Cái sử bổ lý hồng vận rơi vào t r ầ m tư toàn bộ thế giới cũng tiến nhập tạm dừng trạng thái nhìn vui mừng rời đi doãn đức phi cùng trương t i ệ p dư lý hồng vận tự nhiên nghĩ tới tùy ý tình huống như vậy tiếp tục phát triển tương lai khả năng sinh ra một loạt hậu quả tại bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là gối bên gió h i y lực lúc này thành lạc dương vừa mới vừa đánh hạ mà đánh hạ lạc dương quá trình có thể nói là hung hiểm và phần lý hồng vẫn lúc trước h ổ lao quan cuộc chiến bên trong đã thể nghiệm qua thành lạc dương chỉ cao lớn kiên cố lương quân công kích mấy tháng đều không thể có xây cây trong quá trình này chiến đấu tất nhiên là mười phần thảm thiết mà phía sau đ ầ u kiến đức đến cứu viện tần vương càng là mạo nguy hiểm cực lớn chỉ dẫn dắt ba n g h n năm trăm huyền giáp quân đi h ổ lao quan t r ạ n đường cũng thành công một trận chiến bắt s o n g vương từ chiến công trên nhìn s á t thực dường như, như bẻ cánh khô nhưng nếu như tra cứu quá trình cựu sẽ biết toàn bộ lạc dương cuộc chiến đều là hung hiểm và phần tần vương chiến mã đều chết hết vài tớt thúng chi là những thứ khác tướng sĩ thành lạc dương là đông đ Đô, phồn hoa giàu có và đông đúc, bên giàu và có đúc, tần r trước o bảo nào n chân tiền hàng càng đến không xuể. Vì lẽ đó, này chút tiền hàng phân như vấn chính người định vấn lớn. g chút chia cái thế bày một tại quyết mặt t đề, đề là lạ lẽ đó, suệ. Vì vương cựu đối mặt hai cái lựa chọn hoặc là cho này hai tên phi tử hoặc là cho tướng sĩ tên kia tại phụ khố đằng t r ư ớ c cự tuyệt hai tên phi tử tướng lĩnh lai lịch cũng không nhỏ nếu như bất chỉ kính đức đ ẳ n g bình thường tướng lĩnh e sợ nói chuyện còn không thể cứng như thế khí mà tên kia tướng lĩnh sở dĩ dám trực tiếp dùng tần vương giáo đến từ chối lương cao tổ sắc hiện nhiên có hai nguyên nhân thứ nhất là lúc đó toàn bộ lương triệu mệnh lệnh hệ thống so sánh hỗn loạn hoàng đế sắc thái tử lệnh cùng tần vương giáo trên căn bản có thể nhìn thành là có cùng đ ẳ n g hiệu lực của người nào mệnh lệnh tới trước t i ự u nghe ai tần vương trực tiếp đánh hạ lạc dương hắn giáo tại rất nhiều các tướng sĩ xem ra hiển nhiên cùng hoàng đế sắc là ngang hàng cho tới hoàng đế sắc bị cự tuyệt hoàng đế tức rồi phía sau nên làm gì đó là tần vương phải cân nhắc sự t ì n h mà không phải bọn họ này chút lớn đầu binh phải cân nhắc thứ hai nhưng là bởi vì vị này tướng lĩnh là hoài an của vương luận thân thích hắn là lương cao tổ đường đệ mặc dù là tôn thất tướng lĩnh nhưng hắn tại lạc dương trong trận chiến ấy cũng lập được công lao bởi vậy tần vương mới đưa cái kia mấy c h ụ c khoảnh đất ruộng ban thường cho hắn một người như vậy h i ệ n nhiên đối với hai vị này quý phi là mười phần không thích lý hồng vận thậm chí có thể đại nhập đến hắn coi sừng để cân nhắc vấn đề luận quan hệ thân sơ ta là đương kim bệ hạ đường đệ sướng tại tấn dương khởi binh thời điểm ta cũng đã cử binh h ư ớ n g các ngươi bất quá là bệ hạ sau đó lại nạp hai cái phi tử luận công làm ta cùng các tướng sĩ tại thành lạc dương ở ngoài ăn gió nam sương đẫm máu phấn khởi chiến đấu các ngươi hai cái phi tử tại trường ăn ăn chơi c h ạ chén hiện tại ngươi một hoài an quận vương cũng biết nói này hai tên phi t ử chính được sùng ái không phải dễ chê ơ liền hắn tại kiên cường sau khi cũng đem bóng cao su lại lần nữa đã cho tần vương như vậy tần vương sẽ làm thế nào đây kỳ thực theo lý hưng vận nếu như tần vương thật sự đem phủ trong kho tài bảo cho này hai tên quý phi hắn ngày sau tình cảnh nói không chắc sẽ khá hơn một chút dù sao sau đó tần vương sở dĩ năm lần ba phen bị lương cao tổ chỉ trích trong đó một cái nguyên nhân rất trọng y ế u chính là ở thái tử cùng này hai tên quý phi thường t i ự u cho hắn trên lời gièm pha Nếu như tần vương thật sự dùng những ế u n ư Vương Tần thật dùng n h sự tài vật này đại lực l u nguyên lạc này hai tên hai q ý Phi, như v ậ này hai t Quý Phi đại bản i nỗi biến thái lợi tài ể u tuy đầu đung thu nguyên thế tức ít thành tử trong đó cỏ đầu tượng, nhất. vật không hắn, chí hắn không ích Những đến lực lập lấy lớn cũng cùng cỏ được được lợi ích lớn nhất. Những tài vật này rằng ngã ngừng đó đưa về sẽ b cũng là tần vương đánh xuống phân cho tướng sĩ vẫn là hối lộ quý phi đây đều là hắn chuyện một câu nói nhưng vấn đề là này hai tên quý phi hiện nhiên là được voi đòi tiên loại hình làm cho các nàng tiến nhập p h ủ khố đi chọn chân bão cái t i ê phủ trong kho đồ vật còn có thể còn lại dưới nhiều ít tần i cái i ệ p dư một, một, một m vương tại các tướng sĩ trong lòng hy vọng là tại lần lượt thưởng phạt rõ ràng trong quá trình từ từ tạo dựng lên nay loại hy vọng nghĩ muốn, tạo dựng lên rất khó, nhưng nghĩ muốn hủy diệt nhưng lại đơn giản bất quá bởi vậy bất luận làm sao cân nhắc lấy tần vương tính cách hầu như đều sẽ từ chối thẳng thắn nói g Hồng Vương Vương thẳng hàng người h thử hành hành chữa. chối thắn hai tên phi tự yêu cầu, cho bọn hắn trả lời chắc chắn là, bảo hàng đều đã tích đấu, quan làm thụ ĩ tới bắt Tần tiến Tần từ tên tự trả tấu, với đối vi lời hiện tại đây, đầu đều đã yêu Lý là, làm Vận bọn quan bảo cầu, sửa c công. n ó cách khác phụ trong kho tiền hàng cũng sớm đã luận công ban t h ư ở n g phân cho có công tướng sĩ bao bọc b ầ m tấu lên cho tới quan hàm cũng muốn trao tặng hiện tại có công người không thể cho hai vị này quý phi thân thuộc mà kết quả của làm như vậy tự nhiên là hai tên quý phi đối với tần vương ghi hận trong lòng đang hoàn thành tất cả những thứ này phía sau lý hồng vận trong tầm mắt lóe lên tần vương ký ức bài phiến ký ức toay phiến bên trong có hai cái nội dung thứ nhất là lương cao tổ từng hạ lệnh tần vương tại chính mình bên trong phạm vi q u ả n h ạ t tất cả mọi chuyện ắt cũng có thể tự hành lời phân mà tần vương lúc này trước quan bên trong có một hạng là thiểm đông nói lớn hành t h a i thượng tư h lệnh lạc dương hiển nhiên thuộc về hắn phạm vi q u ả n h ạ t cái thứ hai là tần vương tại xuất chính trước lương cao tổ đã từng đáp ứng hắn bình định lạc dương phía sau chân bảo đều ban cho tướng sĩ hiển nhiên tần vương biết lương cao tổ sắp x é t hiệu lực nhưng nếu lương cao tổ đã làm quá này hai lần hứa hẹn như vậy hắn cho rằng mặc dù ngày sau rằng co chính mình cũng có nói từ hiện thực cũng xác thực như hắn dự liệu trở lại thành trường ăn sau lương cao tổ vẫn chưa trách phạt tần vương dù sao trước hắn đã đối với tần vương làm ra hứa hẹn trước tuy rằng viết sắc sách đồng ý đem phủ trong kho tài bảo phân cho những quý phi kia cũng chỉ là bởi vì hắn bị thổi gối bên gió nhất thời bất tỉnh đầu lúc này tần vương chống đối hắn một ít nhưng cũng để đầu góc của hắn tỉnh táo lại ở là chuyện này đã bị ép xuống hả lý hồng vẫn lại lần nữa ý thức được ở đây tựa hồ xuất hiện sai lệch bởi vì rõ ràng cùng lịch sử ghi lại nội dung không hợp dựa theo sử liệu ghi chép do nước phi cùng trương tiệp dư trở lại thành trường ăn sau lập tức cáo trạng mà lương cao tổ nhưng là giận g ữ chất vấn tần vương cảnh h sách h ấ m sát c tượng trước mắt lại lần nữa cùng sách sử có khác biệt mang ý nghĩa ly hồng vẫn phải tiếp tục vận dụng mình tư duy logic năng lực phán đoán cái nào một loại mới càng có thể nếu như từ tình lý phán đoán sử liệu ghi chép trái lại càng thêm không thể tin một ít lương cao tổ dù sao cũng là lương triều khai quốc tri quân nhìn nhìn này làm tất cả là chuyện gì đầu tiên là cho tần vương hứa hẹn để hắn đánh giới lạc dương phía sau có thể mang này chút tài bảo tất cả đều phân cho tướng sĩ kết quả hai cái ái phi thổi một hơi gối một bên l ê gió hắn t ự lại cải biến chủ ý thậm chí còn tự mình viết s á t sách để này hai cái quý phi đi cướp các tướng sĩ tài bảo như vậy còn chưa tính tại bị tần vương đỉnh trở về phía sau hai cái quý phi hướng về hắn khóc lóc kể lệ lương cao tổ phản ứng đầu tiên là giận tí mặt còn đem tần vương cứ gọi trở về tức giận mắng. tuy nói hoàng đế xác lệnh không sánh được tần v ư ơ n giáo g này nói ra để hắn cái này làm hoàng đế trên mặt có chút không nhịn được nhưng vấn đề ở chỗ chuyện này nguyên bản cũng là hắn không chiếm để ý lạc dương cuộc chiến đánh được thảm liệt như vậy trước đó đã sớm nói với các tướng sĩ quá đánh giới lạc dương phía sau sẽ đem bên trong tài báo tất cả đều phong thưởng cho tướng sĩ nếu như đánh xuống phía sau lại không thể làm tròn lời hứa để các tướng sĩ làm sao nghĩ lương triệu bắt nguồn từ l o ạ n thế quân đội tầm quan trọng không cần nói cũng biết lương cao tổ như vậy một vị khai quốc tri quân sẽ không nghĩ tới điểm này điều này sao nghĩ đều không quá hợp lý như vậy lương cao tổ là một cái thưởng phạt không rõ người sao lý hồng v ậ n c ẩ n t h ậ n nghĩ đến nghĩ nếu như từ các loại sử liệu ghi lại đến nhìn hắn cũng thật l à muốn xác định lương cao tổ hành động này có hay không phù hợp hắn người bố trí muốn từ hai điểm đến nhìn thứ nhất là hắn tại cái khác phương diện hành vi có hay không bại lộ hắn thưởng phạt không rõ đặc điểm thứ nhì là hắn đối với này chút ở bên ngoài chinh chiến các tướng sĩ có phải là có xem thường mà rất đáng tiếc hai vấn đề này đáp án đều là khẳng định lương cao tổ t h ư ở n g phạt không thể nói là công bằng chấp pháp đi cũng chỉ có thể nói là làm bừa làm tàn dỡ võ đức bảy năm lương cao tổ khôi phục cựu phẩm bên trong chính chế đem cái này đã cần phải bị khoa cử chế lật đổ địa vị lấy môn đệ thủ sĩ mục nát chế độ một lần nữa rời trở về lương cao tổ còn lớn phong tôn thất đồng đụ đều là vua sách sử ghi chép tự do tới nay chưa có như bây giờ người lương cao tổ còn diện tích lớn đem danh lợi mua chuộc lòng người nhiều nhất là thậm chí một ngày truyền miệng hơn hai ngàn người lịch sử vào đúng lúc này tựa hồ trực tiếp vượt qua đến rồi đủ chiều để dân chúng sớm thể nghiệm một thanh quan lại vô dụng vui sướng mà n à y chút hiển nhiên đều là hán thưởng phạt không rõ chứng cứ còn có một chút là xác thực không thể nghi ngờ tại huyền vũ môn thay đổi bên trong sở hữ khai quốc công thần hầu như tất cả đều tập trung tại mà hoàng đế người ở bên cạnh đây là một đám tiền t r i ề u di lão vương công quý dạ dày mà tại sử liệu bên trong hầu như không nhìn thấy quá nhiều lương cao tổ đối với bề tôi có công p h o n g thưởng n h ữ n g ngay lúc đó kia danh tướng cũng không nói ra được mấy cái chân chính là tại lương cao tổ dưới quyền thường thường là tần vương đánh trận sau đó đưa tới tin chiến thắng lương cao tổ cho tần vương p h o n g thưởng sau đó bên dưới các tướng sĩ theo tần vương đồng thời an canh căn cứ sử liệu đ i chép lương cao tổ mặc dù là lương triệu trên danh nghĩa khai quốc tri quân nhưng kỳ thật hắn trên căn bản không có đánh quá ủy vào từ khi đi tới trường an phía sau chính là tần vương vẫn tại nam trinh bắc chiến mở rộng đất đai biên giới mà n à y tại các triều đại các thời kỳ khai quốc chi quân bên trong đều có thể nói là có một không hai sớm hơn một chút rõ không nói khai quốc chi quân hầu như tham dự sở hữu trọng đại chiến l ế n dịch lui về phía sau nữa đủ t h n hai h t r i ề u khai quốc chi quân cũng đều là một đao một t h ư ơ n g đánh ra đủ hướng thái tổ thái tông hai vị tuy rằng một vị bắt nạt cô nhi quả mẫu một vị xe lửa trôi đi nhưng người trước dù sao cũng là cấm quân đại tướng vẫn là cao thủ võ lâm có thể tại như vậy loạn thế đứng vững góc chân khai sáng một cái vương triều tài năng quân sự không cần nghi ngờ người sau tuy rằng tại xe lựa trôi đi nhưng cũng s á c s á c thực thực đã từng chỉ huy quá diện q u ố c cuộc chiến lại nhìn cùng lương triều cùng thời kỳ cắt cứ thế lực vương thế s u n g cùng đậu kiến đức đám người cũng đều là tự mình trên sự chỉ huy trận chỉ có lương cao tổ hoàn toàn không có bất kỳ thống binh trải qua hắn cưỡi ngựa thuật bắn có lẽ không sai nhưng rất hiển nhiên muốn nói hành quân đánh trận hắn e sợ cũng không am hiểu khả năng có người sẽ nói nếu có tần vương tại người hoàng đế kia cần gì phải tự mình đặt mình vào nguy hiểm đây tốt vấn đề như vậy có thể đi nắm vấn đề này đi hỏi một chút rõ đủ t h n h ba hướng khai quốc chi quân này ba hướng lúc khai quốc cũng có thật nhiều danh tướng vậy tại sao bọn họ không đem diện quốc sự t ì n h giao cho thủ hạ đại tướng chính mình an an ổn ổn toại chấn đô thành h ư ở n g phúc đây lương cao tổ loại hành vi này không phải là hai loại khả năng hoặc là không m u ố n hoặc là không thể không m u ố n nói là hắn không muốn đi trên chiến trường ăn gió nằm sương cảm thấy được như vậy quá cực khổ không thể nói là hắn không có như vậy cao minh thống binh tài năng rất rõ ràng bản thân không phải khối này đoán nhưng bất kể là cái nào một khả năng đối với một vị khai quốc chi quân tới nói như vậy ở phía sau lười biếng còn đắc trí hành vi đều là mười phần ngu xuẩn bởi vì quyền lực thứ này từ trước đến nay đều không phải là từ trên x u ố n g d ư ớ i mà là từ d ư ớ i lên cũng không phải nói ngươi làm hoàng đế tự tự nhiên có quyền lực mà là tất cả mọi người cho rằng ngươi nên là hoàng đế thời điểm ngươi mới có quyền mà tại trong l o ạ t thế có thể đánh thắng trận chính là duy nhất đạo lý từ sự thật này có thể nhìn ra lương cao tổ hoặc là năng lực không đủ hoặc là chính là kiến thức chính trị không đủ nếu như hắn thật có thể giống như thịnh thái tổ đích thân tới tiền tuyến cùng các tướng sĩ cùng tác chiến cũng thành lập hy vọng như vậy tần vương nghĩ muốn làm một cái huyền vũ môn thay đổi e sợ cũng căn bản không thể thành công vì lẽ đó từ hai điểm nội dung đến nhìn lương cao tổ làm ra quyết định như vậy cũng thì chẳng có gì lạ bởi vì hắn hầu như chưa từng trải qua chiến trường chưa từng thấy thành lạc dương ở ngoài chiến sự khốc liệt không biết những tướng lính kia cùng binh sĩ vì công hãm tỏa thành trì này bỏ ra nhiều ít máu tươi cùng hy sinh vì lẽ đó tự nhiên bất giác lật lọng thòng phủ trong kho lấy ra rất nhiều chân bảo ban thưởng cho mình quý phi là đại sự gì bởi vì hắn thưởng phạt không rõ đối với bên người thân cận người đặc biệt là những tiền triều kia di lão quý tộc tôn thất lớn làm phong thưởng mà hoàn toàn không cân nhắc từ này sinh ra tốt thất quan chức dườm d à i cho bách tính mang đến trầm trọng gánh nặng vấn đề như vậy dùng túng hai tên quý phi muốn châu b á o quan chức c ù n g đất ruộng tự nhiên thì cũng không kỳ quái cân nhắc một phen phía sau lý hồng vận làm ra quyết định hắn điều khiển lương cao tổ làm ra phù hợp xét xử ghi lại hành vi để lương c h i ề u hướng về huyền vũ môn thay đổi lại bước gần rồi then chốt một bước trước mắt c nước ngầm sóng ngầm. Trước mắt thành trường a n lại lần nữa vận chuyển mà lý hồng vận trong tầm mắt cũng lại lần nữa xuất hiện mới sử liệu võ đức sáu năm sau đó cao tổ có phế lập tri tâm tần vương không vi huynh đ ạ dùng có công đức cao dạy chi sợ thái tử quan nhân nhiều lần hướng về cao tổ cầu xin đặc xá tần vương tội duy tể vương một lòng ra sức bảo vệ thái tử vị trí nhiều lần khuyên thái tử tiên hạ thủ vi cường chu diện tần vương thái tử không cho phép cao tổ mặc dù có phế lập tri tâm sau đó cung trương tập dư do n đ ứ c phi liên tiếp liên tiếp ca tụng thái tử n h â t nước dùng thái tổ đung đưa không ngừng tần vương chính là dùng biên tướng vu cáo thái tử mưu phản cao tổ ban đầu mà giận dữ nhưng thái tử chịu đòn nhận tội sau cao tổ tình ngộ từ này ngờ vực tần vương n g à i thậm tần vương dưỡng khấu tự trọng nhiều lấy tiền hàng hối lộ đội quyết khiến cho lui binh quyền thế ngày long nhưng mà tần vương phụ binh tướng nhiều cảm giác ở thái tử n h ấ nước Dồn dập sẵn sàng g từng từng võ đức sáu năm sau đó cao tổ có phế lập tri tâm tần vương không vi huynh đại dung có công đức cao dạy chi sợ nhưng vấn đề ở chỗ những lời này là lấy tần vương làm chủ coi sừng trinh quán chính khách bên trong viết trước một câu thời gian võ đức sáu năm sau đó không thành vấn đề sau một câu tần vương không vi h u y n h đại dung có công đức cao dạy chi sợ cũng không thành vấn đề dựa theo lúc này thời gian thiết điểm tần vương đã làm một trận chiến bắt s o n g vương phong không thể phong mà đột quyết nhiều lần phạm một bên trên căn bản đều là tần vương ra tay bình định công trận của hắn xác thực đã đạt đến đỉnh điểm thậm chí ngay cả lương cao tổ người hoàng đế này cũng đều chấn giữ không được nhưng cao tổ có phế lập c h i tâm câu nói này tự có vấn đề nếu như dựa theo bình thường tư duy hình thức cân nhắc lương cao tổ nếu như lúc này có phế lập tri tâm hẳn là thật bình thường dù sao tại bình định thiên hạ trong quá trình tần vương lập được công lao thực tại quá lớn mà so sánh cùng nhau thái tử chỉ là tọa chân phía sau coi như có bảo đảm hậu cần công lao công lao này còn giống như xà nhà thái tổ phân một cái hai người tại cái này trong loạn thế biểu hiện ra năng lực căn bản là không cùng một cấp bậc trên nếu như thiên hạ thái bình c ụ c thế chính trị ổn định phong kiến như vậy vương triều không nghi ngờ chút nào cần phải lập con trường đích tôn mà không phải lập hiện tại dù sao tại thái bình thạnh thế các hoàng tử hiền năng rất khó bày ra nhưng lúc này thiên hạ chính gặp loạn thế tuy rằng lương triều trên căn bản đã bình định rồi bên trong nguyên nhưng bên ngoài còn có các loại cường định còn dình dập Đột quyết, Cao thổ dục hồn dân tộc thổ phiên tất cả đều là vắt ngang tại lương triều rộng lớn trên biên cảnh quái vật khổng lồ một cái nào đều không phải là người hiền lành để thái tử tiếp nhận ngôi vị hoàng đế hắn làm được động những thế lực này sao e sợ là không có khả năng vì lẽ đó đứng tại lương cao tổ góc độ cân nhắc tại trong loạn thế đem hiền năng có năng lực nhi tử lập thành thái tử chưa chắc đã không phải là một cái tốt hơn lựa chọn câu nói này xem ra cũng không có tật xấu gì nhưng tại lý hồng vận đối với này vài tên nhân vật k h e n chốt tính cách đặc điểm có tương đối nguyên vẹn hiểu rõ phía sau hắn cho rằng câu nói này độ tin cậy cũng không cao n à y có thể là đứng tại tần vương coi sừng vì là tần vương nói chuyện che đậy c h i tử lương cao tổ coi như là ngẫu nhiên từng xuất hiện phế lập c h i tâm thậm chí có thể tại một số lúc mấu chốt đối với tần vương đã cho một ít không có nói do ám chỉ nhưng hắn tuyệt đối không có thật sự động tới phế lập c h i tâm nói trắng ra là lương cao tổ vẫn là coi tần vương là thành một cái dùng tốt công cụ người tại dùng chỗ nào phản loạn để tần vương đi bình định người n ộ t quyết xâm lấn để tần vương đi thủ một bên nhưng muốn nói bởi vậy tựu đem thái từ vị trí cho tần vương đó là tuyệt đối không khả năng lương cao tổ sở dĩ như vậy cân nhắc lý hồng vẫn dự tính động cơ chủ yếu có ba cái số một cổ đại xã hội phong kiến truyền thừa vẫn luôn là lập con trưởng đích tôn vì là thái tử đây là có một đạo lý của nó m à tiên triều bởi vì phế trưởng lập ấu mà dẫn đến lớn như vậy vương triều ngăn ngắn hơn m ộ ư ơ i năm tựu rơi vào t a n vỡ hiện nhiên là một cái to lớn dẫm vào vết xe đổ thứ hai thái tử trước mắt còn không có gì quá lớn khuyết điểm bởi vậy muốn phế rơi hắn lý do không đủ húng chi lương cao tổ rõ ràng đối với thái tử m ộ ư ơ i phần yêu triều tại phương diện tình cảm cá nhân hắn yêu thích thái tử muốn xa nhiều như tần vương lại như trước hắn trách cứ tần vương bị người đọc sách làm ư không còn là năm đ ó nhị lang chính là bởi vì hắn vẫn lưu thủ kinh sư. không có ra tiền tuyến mà tần vương vẫn ở tiền tuyến đánh trận song phương đối với chiến tranh phong thưởng các loại vấn đề xuất hiện rõ ràng ý kiến phân kỳ so sánh lẫn nhau mà nói vẫn là nghe lời hiệu chuyện thái tử càng được người ta yêu thích thứ ba lương cao tổ niên kỵ cũng không tính rất lớn thân thể hắn sương còn cường tráng căn bản là không có dự định sớm như vậy t i ự u thái vị nếu như lập tần vương vì là thái tử như vậy thái tử thế lực quá mạnh đối với hoàng đế tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt bởi vậy lương cao tổ nhiều lắm là tại nắm tần vương làm công cụ người thời điểm ám chỉ qua có thể sẽ lập hắm làm thái tử nhưng tuyệt đối không có thật sự cân nhắc qua chuyện này mà này sử liệu đ i chép là tần vương hoặc là tần vương thủ hạng ư ờ i vì là tần vương đ ă n g cơ nhiều tăng cường một ít tính hợp pháp mà thôi tiếp theo phía dưới m ộ t câu thái tử k h o a nhân n nhiều lần hướng về cao tổ cầu xin đặc xá tần vương tội duy tể vương một lòng ra sức bảo vệ thái tử vị trí nhiều lần khuyên thái tử tiên hạ thủ vi cường chu d i ệ t tần vương thái tử không cho phép này hiển nhiên cũng có vấn đề rõ ràng vấn đề ở chỗ thái tử khóc nhân hướng về lương cao tổ cầu xin đặc xá tần vương tội lại không nói tần vương căn bản là không có có tội tình gì trách coi như cường hành nói chịu tội cũng bất quá là đánh giới lạc dương phía sau đem phủ trong kho tài bảo phân cho tướng sĩ mà không có phân cho trương tiệp dư cùng doãn đức phi nay cái gọi là chịu tội căn bản là là vô hại trọng yếu hơn chính là thái tử không thể hướng về cao tổ cầu xin đặc xá tần vương hắn chỉ có thể phiến gió châm lửa trên thực tế tại toàn bộ h u y ề n vũ môn chi biến trong quá trình thái tử đều tại đem hết toàn lực nghị chỉ có thể là bảo vệ mình thái tử vị trí cái này tố cầu xem ra đơn giản rất nhiều người cũng sẽ lầm tưởng thái tử hoàn toàn nằm ở một loại bị động phòng thủ trạng thái nhưng rất hiển nhiên này là không có khả năng bởi vì thái tử đã ý thức được tần vương thế lực thái quá c ư ờ n g đại đối với mình thái tử vị trí sinh ra nghiêm trọng uy hiếp cho nên đứng tại góc độ của hắn chỉ cần hắn còn muốn ngồi ổn thái tử vị trí kiên trì đến lương cao tổ băng hà sau bình thường n h ậ n ca hắn tự được nghĩ hết tất cả biện pháp chen ép tần vương nếu như hắn thật sự kho a nhân n lại vì là tần vương cầu xin vậy hắn không bằng dứt khoát tiến thêm một bước chủ động đường ra thái tử vị trí như vậy cũng không có cũng có sao h u y n vũ môn chi biến k ị tỉnh hắn xác thực chỉ nghĩ muốn bảo vệ thái tử vị trí nhưng khi đó thế c u c bảo vệ thái tử vị trí đây là một cái tương đối rõ ràng vấn đề nhưng còn có một cái không quá rõ ràng vấn đề ẩn nấp trong bóng tối đó chính là tề vương trong quá trình này vai trò nhân vật tề vương một lòng ra sức bảo vệ thái tử vị trí nhiều lần khuyên thái tử tiên hạ thủ vi cường chu diện tần vương thái tử không cho phép sau một câu từ trên thực tế đến nhìn không có vấn đề gì tại thái tử cùng tề vương liên minh bên trong tề vương đúng là tương đối sống động cái kia một cái cũng xác thực nhiều lần khuyên bảo thái tử chu d i ệ t tần vương thái tử không cho phép khả năng là bởi vì hắn cảm thấy được tỷ lệ thành công không cao hoặc là nhân vì là những nguyên nhân khác nhưng b ằ n g khởi động cơ đàm luận kết quả nói như vậy cũng không có vấn đề gì lớn câu nói này hố nhưng thật ra là tại trước một câu tề vương một lòng ra sức bảo vệ thái tử vị trí câu nói này đột một một nhìn không có vấn đề gì bởi vì tề vương trợ giút thái tử đối phó tần vương nhưng vấn đề ở chỗ tề vương mục tiêu cuối cùng nhưng cũng không là bảo vệ thái tử mà làm hưu cầu chính mình thợ vị bởi vì tề vương là phụ tử trong mấy người nhất là hiểu rõ tần vương người từ khi lương t r i ề u thành lập tới nay lương cao tổ cùng thái tử vẫn luôn là tọa chân phía sau thái tử đúng là có mấy lần lĩnh binh đánh giặc trải qua nhưng hoặc là đánh tất thắng c h i ỷ vào đi hái quả đảo hoặc là chính là đánh được rất không ra sao vì lẽ đó thái tử cùng lương cao tổ đối với đánh trận chuyện như vậy là rất không biết đặc biệt là lương cao tổ hắn nhìn về phía trước chuyển tới từng phong từng phong tin chiến thắng nhìn chính mình con thứ hai như vậy trăm trận trăm thắng tự đội một, một, một loại thuyết pháp cũng có thể cho rằng lương cao tổ cùng thái tử đối với tần vương ở trên chiến trường có bao nhiêu đáng sợ ép căn không có trực quan nhận thức bọn họ hiện ra một loại vừa xem thường tần vương trên chiến trường tác dụng lớn lại vì là tần vương ở trên chiến trường lấy được to lớn quyền thế mà lo lắng mâu thuẫn tâm lý nhưng để vương lại bất đồng Sa nhà Thái phát Tổ xuất vì lẽ o loại i nhiều l cân nhắc, ầ đó tề vương cùng thái tử liên hợp phía sau mới phi thường tích cực hy vọng thái tử mau chóng thân thể tiêu diện tần vương bởi vì hắn biết một khi sự tình kéo dài thêm để tần vương động thủ trước hoặc là sự tình bại lộ tần vương đi địa phương dơ lên binh tạo phản hoàng đế thái tử cùng tề vương sở hữu thế lực gộp lại cũng không đủ tần vương đánh cho tới tề vương mục đích là cái gì hiển nhiên cũng là vì ngôi vị hoàng đế từ ở bề ngoài nhìn hắn đằng trước có hoàng đế thái tử tần vương ba toàn đội lớn thái tử vị trí làm sao nhìn đều không tới phiên hắn nhưng lương triệu trước nhưng là thời gian rất lâu l o ạ m thế vào lúc đó đổi hoàng đế như đổi món ă n đĩa cái gì phụ tử tương tàn huynh đệ phản bội đều là lại thông thường bất quá hiện tượng hai phe thế lực các chiến phía sau đột nhiên khoan ra thứ ba phe thế lực ngư ông đắc lợi sự tỉnh chẳng lạ lùng gì vì lẽ đó đối với tề vương tới nói trợ giúp thái tử giết chết tần vương chỉ là hắn b ư ớ c thứ nhất cho tới sau đó phải làm sao giết chết thái tử chính mình thu được được thái tử vị trí này h ắ n tạm thời còn không tại kế hoạch của hắn bên trong chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước tại tình huống lý tưởng nhất giới thái tử cùng tần vương sống mái với nhau bị quá hóa liều giết chết tần vương mà thiên sách phụ chư tướng vì tự vệ mà phản loạn lại giết thái tử vậy hắn không liền có thể lấy ngư ông đắc lợi sao khả năng này tuy rằng rất thấp nhưng cũng xác thực tồn tại thử một lần đối với hắn mà nói lại không có tổn thất gì dù sao cũng hiện tại tần vương thế lực nhất lớn vậy trước tiên quyết định tần vương đối với hắn làm sao đều mới có lợi. cao tổ mặc dù có phế lập c h i tâm sau đó cung trương tập dư do n đ ứ c phi liên tiếp liên tiếp ca tụng thái tử n h â t nước dùng thái tổ đung đưa không ngừng tần vương chính là dùng biên tướng vu cáo thái tử ngữ phản cao tổ ban đầu mà giận dữ nhưng thái tử chịu đòn nhận tội sau cao tổ tình ngộ từ này ngờ vực tần vương ngày thẩm tần vương dưỡng khấu tự trọng nhiều lấy tiền hàng hối lộ đột quyết khiến cho lui binh quyền thế ngày long nhưng mà tần vương phủ binh tướng nhiều cảm giác ở thái tử n h â t nước dồn dập sẵn sàng góp sức tần vương bí quá hóa liều phát động h u y n vũ môn chí biến phía sau này đoạn thụ tốt hơn phân biệt cao tổ trên thực tế cũng không có phế lập tri tâm hậu do n đ ứ c phi gối một bên gió chỉ là để hắn càng thêm ngã về thái tử một bên mà tần vương để biên tướng vu cáo thái tử mưu phản chuyện này cần phải cũng không quá thực tế bởi vì lúc đó thái tử xác thực cùng biên tướng cộng đồng làm ra mưu phản hành vi không phải biên tướng đơn thuần v u hại muốn nói bố cục n à y chút chống đỡ thái tử biên tướng vì giúp tần vương bố cục đem mạng của mình đều dựng lên đây không khỏi cũng quá khoa trương tần vương dù như thế nào không có khả năng có đáng sợ như vậy tẩy náo năng lực cho tới phía sau tần vương hối lộ đột quyết để cho lui bình tần vương phủ tướng lĩnh cảm n i ệ m thái tử nhân đức dồn dập sẵn sẵn tần vương tại nguy cấp bước ngoặt phát động huyền vũ môn chỉ biến cũng không phải là bởi vì tần vương phụ chư tướng nội bộ lục đục mà là bởi vì thái tử cùng hoàng đế đã tại nghị trăm phương ngàn kế gạt bỏ hắn cánh chim tần vương phụ chư tướng cũng không phải là chủ động đi sẵn sàng góp sức thái tử mà là bị c à n g tầng lớp cao sức mạnh trực tiếp chia rẽ lý hồng v ậ n lại lần nữa dựa theo mình lý giải đ ê m này đoạn sử liệu ghi lại nội dung tiến vào hành một lần điều chỉnh tại điều chỉnh xong thành phía sau toàn bộ trong thành trường ăn điểm sáng lại lần nữa lưu động lý hồng vẫn chú ý tới một tầm khổng lộ mạng lưới lấy hoàng cung làm trung tâm hướng về toàn bộ thành trường ăn khuếch tàn ra không ngừng có tề vương phủ cùng phụ thái tử trong đó vãng lai lưu động mà những điểm sáng này còn đi tới trong thành rất nhiều công thần thuân quý phủ đệ cũng có một chút quan điểm tại hướng về hậu cung lưu động hiển nhiên theo phía trước một loạt mâu thuẫn trở nên gây gắt lúc này đôi phe thế lực mâu thuẫn đã từ từ gây cấn tột độ, độ song phương đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo người của đối phương tây cường tráng lớn mình cánh chim tề vương phủ bên trong một cái rõ ràng có chút bắt mắt quan điểm đi tới b ất chỉ kính đức trong phủ tướng quân ngươi cùng tề vương cùng nam trinh bắc chiến bây giờ thiên hạ bình định phương bắc nhưng có đội quyết làm ố i họa vẫn cần tướng quân tiếp tục vì nước cống hiến những b ả n g bạc này tặng cho tướng quân k h á c có thái tử tự tay viết thư một phong hy vọng có thể cùng tướng quân kết làm bạn thừa hà n vi phụ trách truyền tin người h i ệ n nhiên là thái tử tâm phúc mà tại hắn dâng thái tử mật thư đồng thời cũng đem dòng g ã một xe kim ngân tài bảo hiện ra tại vất chỉ kính đức trước mặt thái tử đồng ý cùng một vị tướng quân kết làm bạn thừa hà n vi này tư thế có thể nói là phóng được tương đương thấp nhưng mà vất chỉ kính đức nhưng tự mình viết một phong thư trả lời chắc chắn thái tử đồng thời đem đưa tới một xe kim ngân nguyên dạng xin trả tần vương đối với mặt tướng có ân cứu mạng mặt tướng nảy sinh đều thể chết theo tần vương lúc này vất cũng xuất hiện tại lý hồng vận trong đầu võ đức hai năm vất chỉ kính đức còn tại tống kim vừa thủ hạng tại hạ huyện đại bại lương quân v i n h an vương công bộ thượng thư độc cô hoài ân đường kiệm cùng với mấy tên tướng lĩnh đều bị vất chỉ kính đức bắt giữ nhưng mà tại đẹp lương xuyên hắn tao nộ r ồ i tần vương bị đánh được chỉ muốn thân miễn rõ ràng đều là lương quân nhưng người trước không đỡ nổi một đòn người sau như thiên thần hạ phàm này cho vất chỉ, chỉ kính đức đầu hàng tần vương tháng bảy tần vương thảo phạt vương thế xung rất nhiều thu xuống cựu tướng dồn dập trốn tránh mà đi lương triều t r ư tướng cho rằng ấ t chỉ kính đức dung manh khó chế cho là hắn cũng tất nhiên trốn tránh liền đem hắn áp ở trong quân nhưng mà tần vương lập tức đưa hắn thả ra đưa hắn mang tại chính mình bên người còn ban thưởng cho hắn vàng bạc châu b á o mà tại hổ lao quan cuộc chiến thời gian ấ t chỉ kính đức theo tần vương đồng thời xông pha chiến đấu nhìn thấy cái kia hào khí can vân người trẻ tuổi hào quang ngôn trượng nói ra câu kia danh ngôn ta nắm cung mất quân nắm sóc đi theo mặc dù t r ă m bạn chúng làm khó dễ được ta nghĩ muốn dùng vàng bạc châu báo xúi dục một người như vậy hiển nhiên là cả n g h ĩ quá rồi phía sau thái tử cùng tề vương lại dùng tiếp tục xúi dục tần vương thủ hạ rất nhiều tướng lĩnh thủ đoạn cũng đều cùng xúi dục bất chỉ kính đức giống nhau như lúc không phải là dùng đại lượng c h ấ t bảo tiền hàng cùng với chiêu hiền đại sĩ tư thế thành tâm lôi kéo nhưng mà này loại lôi kéo hầu như hoàn toàn không có hiệu quả đứng tại những tướng lãnh này góc độ bọn họ hầu như không có bất kỳ lý do thay đổi địa vị luận tư tình bọn họ là theo tần vương g a sinh vào chết đánh thiên hạ lập xuống quân công phía sau tần vương từ trước đến nay đều vui lòng bàn thưởng thậm chí trong đó đại đa số tướng、lĩnh. cũng đều ở trên chiến trường bị tần vương đã cứu. tại r ê n c này t r ư bảy võ tướng trong quan niệm thực lực vi tôn như vậy hai cái người hiển nhiên không đủ để, để cho bọn họ thành tâm thành ý tinh phục luận công nghĩa bọn họ là tần vương người phản bội tần vương là vì là bất trung bất nghĩa luận đại thế tần vương thủ hạ nhân tài đông đúc tuy rằng lúc này còn chưa phải là thái tử nhưng rõ ràng khắp nơi mặt đều đứng trên ưu thế kiên trì nhưng có thể làm từ dòng c h i thần l i ê n v i một xe tài bảo t i ể u bán đi tần vương nay chút vũ nhân chỉ là ngay thẳng nhưng t u y ệ t không ngu xuẩn có thể tại đấm máu chém giết t i ể u tử nhất sinh chiến trường bên trong sống sót mấy người người nào là kẻ ngu dốt các phụ bên trái tần vương lấy thiên hạ dạng gì chân bảo tiền hàng không phải ứng có tật có trái lại nếu như đầu phục thái tử mặc dù thành công giết chết tần vương thợ ư n g vị trên người cũng v i n h viễn rán vào tên khôn kiếp nhà mát hiện tại thái tử là lục dùng người tự nhiên biểu hiện ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ tư thế nhưng nếu là trừ đi tần vương để thái tử ngồi vững vàng giang sân đây đến thời điểm thái tử bên người còn có càng nhiều càng thân cận đã sớm cùng tại hắn người bên cạnh còn muốn lôi kéo lương cao tổ lưu lại tiền triều di lao nhóm lại có bao nhiêu chỗ tốt cùng lợi ích phân cho bọn họ này chút tên khối kiếp trái lại thần vương x ố i rục thái tử người đúng là bông lòng rất nhiều tần h vương cũng không phải là ngốc bạch điểm hắn là cái thủ đoạn cao siêu chính trị ra bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không thể bị h ắ n quên cũ x à nhà sách bên trong nói tần vương là hoàn toàn bất đắc dĩ mới phát động huyền vũ môn chỉ biến đối với điểm này lý hồng vận trái lại không tin bởi vì hoàn toàn bất đắc dĩ chuyện như vậy n cái kia k h ô ngoại k trừ ngụy trinh các số ít tại giai đoạn này còn khăng khăng một mực theo thái tử người rất nhiều người đều làm kẻ hai mặt hiển nhiên nay chút người đều nhìn ra rồi tần vương quân công quá cao danh vọng cũng quá cao đừng nói là thái tử tự liên hoàng đế lương cao tổ đều có chút không để ép được hắn tuy nói hắn còn chưa phải là thái tử không thể trực tiếp minh bạch phản chiến nhưng đối với tần vương như vậy một cái rất có hy vọng trở thành thái tử tiềm lực cũng khẳng định không thể đắc tội bọn họ chống đỡ thái tử không hề giống những v õ tướng kia chống đỡ tần vương một dạng kiên quyết bởi vì thái tử cùng bọn họ cũng không có gì bền chắc không thể phá được lợi ích quan hệ càng không có trên chiến trường đồng thời chịu đựng qua đao giao tình cứ như vậy lý hồng v ậ n nhìn vô số quan điểm tại trong thành trường an vang lai mà chống đỡ tần vương thế lực vẫn cứ đang không ngừng mà tăng trưởng bên trong chương ba trăm mười ba ám sát bất chỉ kính đức lý hồng vận tại thượng đế coi sừng bên trong tiếp tục xem vô số quan điểm không ngừng tại trong thành trường an di động hiện nhiên dựa theo khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển rất nhanh thái tử người ở bên cạnh cũng đều phải bị x ố i rục biến thành tần vương đảng hai người đấu tranh có một cái rõ ràng điểm mấu chốt đó chính là song phương cơ bản đề ra nghi vấn đề tần vương có một cái phi thường sắp thật cơ bản b ả n đó chính là lấy tần vương phụ làm trụ cột rất nhiều danh thần võ tướng tạo thành quân công tập đoàn quân công tập đoàn đối với tần vương tín nhiệm cùng chống đỡ là không giữ lại chút nào mà tại tần vương lập xuống hiển hách công trận đồng thời hắn đối với quân đội cơ sở đối với tầng dưới chót bách tính cấu trúc to lớn u y vọng cũng là không thể bỏ qua một cái phương diện rất nhiều bách tính chỉ biết có tần vương không biết có hoàng đế việc này cũng không kỳ quái nhớ lúc đầu lương cao tổ từ tấn dương khởi binh đánh hạ trường an đem tề vương lưu tại đại bản doanh tấn dương trấn thủ kết quả tề vương tại tấn dương làm sằng làm bậy ở trên đường lấy săn bắn bách tính làm vui liền các lưu vũ chu đánh lúc tới lương triệu tại tấn dương cũng sớm đã dân tâm mất hết không chỉ có không giúp lương quân trái lại còn dồn dập tận trốn đi mà đợi đến tần vương đến bình định lưu vũ chu thời điểm dân chúng vừa nghe nói là tần vương đến lại dồn dập đi ra chống đỡ lương、quân. ở trong mắt dân chúng đây là rất hợp lý sự tình cái k i a trời cao hoàng đế xa lương cao tổ đối với bọn họ tới nói chỉ là một không nhìn thấy sợ không được phù hiệu cùng bọn họ lại có quan hệ gì tần vương xuất quân bình định loạn thế lại nghiêm lệnh thủ hạ đối với trăm họ thu không có chút nào phạm hai người tương đối dân chúng sẽ đối với người nào c à n g có hào cảm tự không cần nói cũng biết mà trái lại thái tử nhưng không có quá nhiều cơ bản bàn nếu như không nên nói có đó chính là hắn thái tử thân phận vì hắn tranh thủ được một đám thần tử những đại thần này hy vọng đang trợ giúp thái tử kế vị trong quá trình lập xuống công lao nhưng trong đó rốt cuộc có bao nhiêu kiên quyết không rời đứng tại thái tử bên người đây trong đó lại có bao nhiêu là hướng về phía thái tử thân phận đi giúp hắn lại có bao nhiêu là thật tán thành cái này người đâu e sợ này rất khó nói liền tại song phương lẫn nhau đục khoét nền tảng giai đoạn thứ nhất h i ệ n nhiên là tần vương tại khắp nơi mặt đều chiếm cứ thương phong cứ theo đà này thái tử địa vị t i ể u cùng cùng nguy cơ